t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi bảy lẫn nhau xung đột tiên đoán t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi bảy lẫn nhau xung đột tiên đoán dạ ca trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ quá i dị hắn quan sát tỉ mỉ cái này trên bích họa mỗi một nữ tính nhân vật thân ảnh dẫn đầu thiếu nữ kia thân ảnh có mang tính tiêu chí đến e o tóc đen đ u ô i ngựa quanh thân bị b ă n g lanh thần quang báo họa bao trùm lấy hình dọn nước nạ nổ khoa học kỹ thuật áo giác phía sau lơ lửng mười hai vòng xoay trầm trầm tản ra kim loại hàn mang máy móc hủn hoàn vô số trôi cả chi kiếm như là trung thành vệ tinh bảo vệ nàng cái này tờ mờ không phải tuyết nhi còn có thể là ai toàn thân bị sển sệ tinh hồng sát khí bao phủ thân ảnh con người là làm người tim đập nhanh tinh hồng trên mặt lan tràn yêu dị đen nhánh nhãn ảnh nữ h à i không phải dao dao lại có thể là ai d ạ ca trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt ánh mắt mang theo khó có thể tin kinh hãi phi tốc đ ả o qua tuyết nhi cùng dao dao sau lưng mỗi một thân ảnh b i n h họa phong cách cực kỳ trừu tượng cổ sơ đường nét bởi vì niên đại xa xưa mà mơ hồ pha tạng người bình thường có lẽ căn bản là không có cách theo những n à y vận mẹo hình dáng bên trong nhận ra cụ thể thân phận nếu như là cái người qua đường lời nói dù cho cao thâm tuyết các nàng bản nhân đứng ở trước bích họa cũng chưa chắc có thể so sánh được đi ra nhưng là giá ca có thể nói là quen thuộc nhất các nàng người mỗi người đặc thù hắn đều phi thường rõ ràng long anh vũ lê nam cung u nơ mộ kiếm nam an l a n g n g u y ệ t lanh nguyện ngừng tiêu ngu hề khúc khúc ly sơ ảnh bạch tỉnh nhưng mà giờ phút này trên bích họa các nàng ánh mắt băng l ê n h tâu xương biểu lộ tràn ngập vị diện hết thể sát ý cùng hát á m phảng phất cùng tuyết nhi giao giao đều hoàn toàn hát hóa như vậy chỉ để chìm vào vô biển bực sâu con mẹ nó không thể nào dạ ca sắc mặt rất là khó coi dĩa i băng ở một bên thưởng thức hắn đặc sắc xuất hiện biểu tình biến hóa nếp miệng lên một vòng danh manh ý cười chậm rãi mở miệng ta còn nhớ rõ kiếp trước trong trò chơi kịch bản cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao bối cảnh cố sự giống như đều là bởi vì ngươi mà hát hoa một thế này xem ra ngươi nghiệp trướng rất sâu các nàng giống như còn nhiều rất nhiều đồng bạn a dạ ca nói như vậy tại ngày ba mươi tháng mười một trước đó dĩa i băng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm cai c ẳ n da vẻ suy tư hình ánh mắt lại tràn ngập trêu tức ngươi có phải hay không liền đã chết rồi bằng không các nàng làm sao lại phản ứng lớn như vậy dạy lạc lạc lạc lạc k h á n h khách nhìn xem dạng ca bộ kia phản phất nuốt con rồi biểu lộ d i ệ p băng rốt cục nhịn không được phát ra một trận thanh thúy lại được ý tiếng cười cười đến nhánh hoa rút r ẩ y mười phân đặc ý giống như là rốt cục thành công giết tới dạng ca nhuệ khí được rồi ngươi trước không cần như vậy hoảng d i ệ p băng mỉm cười lại dùng cằm chỉ chỉ trên vách tường cái khác phiến đá b í c h hoa ngươi xem trước một chút cái khác phiến đá dạng ca kỳ q u á i nhìn nàng một cái lại nhìn về phía khối tiếp theo phiến đá vạn tộc lịch tít tít năm ngày ba mươi tháng mười một cái này một bức trên binh hoa Thanh Long địa cung tự a hồ phát sinh d ị biến theo một đạo tà dị cố sáng bay thẳng t r ờ i cao một đầu d ữ tợn v ị nồng đ ậ m ma k h í quân quanh t h a n h l o n g hư ảnh ở trong đó đ i ê n c u ồ n g b ậ n bèo dị đạo có thể nhìn thấy t h a n h l o n g lao đăng phát c u ồ n g vậy mà làm ộ t bộ bị ma h ó a bộ dáng mà trên t r ờ i cao m ặ t k h á c ba đạo đồng dạng t ả n ra bất tường ma k h í k h ổ n g l ồ hư ảnh tình hình hình hình hình h ì n chính là c h u t ư ớ c bạch hồ huyền Vũ. bọn hắn tự a hồ cũng đều là toàn bộ bị ma h ó a chặt thái phun ra ô nhiễm thành lực đen nhanh hư thơ ngay tại vô tình phá vì phía dưới sơn hà đại điện tinh lòng lao đăng phát quân ma hoa rồi g i cả có chút như mày hắn dùng hệ thống máy ảnh công năng đem những phiến đá này bên trên tiên đoán bích họa chụp lại t ố t lấy về làm nghiên cứu tiếp lấy hắn lại đi đến khối thứ ba tiên đoán phiến đá trước mặt bên cạnh văn tự đánh dấu lại vẫn là ngày ba mươi tháng mười một n à y tấm bích họa tràng cảnh hoàn toàn khác biệt thanh long địa cung tầm thứ chín bị mở ra một đạo tinh khiết hình dòng thanh quang xông thẳng lên trời đại biểu cho thương long thất t ú c chùm sáng như là như lưu tinh tản mát các nơi trên thế giới tấm hình phía dưới miêu tả giữa vạn tộc bột phát thảm thiết vô cùng chiến tranh mà tại hỗn loạn trung tâm một thân ảnh mơ hồ tựa hồ đang từ thanh long bảo tàng bên trong thu hoạch được lực lượng nào đó. quanh tia h â n k sáng phun trào chính bước về phía bán thần cánh cửa mà tại thân ảnh này cách đó không xa bích họa dùng mấy bút bi t h ư ờ n g đường nét phát họa ra mấy cái đổ xuống thân ảnh hình dáng cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện long anh các nàng tựa hồ tại trong trận hạo kiếp này v ẫ n l à dạ ca mày nhiễu lại đến càng sâu hắn cảm thấy có chỗ nào giống như không thích hợp nhưng hắn tạm thời chưa hề nói tiếp tục xem hướng khối thứ bốn phiến đá một khối này trên phiến đá đánh dấu này vẫn như cũ vẫn như c ũ là ngày ba mươi tháng mười một này tấm bích họa miêu tả cảnh tượng càng là quỷ dị cao thâm tuyết quanh thân y nguyên bị thần quan báo họa bao trùm lấy công nghệ cao áo giáp mười hai tua biên giới hồn hoàn cùng cắt lốt chi kiếm lơ lửng ở bên nhưng mà nàng cặp kia vốn nên trong suốt đôi mắt giờ phút này lại hiện ra băng lánh vô cơ chất t ú làm tia sáng phảng phất mất đi tất cả linh hồn ở bên cạnh của nàng đứng một cái toàn thân bao phụ tại cường đại thần lực quang huy bên trong đứng c h ắ c tay thần bí bóng đen tựa hồ đã điều khiển cao thâm tuyết không đúng da ca rốt cục nhịn không được đồng dạng đều là ngày ba mươi tháng mười một làm sao có thể người phát hiện a diệm băng cười cười đúng vậy mặc dù đồng dạng đều là ngày ba mươi tháng mười một nhưng là những n à y tiền đoán nội dung hiển nhiên rất nhiều nhưng đều là lẫn nhau xung đột chương một nghìn một trăm ba mươi tám thủy tổ tam t h á n h thú chương một nghìn một trăm ba mươi tám thủy tổ tam t h á n h thú ngươi phát hiện a diệp băng cười cười đúng vậy mặc dù đồng dạng đều là ngày ba mươi tháng mười một nhưng là những n à y tiền đoán nội dung hiển nhiên rất nhiều nhưng đều là lẫn nhau xung đột tựa như cái gương vỡ nát chiếu d ọ i ra hoàn toàn tương phản thậm chí lẫn nhau sẽ rách cảnh tượng nàng dạo bước đến phiến đá t ư ờ n g trước đầu ngón tay xẹt qua băng lánh mặt đá giống như là bức thứ nhất phiến đá bích họa cao thâm tuyết bọn người rõ ràng hắc hóa là các nàng hủy diệt vạn tộc các nước nhưng là khối thứ ba phiến đá bích họa vạn tộc chiến tranh nhưng lại là bởi vì tranh đoạt thanh long bảo tàng mà triển h a i mà cao thâm tuyết các nàng đều vẫn là tử vong thương tiêu n g ọ c vỡ gia ca một m ặ t cổ quái cái này tiên đoán đến cùng có đáng tin cậy hay không gia ca cao mày nói sẽ không phải là vị kia thượng cổ đại năng rảnh rỗi đến b ị k h ù n g ở trên phiến đá tiện tay vẽ xấu bị các ngươi những hậu nhân này quá độ giải độc xem như tiên đ o á n à. diệp băng l ư ờ n hắn một cái tùy tiện họa có thể tại vài ước năm trước như thế rõ ràng vẽ ra cao thâm tuyết hạ tịch giao các nàng gặp thủ phía trên này mỗi người người hẳn là đều biết ta mà lại lúc kia thanh long địa cung đều căn bản là còn không tồn tại da ca trầm âm ánh mắt của hắn tại mấy khối tràn ngập mâu thuẫn phiến đá ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn một cái không thể tưởng tượng nhưng lại duy nhất giải thích hợp lý dần dần hiện hiện tại não hải đó chính là nói những phiến đá này g i chép cũng không phải là đơn nhất tương lai mà là đại biểu cho dòng thế giới khác biệt kịch bản đi hướng tựa như là chơi game rất nhiều kịch bản trò chơi cũng không chỉ có một cái đơn nhất kết cục mà là căn cứ người chơi thao tác hành vi lựa chọn sẽ xuất hiện rất nhiều hoàn toàn khác biệt kết cục mà nơi này lại hết lần này tới lần khác vừa vặn chính là thế giới trò chơi diệp băng thờ ơ nhú bay không biết khả năng đi dạ ca lại trầm mặc một hồi hắn nhìn xem trên b á c h tường ghép lại bích họa phát hiện còn có cuối cùng một khối tiên đoàn h i ê n đá khối thứ năm viên đá ngày vẫn như cũng là ngày ba mươi tháng mười một bích họa tràng cảnh vẫn như cũng là một mảnh thảm thiết vạn tộc chiến trường nhưng mà dẫn phát hôn loạn h ạ c tâm lại biến thành tản mát các nơi đại biểu thương long thất túc lực lượng thanh long hải cốt theo hải cốt tranh đoạn Vô viên vong gông số linh bị theo trong liên tỉnh lại, khỏi siềng trong tỉnh như ngộng, cổ lạc ác dị bị thú theo g là rễ ầ mà tại quần ma loạn vũ trung tâm một cái thần bí thân ảnh lạng yên xuất hiện h á n tự hồ nắm giữ lấy loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân càng đem tất cả cuồn bạo viễn khổ dị thú vong linh cưỡng ép khống chế kiềm chế ngay sau đó hình ảnh đột nhiên biến đổi một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng phương đông cự long được triệu hắn mà ra thân thể của nó bốn lượn g c h i n g cứ che khuất bầu trời hắn to lớn tiêu chuẩn thậm chí để cả bầu trời đều lộ ra nhỏ bé chật trội căn bản là không có cách dung n ạ p toàn cảnh của nó vẹn vẹn là trên bích họa miêu tả liền truyền lại ra một loại khiến người ngạt t cảm giác áp mách c h t o lớn phương đông cự long da ca khe nhữ mày s o thanh long còn muốn khổng lồ vô số lần đây là quái vật gì diệp băng ánh mắt cũng rơi tại cái k i a cự lòng trên b í c họa h thanh â m hiếm thấy mang lên một k i a kính sợ cùng xa xăm tổ long dạ ca tổ long trong truyền thuyết giữa thiên địa này từ trước tới nay chỉ có sáng thế c h i thần cùng hôn đ ộ n ban đầu tam thanh thú đã từng chân chính nắm giữ loại kia sức mạnh cấm kỵ cũng chính là thiên đạo c h i lực diệp băng trầm giai nói sáng thế c h i thần chính là đời thứ nhất thần vương mà cái này tam thanh thú theo thứ tự là tổ long nguyên vượng còn có bắt đầu kỳ lân tổ long chính là vạn long tri tổ cũng là hiện nay tất cả lòng tộc tổ tiên nghe đồn chỉ cần thu thập được đầy đủ số lượng cùng chất lượng viễn cổ dị thú vong linh liền có cơ hội làm môi giới triệu hồi ra cái này h ố n độn ban đầu tam thành thú vong linh quỷ thần dạ c a trong lòng k h ẽ động nghĩ đến cái gì như vậy g e n công ty mấy trăm năm qua vẫn luôn đang thu thập viễn cổ tộc hậu nhân g e n số liệu có phải là cũng cùng cái này có quan hệ diệ p băng mỉm cười vậy ta cũng không biết ta mặc dù là công ty thứ hai cổ đông nhưng trên thực tế quyền hạn của ta còn không cách nào tiếp xúc công ty hạch tâm nhất bí mật có lẽ chỉ có chủ tịch một người b i đi Dạ ca trầm mặt một hồi nhìn xem bích h o ạ nói tiếp ngươi vừa mới nói trước lúc này trên thế giới này chỉ có sáng thế thần cùng hỗn độn thủy tổ tam thanh thú có được t i ê n đạo c h i lực nhưng ngươi vừa mới còn nói lưu lại những ngày tiên đoán phiến đá vị đại năng kia c h i thần cũng có tiên đoán hệ t i ê n đạo c h i lực đây coi như là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái kia đại năng chính là thủy tổ tam thanh thú một trong hóa t h ầ n thế thì hẳn là không có khả năng diệp b ă n g nói t i ê n đạo c h i lực trên bản chất đến nói cũng là một loại tự nhiên tri lực tại đại hai nạn sắp tiến đến lúc lam tinh hạch tâm sẽ tự nhiên thả ra loại lực lượng này nhìn t r u n g b ả n tộc bản đồ lịch sử thiên đạo c h i lực từng mấy lần hiện hiện mỗi một lần đều nương theo lấy càn quét vạn linh gần như diện thế khủng bố tai nạn căn cứ cổ tịch trong t ả n quyền l ẻ thẻ đ i chép từng cũng có một chút đ ỉ n h cấp siêu p h à m giả đại năng may mắn d ẫ n động cố lực lượng này nhưng là bọn hắn không có một cái sống qua cùng ngày cơ bản sử dụng hết về sau chính là tại chỗ tan thành mây khói thần hồn đều tắn dạ ca mà ta vừa mới nói bốn vị bọn hắn là duy bốn chân chính trên ý nghĩa có thể khống chế thiên đạo tri lực tồn tại diệ băng một mặt trinh trọng dạ ca sợ cái cảm vốn nắn nàng hiện tại hẳn là duy năm nhà ta tuyết nhi hiển nhiên cũng có thể khống chế mà lại không có chết diệp băng khẽ hử một tiếng kỳ thật hẳn là duy sáu g i ạ ca cũng có thể khống chế hơn nữa còn là tại tuyết nhi trước đó liền đã nắm giữ loại lực lượng này nhưng là diệp băng còn không biết chuyện này g i ạ ca cũng tạm thời không có ý định để nàng biết ai bảo nàng nạo t i ể u đâu không nghĩ tới cố lực lượng này như bước như vậy g i ạ ca như có điều suy nghĩ mỗi lần cố lực lượng này như thế đều sẽ dẫn phát một trận xóa bỏ thế gian chín mươi chín sinh mệnh khủng bố tận thế tai nạn liền thần tộc đều khó mà may mắn thoát khỏi coi như có lực lượng này trên thế gian xuất hiện qua mấy lần, tận mắt chứng kiến qua loại lực lượng này, đoán chừng bây giờ phần lớn đều đã không tại đi. sách, còn may là dạng này, nếu không thần quan điện khẳng định tốn mạng ra cũng phải đem tuyết nhi đoạt lại đi cắt miếng nghiên cứu. dạ ca tập trung ý chí, một lần nữa nhìn về phía trên vách tường phiến đá, v ũ hành thần quan bên kia, bọn hắn cũng có được một khối tiên đoán phiến đá. ồ, ta biết, nhưng là ngươi gặp qua sao. diệp băng hứng thú, bọn hắn tiên đoán trên phiến đá nội dung là cái gì. cùng ngươi nơi này khối đá thứ nhất trên bảng nội dung không sai bậy lắm. dạ ca nói, tuyết nhi hắc hóa về、sau. đồ sắt vạn tộc các nước khác nhau là bọn hắn cái kia trên bích họa chỉ có tuyết nhi một người hát hóa thân ảnh mà lại kim linh thần quan bọn hắn bước kia trên bích họa tuyết nhi trạng thái cũng cùng nơi này bích họa không giống lắm bước kia trên bích họa tuyết nhi rõ ràng là tiến vào loại nào đó càng cao dài hình thái phía sau của nàng trừ lơ lửng cả chi kiếm cùng mười hai tua p i n giới hồn hoàn còn quỷ dị nổi lơ lửng mười hai khoả không ngừng xoay tròn tản ra tính hủy diệt ba động màu đen cùng năng lượng màu trắng hình cầu người khác khả năng nhận không ra những năng lượng kia hình cầu là cái gì giả ca làm đã thành công dùng thần ma lực dung hợp đi ra thiên đạo tri lực người đương nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra đó chính là thiên đạo chi lực bị t ố c trùi hoàn toàn k h ô n g chế về sau ngưng tụ ra hình thái cuối cùng thật sao diệp băng nghe vậy hẹp dài đôi mắt có chút nhau lại sắc bén ánh mắt nhìn kỹ dạ ca chương một n h r ư ơ i chín hợp tác chương một n h r ư ơ i chín hợp tác dạ ca nhìn xem trên vách tường bích họa ánh mắt ngưng trọng như là thực chất nếu nói những này tiên đoán thật là tốt kết cục cùng xấu kết cục khác biệt dòng thế giới kịch bản bất kể như thế nào hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một thế này kịch bản cuối cùng biến thành xấu kết cục không cho phép m ộ thổ t ế tuyết này nhì cùng tịch giao vận mệnh của các nàng hướng Ngày tháng tịch tích trượt hát t quỹ sâu. của các cái cá mực giao kia long muốn được đến thiên đạo c h i lực h i ệ n nhiên có hai loại phương pháp loại thứ nhất chính là giống dạ ca cùng cao thâm tuyết như thế đem thần lực cùng ma lực thành công dung hợp đồng thời thành công c ô n g chế loại này độ khó hiển nhiên rất cao tựa như diệp bằng nói trên đời này trừ hai người bọn hắn treo vách tường bên ngoài trước đó muốn ý đồ c ô n g chế loại lực lượng này toàn bộ đều đã treo như vậy chỉ còn lại loại thứ hai làm ngự quỷ sư trực tiếp triệu hồi g a có được thiên đạo tri lực tổ long nguyễn p ư ợ n g bắt đầu kỳ lân một trong mạnh nhất vong linh vị thần Dạ ca hít sâu một hơi phản phất muốn đem cái k i a phần áp lực nặng nề hút vào phế phủ lại chậm rãi phư ra xem ra là có người ngóc ngẽ bên trên thiên đạo chi lực muốn thu thập viễn cổ dị thú chư tộc vong linh thậm chí còn muốn ma hóa tứ đại thánh thú như vậy chỉ cần trước đó hắn đem những n à y viễn cổ chư tộc vong linh toàn bộ nắm giữ ở trên tay mình hẳn là liền không có vấn đề à. ta biết người đã thu phục thanh long bạch hổ chu tước tam đại thánh thú vong linh chỉ còn lại m ư ờ mũ diệp băng thanh â m mang một tia hiểu do ý cười băng lên đúng lúc trên tay của ta cũng có ba vị viễn cổ vong linh n g ư ơ i dạ ca hơi kinh ngạc rất kinh ngạc a diệp băng nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng đến cái thế giới này thời gian dài như vậy cũng chỉ có ngươi một cái người chơi đang hành động a dạ ca trầm mặc một chút hỏi cái k i a ba vị t h á n h thú còn là h u n g thú diệp băng cười nhạc cười h u n g thú c ử u anh h u n g thú quỳ sa còn có một vị thanh thú trọng minh điều cũng là nguyên phượng hậu đại là triệu hoán nguyên phượng vong linh vị thần không thể thiếu tế hiến vong linh cựu anh quỳ sa trọng minh điều dạ ca nhữ mày cái này ba đầu viễn cổ vong linh làm sao lại bị ngươi k h ô n g chế cái này ba đầu tốt xấu cũng đều là v i ê n cổ dị thú theo lý mà nói hẳn là cũng không thể so với thôn một cựu đầu xà thực lực yếu nhược bao nhiêu sao lại thế ngươi sẽ không coi là mỗi một vị v i ê n cổ dị thú vong linh cũng giống như thanh long dựa vào cùng nhân tộc thủy hoàng đế khế ước cưỡng ép thời gia thượng cổ thần tộc phong ấn đồng thời chữa trị linh hồn thân thể khôi phục nhiều như vậy lực lượng à? diệp băng khoanh tay nói tuyệt đại đa số v i ê n cổ dị thú đến nay vẫn đắp lên cổ thần tộc cường lực phong ấn gắt gao g i m cấm cho dù hiện tại bị người k ở i ra linh hồn sớm đã không trọn vẹn không chịu nổi thực lực mười không còn một nhiều lắm liền cùng phổ thông hồn đế cảnh sơ kỳ siêu p h à m giả không sai biệt lắm sức chiến đấu giống như là thanh long cùng cựu đầu s ạ như thế tồn tại vốn chính là số rất ít thì ra là thế dạ ca như có điều suy nghĩ giống như cũng thế giống như là chu tức tiền bối đến bây giờ cũng còn hết sức yếu đất thế nào muốn hay không cùng một chỗ hợp tác thử nhìn một chút diệp băng nghiền ngẫm địa đạo hợp tác cái gì dạ ca nói đương nhiên là thu thập cũng k h ô n g chế viễn cổ dị thú chư tộc vong linh diệp băng nhìn xem thứ năm bức mỹ họa nói muốn triệu hoán tổ long nguyên v ư ợ n g bắt đầu kỳ lân dạng này vong linh quỷ thần chí ít là cần đạt tới thần minh cảnh đẳng cấp ngự quỷ sư hơn nữa còn muốn hiến tế tương ứng thuộc tính viễn cổ vong linh mới được giống như là muốn triệu hoán tổ long chứ cần rất nhiều đầu viễn cổ dị thú vong linh làm tế phẩm bên ngoài điều kiện chủ yếu nhất chính là chí ít cần một con dòng thú tỷ như thanh long ứng long trọng long bàn long hoàng long xích long hắc long chờ chút mà muốn triệu hoán nguyên v ư ợ n g liền cần phượng hoàng chu tước trọng minh điều chí ít một trong số đó muốn triệu hoán bắt đầu kỳ lân liền cần mấy lớn kỳ lân bạch hổ Bạch trạch. Chỉ ít mà ộ một t trong chút rõ r băng nhìn hắn, số đó Diệp n cần chúng ta khống chế trong g đi, đó chỉ chế ta mấy lại o c ầ ngươi thiết tế ít triệu tổ phẩm, như vậy chỉ ít hắn n vậy ý đồ l o ra hỏa, không hắn liền sẽ không để hắn đạt đ ợ c Mà lại ngươi hẳn là cũng nhìn ra đi cái k i a khối thứ năm phiến đá trên bích họa ý đồ triệu hoán tổ long người t h ầ n bí cùng cái k i a khối thứ bốn trên phiến đá ý đồ khống chế nhà người tuyết nhi người t h ầ n bí theo trên trang phục nhìn căn bản chính là cùng là một người Dạ ca ngắn ngủi suy nghĩ một lát liền nói tốt ta đồng ý hợp tác với ngươi vậy ngươi bây giờ có đầu mối gì sao có diệp băng nói Ta biết tà minh t ộ ca một chỗ lãnh như những mày ở đâu diệp băng đón hắn ánh mắt thăm dò khoe miệng độ con càng sâu nhưng không có trả lời ngay chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn ý tứ không cần nói cũng biết dạ ca nhìn xem diệp băng biểu lộ đương nhiên biết nàng đây là ý gì thở dài ngươi còn là m muốn chỗ tốt diệp băng đương nhiên vậy ngươi đến cùng muốn cái gì dạ ca gãi gãi mặt ta muốn tiên đạo tri lực dạ ca trầm mặc một chút l ộ sắn tay á o nói cái k i a muốn không ta đem ngươi đánh bất tỉnh ngươi ngủ mở rớt dù sao trong mộng cái gì đều có diệp băng chừng mắt liếc hắn một cái ngươi thế nào không nói muốn ta đem ngươi biến thành bán thần đâu dạ ca bất đắc dĩ giang tay ra cái k i a thiên đạo c h i lực liền xem như tuyết nhi hiện tại đều không nhất định có thể nghiên cứu gia viên thứ hai đến ngươi để ta làm sao cho ngươi ta biết thiên đạo c h i lực dung hợp phương pháp diệp băng không chút hoang mang là dùng thần lực cùng ma lực lẫn nhau dung hợp đúng không dạ ca ngươi biết thật đúng là nhiều ta không cần các ngươi trực tiếp cho ta dù sao coi như các ngươi trực tiếp cho nếu là ta khống chế không được bị lực lượng phản vệ thậm chí có thể sẽ đem chính ta hại chết diệp băng hơi nho a mắt ta cần là dung hợp thành phần cái k i a cấu thành thiên đạo trí lực thuần túy nhất thần lực bản nguyên cùng ma lực bản nguyên da c ả tựa hồ rõ ràng người m u ố n ta cho ngươi mượn thần lực t r ư ớ c 1140, ngươi cảm thấy ta không bằng nàng t r ư ớ c 1140, ngươi cảm thấy ta không bằng nàng người m u ố n ta cho ngươi mượn thần lực da ca nghĩ hoặc diệp băng mỉm cười k h o môi g ơ lên một vòng rào h o ạ độ con không ta muốn không phải thần lực mà là ma lực của ngươi dạ ca ma lực thần lực chính ta cũng có ngươi quên rồi sao diệp băng nói chỉ chỉ mắt phải của mình con tia mắt phải tại chưa khởi động lúc thường thường không có gì lạ cùng bình thường con mắt không có gì khác biệt nhưng dạ ca biết đây chẳng qua là cực âm c h i thần mắt phải dạ ca chầm m ặ t một chút hắn k e m chút đem chuyện này cho quên lại nói ta vẫn muốn hỏi ngươi dạ ca nói ngươi là hát cám t r ù n g tộc theo lý mà nói trong cơ thể ngươi chạy xuôi ma lực vốn nên cùng thần lực xung đột kịch liệt vì cái gì ngươi còn có thể tiếp nhận thần tộc khí quan tới ghép sử dụng cực âm tri thần, thần lực không có bài gì phản vệ sao ngươi có ý tốt hỏi ta loại vấn đề này diệp băng liếc mắt nhìn hắn ngươi không phải cũng đồng dạng là làm ma hóa nhân lại tại có thể sử dụng ma lực đồng thời còn có thể phi thường không hợp thói thường sử dụng thần lực cùng thánh lực sao dạ ca. ta x ắ c thực không có cách nào giống như ngươi đem thần lực hoàn mỹ dung hợp tại tự thân diệp băng lạnh nhật nói nhưng cơ cơ m chi nhãn là một cái khí quan vừa bạn có thể làm ta chứa đựng thần lực bậc chứa chỉ cần ta khống chế thần lực của nó chỉ chú lưu ở trong mắt mà không hướng thân thể những bộ vị khác tiêu tán vậy ta liền có thể đem con mắt này làm một kiện ngoại trí vũ khí đến sử dụng khống chế thần lực của nó b ấ t quá tương đối diệp băng bởi vì muốn thời khắc phong bế trong con mắt thần lực không để nó khuếch tán đến toàn thân cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao tự thân hồn lực cùng ma lực xem như một cái đóng không được mặt trái kỹ năng bị động đi mà lại cơ gầm chi nhãn có khả năng phát huy vi năng cũng sẽ tự nhiên suy yếu một nửa dạng này a d ạ ca như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、còn có thể như thế đ ề u nói như vậy giống như cũng thế hắn đưa cho dạ tiêu cực âm thanh long c h i thủ trên bản chất cũng ẩn chứa cực âm c h i thần thần lực cùng thanh long thánh lực nhưng là thần lực năng lượng cơ hồ toàn bộ chất chứa nơi tay bộ bản thân mặc dù dạ tiêu tại đeo lên cái bao tay này thời điểm tay phải liền không cách nào sử dụng ma lực nhưng găng tay bản thân làm bản t h ầ n cấp vũ khí u i lực cũng đủ cường đại đã ngươi đều có thần lực Dạ ca nghi hoặc không hiểu hỏi cái t i a ma lực ngươi làm hắc cám chủng tộc không phải cũng có sao làm gì còn cần tìm tăng n diệp băng lệnh nhật nói chúng ta đọa thiên sứ tộc cổ tịch tản quyền bên trên có ghi chép muốn dung hợp thiên đạo tri lực cần tinh thuần nhất thần lực tăng thêm tinh thuần nhất ma、lực. ta ma lực độ tinh khiết so với viễn cổ ma duệ đ ế nói n độ tinh khiết trên thực tế chỉ có ba mươi dùng dạng này độ tinh khiết ma lực đến dung hợp thiên đạo chi lực là không thể nào thành công dạ ca ngươi cho rằng ta một cái ma hóa nhân ma lực độ tinh khiết sẽ so ngươi cái này đoạ n lạc thiên sứ nữ vương ma lực độ tinh khiết cao hơn ma hóa nhân diệp băng nhìn hắn một cái ánh mắt trở nên sắc bén mà nghiền ngẫm phản phất muốn xuyên thấu dạ ca biểu tượng ha ha ngươi không phải chỉ là ma hóa nhân đơn giản như vậy à. dạ ca im lặng diệp băng nhìn về phía chiến hạ ngoài cửa sổ ngoại trừ ngươi hôm nay mang đến những n à y h ư n g liên ma long lần trước phá hư ta chiến hạm tầng ngoài bọc kép c o n kia ma duệ bọ ngựa sinh vật cũng hẳn là ngươi ma tộc bộ hạ a dạ ca ta lệnh người đo lường qua bị cái kia ma duệ bọ ngựa đánh nát bọc kép mảnh vỡ phía trên lưu lại ma lực khí tức ma lực độ tinh thuần đạt tới kinh người trị số cơ hồ thẳng bức b i ế n cổ ma duệ diệ p băng cao góp dày c ấ t bước một mặt nghiền ngấm đi tới tới gần dạ ca thẳng đến hai người khí tức có thể nghe còn cách khuôn mặt cơ hồ muốn cùng hắn đụi vào nhau nàng thật sâu nhìn xem ánh mắt của hắn phản phất muốn khai thác ra hắn sâu nhất tầng bí mật d dạ ca ta là người kiếp trước thần tượng còn là người kiếp trước thẩm mến quan nam t nao lời còn chưa dứt bên hông thịt mềm liền chuyển đến đau đớn một hồi diệp băng gấp tức giận đến hung hăng tại dạ ca bên hông bấm một cái hừ không nói dệt đi diệp băng xoay người t h ở phì phò hừ lạnh một tiếng lập tức nói như vậy ngươi đến cùng làm ư ợ n còn là không mượn ta đương nhiên có thể mượn a dạ ca dạ ca v ố t v ố t bị bóp địa phương bất đắc di giang tay ra nhưng là cho ngươi mượn cũng vô dụng ngươi sẽ không coi là thiên đạo chi lực chính là đem thần lực cùng ma lực giống vỏ mỹ đoàn xoa cùng một chỗ cho chúng nó vật lý hỗn hợp một chút liền song về ca thứ này năng lượng cấp độ cùng điều khiển độ khó vượt quá tưởng tượng thiên phú không đủ lời nói hơi không cẩn thận phản vệ chi lực đủ để trí mạng thiên phú không đủ diệp băng ánh mắt lạnh xuống tới ngươi đang hoài nghi ta siêu phàm thiên phú những bậc khác diệp băng không dám nói nếu bàn về âm hiểm xào trá quyền n ư u chiến lược nàng khả năng thật không bằng dạ c a nhưng là nói lên siêu phàm thiên phú nàng xưa nay không cho là mình sẽ thua bất luận kẻ nào nàng nhưng là đương kim vạn tộc ngũ đại một trong những người mạnh nhất trong vòng mười chiêu liền đánh bại cũ đ ạ thiên sứ nữ vương leo lên vương bị tồn tại dạ ca thở dài ta không có hoài nghi thiên phú của ngươi ta là sợ ngươi thụ thương diệp băng nhịp tim không hiểu hụt một nhịp sợ sợ ta thụ thương làm sao đột nhiên như thế nếu là ngươi rát ai mang ta đi tìm khối tiếp theo thiên đạo tiên đ o á n phiến đá cùng miễn cổ dị thú vong linh dạ ca nói diệp băng vừa mới trong lòng sinh ra một tia tình cảm n ấ y mắt tan thành m â y khói nàng trừng dạ ca lướt mắt nhà ngươi tuyết nhi đều có thể ngươi khi đó vì cái gì không ngăn cản nàng dạ ca gãi gãi mặt nhỏ giọng nói đó là bởi vì nàng là tuyết nhi ngươi lại không có nàng thông minh dạ ca ý của ngươi là ta sẽ không bằng nàng diệp băng một mặt tức giận không có không có dạ ca một bên mấy tay một bên gật đầu diệp băng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt cho ta diệp băng vươn tay lạnh mặt nói ma lực ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên phú cũng không biết vì cái gì diệp băng trong lòng không hiểu liền buộc phát ra một cỗ mánh liệt cạnh tranh muốn cùng chứng minh m u ố n thế mà cho rằng ta không bằng cao thâm tuyết cựu tinh bột làm sao rồi ngươi gặp qua thực lực chân chính của ta sao một thế này thực lực chân chính của ta hắn g thúy, thúy có ngón bút ra đoàn kêu ma lực liền vững vàng bay về phía diệp băng sau đó hắn liền về sau đứng hơi xa một chút một bộ sợ lan đến gần chính mình bộ dáng thử ngươi liền nhìn xem đi diệp băng cầm đoàn kêu ma lực chỉ là cầm trong tay cái kiêu cố ma lực năng lượng ba động liền làm trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc một chút lập tức nàng ngăn chặn trong lòng kinh ngạc bước nhanh đi đến một cái trước đài điều khiển nó tay trắng nó n tại chân bóng trên mặt bàn nhanh chóng gõ mấy cái mệnh lệnh chương 1 4 1 n g ư ơ i đối với nữ vương làm cái gì chương 1 4 1 n g ư ơ i đối với nữ vương làm cái gì ông đ ư ơ n g theo lấy trầm thấp mà tình vi máy móc v ù v ù một đài tạo hình kỳ lạ dụng cụ theo sàn nhà trung ương chậm rãi dâng lên vững vàng ở lại ở trước mặt hai người nó tương tự cổ lão đồng thao thiên bình lại lóe ra tương lai khoa học kỹ thuật lê quang đường vân ở giữa chạy xuôi u lam năng lượng dĩa băng cầm trong tay đoàn kia thuộc về g ạ ca thiếu đốt lên thâm thủy ú quang ma lực bản nguyên cất đặt tại thiên bình một mặt đoàn kêu ma lực giống như ánh nến bắt đầu cháy rừng rực tại mâm bên trong lẳng lặng thiếu đốt nhảy n ó t da ca thấy yêu kỳ đây là cái gì trang bị thứ diệp băng nói cũng không phải các ngươi nhân tộc mới có thiên tài nhà khoa học lập tức nàng nhìn về phía ngày đó bình một chỗ khác mở ra nàng cửa cơm chi mắt phải nguyên bản đồng tử nháy mắt hóa thành một mảnh thuật t ú y phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng đen nhánh phức tạp về ảo cửa cơm thần văn tại chỗ sâu trong con người bỗng nhiên sáng lên tản mát ra khiến người linh hồn cũng vì đó đóng băng t ấ u xương hàn ý cương đại băng l ê n h cực c ô n thần lực như là nhận triệu hoán tại thiên bình bên trái trên mâm cấp tốc hội tụ ngương thực cuối cùng cũng hóa thành một đoàn thâm thúy như là hàn băng ngưng tụ thần hỏa cùng phía bên phải ma diễm lẫn nhau chiếu rọi lẳng lặng bốc cháy lên ba diễm băng hai tay đột nhiên c h ắ p tay trước ngực quanh thân hồn lực sôi trào mãnh liệt như là vô hình sợi tơ thăm dò vào thiên bình nàng hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí thao túng hai cố tính chất hoàn toàn tư phản nhưng lại ẩn chứa h ủ thiên diệt địa tiềm năng bản nguyên năng lượng ý đồ để bọn chúng vượt qua giới hạn lẫn nhau dung hợp thiên bình có chút rung động hai đoàn hỏa diễm tại diệp băng tinh diệu hồn lực dưới sự dẫn dắt biên giới bắt đầu tính thăm dò tiếp xúc giao h ò a ông một tiếng trói hai vụ bù, bù tiếp xúc đ i ể m buộc phát ra trói mắt không ngừng biến ả o sắc thái còn sáng phát ra nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tư tư âm thanh p h ả n phất không gian bản thân đều đang bị xé rách gây dựng lại diệp băng cái chán chảy ra m ồ hôi m ị n thần sát chuyên trú đến cực hạ nàng điều động toàn bộ tâm thần ý đ ồ duy trì cái kia yếu đớt điểm thăng bằng để hai loại sức mạnh tại bãi xích cùng hấp dẫn xung đột kịch liệt bên trong tìm tới cùng tồn tại đ ư ờ n đi da ca hơi xứng sở trong mắt lướ diệp băng giờ phút này thể hiện ra đối với năng lượng tinh vi điều khiển lực s á c thực viễn siêu hắn dự đoán nàng siêu phàm thiên phú s á c thực so hắn tưởng tượng tốt hơn rất nhiều thế nào diệp băng phát giác được ánh mắt của hắn nếp miệng lên một vòng mang mọi m ệ t lại khó nén tiêu nạo đ ổ cong thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác t h ở dốc d ạ ca trầm mặt một chút nói ba diệp băng hai một một chữ âm cối vừa dứt d ị biến nảy sinh cái k i a nguyên bản dưới sự khống chế của diệp băng miễn cưỡng giao hỏa năng lượng hạ tầm b ỗ n nhiên b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng của bạo ba đậu như là bị đè nén đến cực hạn núi lửa tìm tới chỗ tháo nước tính hủy diệt năng lượng dòng lũ nháy mắt mất không chế điên cùng hướng ra phía ngoài bành trướng tiêu tán hồng bét diệp băng con n g ư ô i bỗng nhiên co vào thành cây kim trong lòng còi báo động đại t á c nàng hai tay nhanh như tia chớp kết tấn ý đồ c ư ơ n g ép ổn định c ủ a diện nhưng mà đã không được vây anh một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố năng lượng sóng x u n g kích như là thực chất trọng truy hung hăng đánh vào trên, trên mách khoang to lớn lực va đập để trước mắt nàng tối sầm vũ tạng lục phủ đều phản phất lệnh vị trí càng đáng sợ chính là một c ố khó mà hình dung phản phất nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ rút ra cảm giác nháy mắt càn quét b o à n thân nàng cảm giác chính mình tất cả lực lượng hồ n lực ma lực thậm chí sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng trôi qua ý thức chỗ sâu vang lên đinh thai nhất góc phản phất đến từ thiên đạo pháp tắc bản thân o a n minh một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đối mặt tuyệt đối vĩ lực cảm giác sợ hãi lần thứ nhất chiếm lấy nàng nàng vậy mà tại lúc này cảm nhận được một chút sợ hãi sợ hãi tử vong xung kích dư b đợt thứ hai càng thêm côn g bạo càng thêm hỗn loạn năng lượng thủy triều như là mất khống chế sóng thần mang nghiền nát hết thẻ khí thế lần nữa hướng nàng vào đầu đẻ xuống diệp băng tuyệt vọng nhắm mắt lại t ử bong bóng tối nháy mắt bao phủ trong lòng thần thuật âm đậu thời khắc n g à n cân treo sợi tóc da ca cực âm chi mắt trái mở ra mắt trái con ngươi lôi nháy mắt hóa thành một mảnh thuật túy phản phất có thể thôn vệ vạn vật đen nhánh vòng xoáy một cố cường đại vật mèo hấp lực ở trong không khí hiện hiện ầm ầm cái kia đủ để hủy diện toàn bộ khoan côn bạo năng lượng thủy triều như là chăm sông đổ về một biển. bị cái k i a thâm t h ú y l ỗ đen vòng xoáy đ i ê n c u ồ n g lôi kéo thôn vẹ ệ đi vào trong mật thất tứ ngược cơn báo năng lượng dần dần bình một lại chỉ còn lại dụng cụ quá tải mùi khét lẹt cùng làm người sợ hãi yên tĩnh hô hô Dạ ca mắt trái đen nhánh chậm rãi rút đi khôi phục bình thường màu sắc hắn nhẹ nhàng thở hồn hện trên trán chảy ra mồ hôi m ị n này thiên đạo c h i tinh dung hợp thất bại buộc phát uy lực quả nhiên vẫn là mạnh còn tốt hắn hiện tại thánh lâm cảnh đình phong nếu không thần lực khả năng đều không đủ đủ đem hắn hoàn toàn hấp thu hết hắn liền biết sẽ là như thế kết quả làm thất bại qua vô số lần người hắn có thể so sánh diệp băng có kinh nghiệm nhiều lắm diệp băng vô lực dựa vào tại góc tường ý thức mơ hồ trong tầm mắt dạ ca thân ảnh cũng biến thành bóng trồng mơ hồ nô thân thể nàng mềm lũng không bị khống chế hướng về phía trước quýnh đạo dạ ca một cái bước nhanh về phía trước vững vàng đưa nàng tiếp trong ngực hại ta liền nói nguy hiểm chính là không nghe khuyên bảo dạ ca chật chật lắc đầu dạ ca ôm thụ thương hôn mê diệp băng theo trong mật thất đi ra bên ngoài nguyễn ú cùng bệnh huyết linh đang lợi mà những cái kia trước đó bị bệnh huyết linh huyễn thuật đánh ngã đoạc thiên sứ tộc chiến sĩ lúc này phần lớn cũng đều thành tỉnh lại chính kinh nghi bất định tập hợp một chỗ khi bọn hắn nhìn thấy dạ ca ô m hôn mê diệp băng theo trong mật thất đi tới từng cái tất cả đều nộng nữ vương nguyễn tú la thất thanh sắc mặt đột biến khốn đản người đối với nữ vương làm cái gì c á t lô thượng tá muốn rách cả mỹ mắt nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng giống giận dữ vang vọng thông đạo những hộ vệ khác cũng như ở trong ngộng mới tình nhao nhao lộ ra binh khí đ à n g đằng sát khi hướng dạ ca m à c tới h u y thuật h u y linh mạnh huyết linh huyết đồng tia sáng nói lên lần nữa thi triển huyễn thuật các lô thượng tá trong mắt tinh hồng huyết quang lại xuất hiện ánh mắt nháy mắt tan g ã trong tay kỵ sĩ kiếm len ken một tiếng lần nữa rời tay rơi xuống đất n g ư ờ i còn là ngủ tiếp đi m ạ c h huyết linh du du nhiên điện nói chương một nghìn một trăm bốn mươi hai không cho phép đối với h ô n mê nữ vương làm k ỳ quái sự tình chương một nghìn một trăm bốn mươi hai không cho phép đối với h ô n mê nữ vương làm k ỳ quái sự tình b ị n h b ị n h b ị n h vừa mới còn khí thế ủng hộ đoạn lạc thiên sứ tộc bọn hộ vệ bao quát c á c lô thượng tá ở bên trong như là bị nháy mắt rút mất xương cốt lần nữa ngã xuống đất lâm vào mê man n g ư ờ tu lúc này ngược lại là bình tĩnh lại nàng nhìn xem yên lặng nằm ở trong ngực dạ ca như mẹo con hôn mê ngủ say nữ vương nhìn như vậy giống như cũng không giống là cùng dạ ca đánh nhau một trận bộ dáng nếu như nữ vương cùng dạ ca ở trong m ậ t thất làm một h u n g lấy nữ vương thực lực dạ ca trên thân không có khả năng một điểm tổn thương đều không có nữ vương đây là làm sao rồi nguyễn ú hỏi làm cái nguy hiểm nhỏ khoa học thí nghiệm dạ ca nhúm may giọng nói nhẹ nhàng giống đang đàm luận thời tiết ta k h u y ê n qua nhưng là nàng không nghe khoa học thí nghiệm nguyễn u nhúm mày nghĩ thầm cái dạng gì khoa học thí nghiệm có thể đem nữ vương bị thương thành dạng này yên tâm nàng hẳn là không có gì đáng ngại dạ ca nói đúng rồi ta hiện tại muốn đem nàng mang đi ngươi hẳn là không có ý kiến a cái gì nguyễn u lập tức cảnh giác ngươi muốn đem nữ vương đưa đến đi đâu c h ữ a thương dạ ca nhìn một chút trong n g ư c diệp băng cái kia hơi khuôn mặt tái nhợt nàng bị đặc thù nào đó năng lượng phản v ệ gây thương tích cần ta tự thân vì nàng chữa thương mới được đương nhiên kỳ thật nàng dựa vào chính mình tự lành lời nói cũng có thể tốt nhưng là ta đoán chừng tối thiểu phải ngủ cái tám chín ngày m u ố khỏi hẳn lời nói chỉ sợ đến hơn cái nguyện hơn nữa còn không biết có thể hay không rơi xuống mãi mãi bệnh căn gì chứng a thiếu tại cái này nói chuyện giật gân nguyễn tu ánh mắt c h ầ m xuống nghiêm nghị nói nữ vương thụ thường cho tới bây giờ đều không có vượt qua ba ngày liền có thể khỏi hẳn có phải là nói chuyện giật gân chính ngươi tới xem một chút liền biết dạ ca nói ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng nhà các ngươi nữ vương thực lực ngươi cảm thấy có thể đem nàng bị thương thành lực lượng như vậy có thể có đơn giản như vậy sao nguyễn tu do dự một lát đi lên trước xem xét mới vừa đi tới dạ ca bên n g nàng liền cảm giác được diệp băng trên thân có một cỗ kho nói lời làm người sợ hai quỷ dị khí tức quanh quân không tiêu tan khí tức này cổ lão mà minh ông phản phất mang loại nào đó nguồn gốc từ thế giới bản nguyên huy ác vẹn vẹn là tới gần liền để nàng bên thai phản phất v a n g lên huyền ảo tối nghĩa đại đạo thanh âm chấn động đến nàng não nhân ông ông tác hưởng linh hồn cũng vì đó rút rơi dậy đây rốt cuộc là n g u y ê n u nói lập tức nàng tự a hồ nghĩ đến cái gì nàng nhớ kỹ nữ vương trước đây không lâu tự a hồ có để đoạ thiên sứ các nhà khoa học bí mật nghiên cứu phát minh một loại dung hợp đặc thù năng lượng trang bị nguyễn u tự lẩm bẩm chẳng lẽ nói đây chính là loại kia trong truyền thuyết siêu cổ đại cấm k�� ngươi liền cái này đều biết ta dạ ca nói xem ra băng nhi nàng s á t thực rất tín nhiệm ngươi băng nhi n g u y ễ tu n h ư mày ai cho phép ngươi xưng hô như vậy nữ vương chính nàng a dạ ca một mặt đương nhiên dùng cầm chỉ chỉ trong ngực ngủ say diệp băng nàng trước kia chính mình nói với ta gọi ta băng nhi liền tốt không tin ngươi hỏi nàng diệp băng n g u y ễ tu có chút im lặng hiện tại nữ vương hôn mê ngươi để ta hỏi thế nào tôn quý cao n g ạ o nữ vương bệ hạ làm sao có thể đối với một nhân loại nam t ử nói ra thân mật như vậy lời nói còn cho phép đối phương dùng dạng này biệt danh nguyễn u có chút không thể tin được mà lại trước đó nữ vương thái độ đối với dạ ca nhưng gần đây đều là c h ờ một chút trước đó nữ vương tổng là không có lý do phục hiệu còn lao hỏi nàng một chút vấn đề kỳ quái sẽ không phải t ố t ta đi dạ ca nói những người này hẳn là ngủ cái hai đến ba giờ thời gian liền có thể chính mình tỉnh lại nói xong liền chuẩn bị rời đi c h ờ một chút nguyễn u gọi hắn lại ánh mắt lăng lệ dạ ca nếu như ngươi dám đối với nữ vương bất lợi ta nhất định sẽ dẫn đầu đọa thiên sứ tộc quân đội san bằng các ngươi biết, biết. dạ ca không kiên nhẫn k h o á t q u á t tay đánh gây uy hiếp của nàng hai ta hiện tại cái này quan hệ ngươi nói nàng đều để ta gọi nàng băng nhi ta làm sao có thể gây bất lợi cho nàng dạ ca cũng không có nói dối diễ băng còn thật đúng hắn nói qua như vậy bất quá là trước kia ân kiếp trước trước kia hơn nữa còn là ở trên mạng thời điểm mà lại ngươi cũng đừng quên dạ ca quay đầu nhìn về phía n g u y ê n ủ nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười n g u y ê n ủ đ ạ i nhân ngươi còn thiếu ta một sự kiện đâu đừng quên ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì ngươi cũng không thể cự từ nhà nguyễn u nháy mắt tìm hỏi biểu lộ một trận biến nào đi ra ca quay người liền đi c h ờ một chút nguyễn u lại một lần kêu lên ngươi còn có chuyện gì ra ca bất đắc di quay người ngươi muốn dẫn nữ vương đi đâu nguyễn u nhìn xem hắn hỏi còn có thể đi đâu đương nhiên là về dạ ra a ra ca không nói nhìn một chút nàng thế nào ngươi nếu là như thế không yên lòng cùng một chỗ theo ta đi dù sao nhà ta còn rất lớn nguyễn u có chút do dự vạn tộc phong hội tài nguyên thi đấu khởi động lại thi đấu sự tỉnh tới gần nàng khả năng thật đúng là đi không được chủ yếu là bình thường nữ vương vốn chính là đem trong tộc to to, to nhỏ nhỏ sự vụ một mạch toàn bộ giao cho nàng đến xử lý nguyễn u ở trong tộc có thể nói là lên tới quân chính hạ đến tài vụ thậm chí là nữ vương c ầ m nước mọi thứ đều phải quản một khi nàng cũng không tại đoạn thiên sứ tộc bên trong phải lộn xộn không thể mà lại không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy cái này d ạ n ca hẳn là có thể tín nhiệm bộ dáng tốt ta nguyễn u trầm m ặ t một chút nói bất quá ngươi đến cam đoan tuyệt đối không thể thừa dịp nữ vương ngủ thời điểm đối với nàng làm cái gì kỳ quái sự tỉnh nếu không ta tất sát ngươi kỳ quái sự tỉnh dạ ca nghiêng đầu một chút ngươi chỉ là cái gì kỳ quái sự t ì n h nguyễn ú gương mặt hơi đỏ lên vị này đoạ thiên sứ tộc người đứng thứ hai lúc này lại có chút không có ý tứ tóm lại tại nữ vương tỉnh lại trước kia ngươi tuyệt không thể đối với nàng làm chữa thương bên ngoài sự t ì n h nguyễn ú lạnh lùng tốt dạ ca mỉm cười yên tâm đi ta mới sẽ không tà ác như vậy nói xong đ ư ơ n g theo lấy từng đ o t qua mình thân hình của hắn hóa thành một đ o à n khói đen mang b ạ c h huyết linh cùng rời đi nơi này nguyễn ú nhìn xem rời đi dạ ca tâm tình còn có chút phức tạp nàng cũng không biết để dạ ca mang đi nữ vương đến cùng là đúng hay sai hồi tưởng lại nữ vương lần trước nói lời ta có một người bạn nàng có một cái sùng bái thần tượng nhưng là đâu cái này thần tượng đâu rất xấu rất xấu nguyễn ú cau chặt lông mày lập tức nàng đột nhiên lắc đầu ta đang suy nghĩ gì nữ vương làm sao có thể là như thế truy tinh nao cùng yêu đương nao người mà lại nàng như n g là nhìn lấy nữ vương lớn lên nữ vương từ nhỏ đã mười phần khắc k hổ trừ tu luyện ra đối với cái khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú làm sao có thể là loại kia sẽ bị thần tượng mê đến đầu góc trắng vắng người i Chứ 1143, làm sao không làm dám sao r ồ chứ m t nghìn m r ă m bốn m ư làm sao không dám rồi Ê! nô、no. không biết ngủ bao lâu Diệp băng mơ mơ mảng mảng tỉnh lại ý thức như là thuyền đắm nổi lên mặt nước khó khăn tránh thoát hát cám trói buộc nơi này là ở đâu Diệp băng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu còn có chút có chút đau người tới Diệp băng thói quen nhữ mày q u á nhẹ thay em mang vừa tỉnh khản khản cùng một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm nhưng mà cũng không có đáp lại hả nơi này có vẻ như không phải phòng ngủ của nàng tầm ắ t mơ hồ một mạnh bóng chồng đàn sen đầu chỗ sâu t r u y ề n đến trận trận cùng đau nhức giống như là có đem truy nhỏ tại nhẹ nhàng gõ nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy hoang mang ngắm nhìn một phía trắng loan bách tưởng màu lam nhạt m à n cửa giá sách bên trên trưng bày ngắn gọn vật trang trí cùng thư tịch ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa k h ẽ hở trên sàn nhà ném xuống một đạo thanh lanh anh sáng ấn đây là ai gian phòng xem ra cũng không giống đúng đúng người u u diệp băng cảm giác kỳ quái lại cúi đầu nhìn một chút chăn mền trên người nàng bắt lại tại trước mũi hít một hơi mùi vị kia nhân loại mùi mà lại làm sao có điểm giống tên kia ý nghĩ này như là thiểm điện chém vào não hải diệp băng nháy mắt một cái giật mình tỉnh càng ngủ lập tức diệp băng bên thai nghe tới bên ngoài trong phòng tắm chuyển đến một trận tí tách tí tách tiếng nước tựa như là có người đang tắm diệp băng trong đầu giống như là bị điện giật nhớ lại rất nhiều thứ dạ ca dẫn đầu hồng liên ma lòng quân đoàn bao vây chiến hạm của các nàng ở trong chiến hạm cùng dạ ca gặp mặt tại trong mật thất thử nghiệm dung hợp thần lực cùng ma lực sau đó sinh ra nổ tung sung kích sau đó trí nhớ của nàng liền triệt để dừng lại tại nơi đó nói như vậy là nàng hôn mê về sau dạ ca đem nàng mang đi rồi nơi này sẽ không phải là dạ g i a n g u y i n ú gia hỏa này làm sao làm làm sao lại cho phép cái hốn đả này đem nàng cho mang về d i ệ p băng sắc mặt bám ộ t cái trở nên t r ắ n g bệnh cúp í t vén chăn lên kiểm tra chính mình cái này xem xét càng làm cho nàng như bị xét đánh quần áo trên người nàng cư cư cư thế mà bị đ ổ i qua cái này màu đen lôi xi、si、váy ngủ là của ai trong lúc bối rối ánh mắt của nàng quét đến c h ố i giường nơi đó tùy ý xếp một đoàn quần áo một kiện nhìn quen mắt áo một kiện áo lót một đầu quần dài thậm chí còn có một đầu nam sĩ、si、bên trong cu cái kia áo nàng liếc mắt liền nhận ra đó không phải là dạ ca quần áo sao nói như vậy trong phòng tắm đang tắm chính là hắn những quần áo này cũng là hắn đi tắm rửa trước tiện tay đổi lại ném nơi đây diệp băng mở to hai mắt nhìn trong đầu vô ý thức liền xuất hiện một cái hình ảnh dạ ca tại gian phòng này ngay tại hôn mê bất tỉnh trước mặt nàng c ở i áo ra c ở i xuống áo lót c ở i quần sau đó c ở i xuống cái hôn đàn này biến thái thế mà đang ngủ trước mặt ta làm chuyện như vậy mà lại ngơi ư đối với ta đến tột cùng làm cái gì kẹt kẹt lúc này cửa phòng tắm mở ra dạ ca mặc rộng rãi màu đen áo tròn tắm một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc con lấp một bên thích dí đi tới hô quả nhiên xong việc về sau còn là tắm rửa dễ chịu a kết quả tiến gian phòng hắn liền thấy đã tỉnh lại diệp băng nàng đang ngồi ở đầu giường t r ừ n g lớn một đôi mỹ lệ màu xanh thẳm con mắt g ắ t gao nhìn xem hắn ồ ngươi đã tỉnh rồi dạ ca nhìn xem diệp băng thế mà là một bộ rất tự nhiên biểu lộ thế nào cảm giác tình trạng cơ thể rất nhiều a a đúng liền không cần cám ơn ta đ ề u mẹ nó anh em diệp băng dạ ca ta giết người dạ ca đọc lại x ấ hổ giận g ữ cùng lửa giận nháy mắt bộc phát diệp băng lập tức liền đột nhiên từ trên giường nổi lên phản phất tiến vào cồn bạo hình thức vô cùng phẫn nộ liền b ậ t lên t a đi da ca giật mình hắn chủ quan không có tránh một cái không có phòng bị liền trực tiếp bị bay nào đi lên diệp băng áp đảo trên mặt đất diệp băng hung hăng cưới ở trên người hắn cái tên vương bắt đả ngươi không muốn mặt đồ lưu manh diệp băng mặt đỏ tới mang hai nâng lên hai con nắm tay nhỏ dùng sức liền hướng dạ ca trên thân vung mạnh đáng tiếc nàng vừa mới thanh trừ trên thân quấn quanh tiên đạo khí tức ma lực còn không có khôi phục giờ phút này không có ma lực nàng vũ mạnh đi ra nắm tay nhỏ không có chút nào l ự c đạo nhìn qua càng giống là một cái tức h ồ n hển hướng bạn trai nũng nịu tiểu nữ sinh nắm đ ấ m đánh xong vẫn còn chưa quan nghiện diệp băng lại đứng lên phi thường tức giận nâng lên con kia tuyết trắng chân bóng năm con mượn mà ngón chân nút giống như tình điều tế chắc bàn chân nhỏ hung hăng đạp mấy phát d ạ ca lồng ngực lao chắc chắc ủy chết biến thái sau đó lại g ơ chân lên muốn hướng d ạ ca trên mặt hung hăng giấm đi đang muốn đạp xuống đi thời điểm diệp băng bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ cái này thân váy ngủ rất ngắn vô cùng tư thế như vậy lại là dạng này ở trên cao nhìn xuống không hề nghi ngờ là để thế là nàng lúc này gương mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên lại đem chân thu h ồ i lại ách dạ ca mở mịt mở mắt ra làm sao không d i m rồi Diệp băng ngươi kẹt kẹt lúc này cửa phòng ngủ lại bị mở ra cao thâm tuyết đi đến nàng đông dạng mặc một bộ màu trắng áo tròn tám ướp xuống tóc giải xóa dọn nước thuận lọn tóc nhỏ xuống cao thâm tuyết nhìn xem xoay đánh thành một đoàn dạ ca cùng diệp băng có chút nghiêng đầu một chút thanh tịnh thanh â m v ă n g lên đây là làm sao rồi dạ ca bị c ư i ở trên người diệp băng dắt lấy cổ áo khẽ thở dài nàng đại khái là coi là trên người nàng bộ quần áo này là ta cho nàng đổi có chút xấu hổ chứ sao ừ n diệp băng những mày ngươi có ý tứ gì không phải ngươi thoát ý phục của ta là ta cho ngươi đổi cao thâm viết bình tĩnh nói diệp băng sửng sốt cái kia vậy ta cái này thân váy á o ngươi váy ngủ đương nhiên cũng là ta cao thâm viết bình tĩnh đất phảng phất đang nói một kiện chuyện rất bình thường là ta bình thường chuyên môn mặc cho tiểu dạ n h ị n dạ ca diệp băng vừa mới tiểu dạ giúp ngươi thanh trừ hết trên thân còn sót lại thiên đạo chi khí trong cơ thể của ngươi thuận tiện bài xuất rất nhiều mồ hôi cùng một chút cái khác vết b ằ n cấu đem quần áo đều làm mất tấu cao thâm viết nói tiểu dạ liền chạy đến tìm ta nói muốn ta tới hỗ trợ đem người quần áo đổi vừa vặn thân hình của ngươi số đo cùng ta không sai bị lắm thế là ta liền đem ta váy ngủ cho ngươi mặc cao thâm viết nói vừa cẩn thận dò xét một phen diệp băng dáng người thản nhiên nói ừ m xem ra hẳn là s á t thực thật hợp thân diệp băng t r ư ớ c 1144, n g ư ơ i hẳn là cũng không hy vọng t r ư ớ c 1144, n g ư ơ i hẳn là cũng không hy vọng có nghe hay không là ta giúp ngươi kết quả còn bị ngươi dạng này trả thù d ạ ca sâu thì nói các ngươi đ o ạ thiên sứ tộc đã tạ ân nhân phương thức chính là đem người ta cưới trên người còn muốn cầm chân đạp ân nhân mặt đây là các ngươi đ o ạ thiên sứ tộc nữ tính ban thưởng ân nhân đặc thù phương tức h sao diệp băng gương mặt đỏ lên cái cái gì cưới trên người gia hòa này luôn luôn kể một ít k ỳ c quái ai bảo ngươi vừa mới đi ra thời điểm muốn nói như vậy nghĩa khác diệp băng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cho nên ngươi có thể đứng dậy không ngươi nói ngươi một cái đ o ạ thiên sứ nữ vương dạng này cưới ở trên người ta còn thể thống gì a da ca thở dài diệp băng gương mặt nóng đỏ c u ố i quýt từ trên người dạ ca bỏ lên động tác mang một tia không dễ dàng phát giác chật vật dạ ca chậm rãi ngồi dậy hắn n g m n g đầu ánh mắt rất tự nhiên rơi ở trước mắt diệp băng trên thân ánh trăng cùng đèn trong phòng sen lẫn xuống cái tia thân màu đen lôi si váy ngủ chính p h ụ c tùng bao vây lấy nàng linh lung tinh tế cao g ầ y thân thể thâm trầm màu đen cùng nàng g a thị tuyết trắng hình thành mánh liệt đánh vào thị giác tinh xảo lôi si hoa văn tại sương vách xanh đầu vai cùng váy c h t như ẩn như hiện phát họa ra mê người đất gong váy ngủ cổ áo hơi mở váy chỉ khó khăn lắm cùng trên n g i đầu tia đôi con dài cần xứng chân tại ưu ám dưới ánh sáng hiện ra diệp băng trước kia cho tới bây giờ đều không có xuyên qua y phục như thế cho dù là kiếp trước cũng giống như vậy cho nên lúc này nàng chỉ cảm thấy rất không được tự nhiên tổng toàn thân nơi nào đều là lạ toàn thân đều nắng nóng trong ngày thường uy nghiêm cao quý đoạn thiên sứ nữ vương giờ phút này lại lộ ra một loại tiểu nữ h à i ngượng ngủng lại mang một loại không tự biết tính cảm giác cùng bị hoặc ách da cà sờ sờ cái cảm đừng nói cái này thân màu đen váy ngủ thật đúng là rất thích hợp nàng ngươi con mắt của ngươi tại nhìn cái gì đó diệp băng muốn cưỡng ép trang về thuộc về nàng cái kia cố đoạn thiên sứ nữ vương khí thế cố ý lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái lại nhìn đem ngươi con mắt m ó c ra ha ha Diệp băng nữ b ư ơ n g ngươi có phải hay không quên dạ ca chậm rãi từ dưới đất đứng lên vô vô trên mông trò nếp miệng lên một vòng mười phần cười sâu xa một mặt nghiền n g ấ m nhìn xem nàng ngươi bây giờ giống như không hề có một chút năng lực phản kháng nào đâu mà lại nơi này cũng không phải ngươi đoạn thiên sứ đại điện cũng không phải phi thuyền của ngươi trong chiến hạm cũng không có ngươi đoạn thiên sứ che trở đến đây cứu giá nhà rượu băng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái chỉ thấy dạ ca mặt mũi tràn đầy tính xâm lược cười sâu xa từng bước từng bước đi đến trước mặt của n một c ỗ trước nay chưa từng có bối rối cảm giác nháy mắt chiếm lấy nàng nàng vô ý thức muốn lui về phía sau lại phát hiện sau lưng đã là băng lánh v á c tường dạ ca căn bản không có dừng lại ý tứ vẫn như c ũ hướng về phía trước tới gần thẳng đến đưa nàng triệt để ngăn ở góc phòng không có đường lui nữa đông dạ i ệ p phía băng lưng đã dựa vào ở trên tường. sau rửa đã vào ở d ca thân ảnh cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng thân thể hai người cơ hồ muốn dính vào cùng nhau c á i k i a cố thuộc về hắn hỗn hợp sau khi tắm tươi mát hơi nước khí tức đập vào mặt để nàng tìm đập như trống trâu dĩa băng cho tới bây giờ đều không có cảm giác như vậy nói không ra là bối rối cũng không nói lên được là hồi hộp còn là cái gì nàng nơi nào nghĩ đến lúc trước nàng thiêu chiến tiền nhiệm đoạ thiên sứ nữ vương thời điểm đều hoàn toàn không có hồi hộp qua bây giờ thế mà tại cái cha nam này trước mặt người diệp băng cực độ hồi hộp phía dưới đưa tay liền muốn cho cái này dê sồn một bàn tay kết quả nàng vừa giơ tay lên liền bị dạng ca như t h i ể m điện một phát bắt được thủ đoạn diệp băng sắc mặt tay đi trên cổ tay l ự c đạo để nàng lúc này mới ý thức được mình bây giờ đến tột cùng yếu bao nhiêu mấy trăm năm nàng chưa hề trải nghiệm qua triệt để như vậy mặc người chém giết nhỏ yếu cảm giác thực tế là có chút không để cho nàng quá quen thuộc nàng không cam lòng nâng lên một cái tay khác kết quả không có chút hồi hộp nào một cái tay khác cổ tay cũng bị dạ ca bắt t r ư ớ c làm theo tóm chặt lấy dạ ca cười cười mang một tia k h ô n g chế toàn cục t h o n g rong hắn nắm lấy diệp băng hai con mảnh khảnh thủ đoạn thoải mái mà hướng lên dơ lên vượt qua đỉnh đầu của nàng sau đó chỉ dùng một cái tay liền vững vàng đưa nàng hai cổ tay cùng một chỗ cầm cố lại hung hăng đặt tại băng lánh trên v á c tường cái này cái này cái này cái này ra hỏa này cái này tư thế cũng quá xấu hổ đi mặc dù nàng đã sớm biết dạ ca ra hỏa này là cái đại lưu manh nhưng là nàng không nghĩ tới rõ ràng cao thâm tuyết còn ở lại chỗ này cái phòng bên trong đâu ra hỏa này vậy mà liền dám làm c à n như vậy diệp băng nơi nào nghĩ ra được cao thâm tuyết lúc này ngay tại phía sau bọn họ tiên lặng cầm ra một con xinh s ắ n máy ảnh nhẹ nhàng đ è xuống cửa c h ư ớ c khóa ngươi ngươi muốn làm gì diệp băng trong lòng đã hoảng đến một nhóm cố gắng duy trì lấy cuối cùng một tia nữ n vương băng lanh cùng chấn định nàng có chút hất cầm lên ánh mắt sắc bén như lưỡi đao cắn chặt môi dưới ý đ ồ dùng băng lanh nhất ngữ khí đưa ra cảnh cáo dạ ca ngươi sau khi nghĩ xong quả sao ngươi hiện tại dám dạng này đối đại ta chờ ta khôi phục ma lực ngươi liền chết chắc dạ ca nghĩ nghĩ cảm thấy giống như cũng thế thế nhưng là đã đều biết ngươi khôi phục ma lực ta khẳng định đánh không lại ngươi vậy bây giờ ta không khi dễ về sau không thì càng khi dễ không được rồi diệp băng mở to hai mắt nhìn ngươi dạ ca trừ phi ngươi bây giờ nói điểm dễ nghe thì như nói gọi tiếng ca ca cái gì diệp băng ngươi nằm mơ lập tức nàng quay đầu nhìn về phía cao thâm quyết tức giận nói uy cái kia ai ngươi không phải nữ nhân của hắn sao hắn ở ngay trước mặt ngươi làm chuyện như vậy ngươi liền một điểm không tức giận sao tại sao phải tức giận cao t h â m t i ế t nghiêng đầu một chút ánh mắt thanh tịnh vô cùng nhìn qua nàng diệp băng nhất thời ngẹt lại trên tay ngươi đổ v ậ t là cái gì a cái này đập đứng đến a cao t h â m t i ế t trong tay máy ảnh t r ở xuống đến một tấm hình lập tức nàng chậm rãi đi đến d ạ n ca bên người cùng d ạ n ca đứng chung một chỗ bình tĩnh nhìn xem nàng diệp băng nữ vương ngươi hẳn là cũng không hy vọng ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ t r ậ t v ậ t bị những cái kia sùng tính ngươi thuộc cấp nhìn thấy a diệp băng Tr cực kỳ khắc chế nàng ba giờ trước kia dạ ca đem hôn mê diệp băng mang về dạ ra cẩn thận mà đưa nàng an trí ở trên giường của mình hô không nghĩ tới cô nàng này cũng nặng lắm dạ ca xoa xoa mồ hôi chán nàng thể trọng cùng nhân loại thể trọng cũng không phải một cái khái niệm dạ ca chỉ cảm thấy chính mình giống như ông một đầu nặng mấy chục tấn hung thú đi một đường cao thâm tuyết liền đứng ở bên cạnh tò mò đánh giá nàng đây không phải đọa lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp băng à. ngươi làm sao đem nàng mang về rồi dạ ca bất đắc gì cười cười đơn giản đem sự tình giải thích một chút thiên đạo tiên đoán cao thâm viết nhẹ giọng thì thảo như có điều suy nghĩ thật có thần kỳ như vậy đổ bật sao có thể đoán trước tương lai ừng dạ ca dừng một chút mà lại tiên đoán nội dung còn cùng ngươi có liên quan cùng ta có liên quan cao thâm viết có chút như g đầu thanh tịnh đôi mắt nhìn qua dạ ca cho nên tiên đoán nội dung là cái gì đây dạ ca do dự một chút vẫn là đem mấy khối trên t h i ế n đá nội dung nói với cao thâm viết loại chuyện này thực tế cũng không cần thiết giấu giếm cao thâm viết dạng này à cao thâm viết suy nghĩ nói nếu là như vậy cái kia hẳn là thật đúng là có khả năng phát sinh đâu nàng nói tự nhiên gần sát dạ ca nhẹ nhàng vây quanh lại hắn đem gương mặt nhẹ nhàng dựa vào tại hắn đầu vai mặt mũi tràn đầy ỉ lại nhắm mắt lại nhẹ nói dù sao tiểu dạ chính là ta người trọng yếu nhất n h a nô、no. dạ ca có chút đ ỏ mặt cao thâm t u y ế t cứ như vậy đánh lấy thằng cầu tựa sát ôm ở trên người hắn mà diệp băng còn trên giường hôn mê ngủ say sách không hiểu có một loại cảm giác thật kỳ diệu chuyện gì xảy ra cho nên ngươi biết rất rõ ràng nàng là bị ghen công ty an bài đến bên cạnh ngươi nội ứng nhưng vẫn là muốn đem nàng xúi g ụ c thành đồng bạn của chúng ta sao cao thâm viết lúc này lại nhìn xem trên giường diệp băng nói như thế ừm dạ ca nhẹ gật đầu nàng đáng tin tại sao cao thâm viết nói ta nghĩ hẳn là đáng giá bất quá bây giờ vấn đề là cô nương này nhưng thật ra là có chút ít nạo kiểu không nàng nên tính là lớn nạo kiểu dạ ca vẻ mặt thành thật nói dạng này a cao thâm viết nói không sao ta thích nhất cùng nạo kiểu ở chung d ạ n ca a b ì n h minh d i ệ p băng ngơ ngác ngồi tại đầu giường khúc hai chân ánh mắt mở m i ệ n g trống giống giống như là mất hầu như đêm qua nàng cao ngộ đời này lớn nhất hai đ ị nhân dạ ca cùng cao thâm t u y ế t đầy đối với vợ chồng hai người kia quả thực chính là ma quỷ diệp băng cắn b à môi dưới hai tay ý thức nắm chặt dưới thân g a giường không nghĩ tới tại chính mình ma lực đánh mất thời điểm, lại bị hai cái đánh điểm, này thời hai mất ma bị quỷ như thế vô s ỉ thừa lúc vắng mà vào đêm qua nàng bị đầy đối với vô s ỉ vợ chồng liên hợp b ơ b ỡn kinh lịch đủ loại nhục nhã đầy đối với ma quỷ vợ chồng vô tình trà đạp nàng tôn nghiêm ta ác bóp nát nàng kiêu ngạo quả thực là nàng nhân sinh đến ám thời khắc mấu chốt nhất chính là làm đoạn lạc là thiên sứ tộc nữ vương nàng tâm b ố n phải là như hàn thiết lạnh lùng bàn thạch kiên cường m g ờ i đúng thế nhưng là kết quả kết quả chính mình thế mà đầu hàng còn tại cái kia mặt không biểu tình bà không thiếu nữ vi bức lợi d ụ tra tấn dạy dỗ bước hiếp phía dưới tự nguyện thu một đoạn cực kỳ xấu hổ video giọng nói quả thực là xỉ đủ k ẹ t két lúc này cửa phòng bị người mở ra d ạ ca cùng cao thâm tuyết đi vào phòng sau lưng còn đi theo hạ tịch giao bạch huyết linh nam cung thu n ệ t mấy người mấy người đều là võ trang đầy đủ mặc trên người già dặn lưu loát chiến thuật hành đ ộ n phục một bộ muốn đi chấp hành nhiệm vụ tư thái diệp băng thân thể lại theo cửa mở ra thanh â m vô ý thức dùng mình một cái d ạ ca nhìn xem ngồi tại đầu giường diệp băng phản phất tối hôm qua cái gì cũng không xảy ra biểu lộ Ồ! ngươi tỉnh a tối hôm qua ngủ n g o n a n g ư ơ i diệp băng vừa muốn phát tác nhưng nhìn nhìn bên cạnh hạ tịch g i a o bạch huyết linh cùng n à m cung thu nguyện các nàng ngạnh xinh xinh đem lời nuốt trở vào chuyện tối ngày hôm qua tuyệt đối không thể lại để cho người thứ tư biết hạ tịch dao nhìn thấy diệp băng hơi kinh ngạc bộ dáng lập tức lập tức h ẩ n trưng lên tiểu dạ trong gian phòng làm sao lại lại có nữ nhân mà lại vì sao lại tại tiểu dạ trên giường nam cung thu n g u y ệ t cũng là hơi s ứ n g sở lập tức nhỏ giọng hỏi uy dạ ca đây không phải đọa thiên sứ tộc nữ vương diệp bằng à? nàng làm sao lại tại ngươi nơi này a các ngươi đừng hoảng hốt dạ ca cười cười vị này diệp bằng nữ vương sau này chính là chúng ta minh hữu về sau nàng cùng chúng ta chính là người một nhà người một nhà nam cung thu n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng rung động vừa mới dạ ca nói cho các nàng biết hắn có một cái đồng minh mới muốn giới thiệu cho các nàng nhận biết nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp băng phải biết trước mắt vị này thế nhưng là danh s ư n g đương kim vạn tộc ngũ đại một trong những cường g i ả tồn tại a không sai cao thâm tuyết ngữ khí bình tĩnh ôn lu nói về sau nàng cũng là đồng bọn của chúng ta chúng ta muốn cùng với nàng thật tốt ở c h u n g mới được diệp băng không hiểu dùng mình hạ tịch giao tò mò nhìn về phía nàng tuyết nhi việc này ngươi cũng biết sao ừ m cao thâm tuyết nhẹ nhàng gật đầu dạng này a hạ tịch giao nhẹ nhàng thở ra tuyết nhi đều biết lời nói cái kia hẳn là không sao chứ cho nên lần này hẳn là liền thật chỉ là phổ thông minh h i ể u quan hệ a dạ ca cảm giác một chút diệp băng trên thân ma lực khí tức mỉm cười quả nhiên không hổ là đoạn lạc tiên sứ tộc nữ vương trong thời gian ngắn như vậy ma lực liền khôi phục nhiều như vậy diệp băng bản thân liền có được cực mạnh tự lành năng lực chỉ cần thanh trừ nguyên bản lưu lại tại thể nội thiên đạo chi khí như vậy khôi phục là rất cấp tốc sự tình diệp băng tức giận b ụ n g trộm trường dạ ca l ư ớ t mắt ý của ánh mắt kia là chết cha nam người còn dám g i n chờ xem ta ma lực lập tức liền có thể khôi phục đợi đến ta ma lực hoàn toàn khôi phục này chính là bản nữ vương báo thủ thời điểm đến lúc đó ta nhất định cũng muốn ngươi nếm thử ta đêm qua khuất đủ nhưng mà lúc này diệp băng ánh mắt lại vừa vặt đụng vào bên cạnh cao thâm tuyết đưa tới ánh mắt cao thâm tuyết ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng giống như hồ nước trong e o còn là bình tĩnh đến liền trong hồ nước ánh trăng đều không có chút nào gợn sóng loại kia nhưng mà chính là như thế một cái bình tĩnh không lay động ánh mắt g i ờ phút này ở trong mắt diệp băng chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ phản phất tại cái kia mặt ngoài bình tĩnh trong hồ nước ẩn sâu đáng sợ q á i thú diệp băng cũng không biết vì cái gì toàn thân đông nhiên cả người nổi da gà lên nàng chỉ có một loại cảm gi cái này kiệm l ờ i í t nói m ặ t không biểu tình nói chuyện ôn ôn nhu nhu nhưng thật giống như một điểm tình cảm đều không có ba không nhân loại thiếu nữ cực kỳ cực kỳ k h ắ c chế nàng t ố t đã ngươi tỉnh chúng ta cũng kém không nhiều nên hành động đi dạ ca cười nói hành động d i ệ p băng nhữ mày nhìn xem hắn nói đi đâu đương nhiên là đi tìm ngươi nói khối kia thiên đạo tiên đoàn t h i ê n đá dạ ca dừng một chút còn có ngươi nói bị phong ấn viễn cổ văng linh chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu nhất định phải nhấm n lại chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu nhất định phải nhấm lại dạ ca dĩa băng cao thâm t u y ế t hạ tịch giao bạch huyết linh nam cung thu nguyệt sáu người cùng đi đến tả minh tộc lãnh địa tiểu dạng không phải nói lần này bình l o ạ n thi đấu mỗi cái chủng tộc chỉ cho phép ba người đi đậu sao hạ tịch giao lúc này đ ỗ n nhiên mở miệng nói chúng ta dạng này có tính hay không là vượt qua rồi thi đấu là hậu thiên sự tình dạ ca giải thích nói ánh mắt quét mắt chung quanh đũ ám hoàn g cảnh hôm nay chúng ta không phải đến bình l o ạ n là đến tìm đồ v ậ t tìm đồ hạ tịch giao tò mò nháy mắt mấy cái lại nói vì cái gì ngươi cũng theo tới rồi dạ ca nghi hoặc nhìn về phía nam cung u n ơ ta làm sao không được sao nam cung thu nguyện mất máy miệng ta cũng muốn giúp điểm bận điệu a nhưng là ngươi nếu là ghét bỏ ta ta hiện tại liền trở về nam cung thu nguyện túi đầu xuống lại có chút tội nghiệp bộ dáng dạ ca nheo mắt lại vươn tay ra hai ngón tay chọc chọc chán của nàng khiến cho nàng ngẩng đầu đường đường người gác đêm trung đội trưởng thế mà dùng dạng này giả bộ đáng thương xáo lộ hẳn là đem ngươi bộ dáng bây giờ đập xuống tới cho ngươi đội viên nhìn xem thứ nam cung thu nguyện ngu ngơ vớt vớt chán của mình vậy ngươi đến cùng có ngại hay không vứt bỏ ta sao dạ ca nhìn xem nàng chỉ là cười cười không có trả lời Người tiếp tục lên. nam g ư ờ i tiếp tiến tục lên. n cung thu nguyệt khẽ ì n bóng lưng hắn, miệng. n qua g của chép thở a nàng vô c o dài phía trước núi cao phía trên diệp băng đón gió mà đứng mậu tối váy dài phát họa ra cao gầy dáng người tóc dài múa may theo gió tấm t i ê a lạnh lùng như băng tuyệt mỹ khuôn mặt tại ru ám dưới ánh trăng c à n g lộ ra thanh lệ tìm tới địa phương rồi sao dạ ca đi đến bên người nàng lập tức nghi hoặc nhìn về phía một mảnh đen kịt bầu trời lại nói nơi này làm sao nhanh như vậy liền trời tối rồi ta minh tộc lãnh địa cùng nhân tộc lãnh địa ở trên vạn tộc bản đồ khoảng cách không tính quá xa theo lý mà nói không nên xuất hiện như thế lớn lệnh giờ a diệp băng lệnh nhật nói vùng này lãnh địa địa vực tương đối đặc thù mặt trời q a y quanh đến tận đây mỗi ngày chỉ có thời gian bốn tiếng sẽ soi sáng nơi này rất nhiều h ắ cám chủng tộc lãnh địa kỳ thật đều là dạng này dạng này tài năng cam đoan lãnh địa ma khí dư dả có thể cung cấp h ác cám chủng tộc tu luyện dạ ca hiểu rõ gật gật đầu thì ra là thế lập tức hắn q u a y đầu nhìn về phía diệp băng khuôn mặt diệp băng ghé mắt liếc mắt nhìn hắn m ặ t không biểu tình ngươi nhìn cái gì dạ ca không có gì đã cảm thấy ngươi bộ dáng bây giờ cùng đêm qua rất tương phản ngươi diệp băng vô ý thức liếc qua cách đó không xa hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyện r ă n g ngả thầm cắn hạ giọng hung hăng nhìn hắn chằm chằm ngươi nếu dám đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra ta liền yên tâm làm sao lại thế dạ ca mỉm cười đây là chúng ta ba người b í m ậ t ta diệp băng siết chặt quyền cứng rắn quyền đâu cứng đây rõ ràng chính là trần c h u ố i bí hiếp n h ấ n m ạ i nhất định phải n h ấ n m ạ i diệp băng thầm nghĩ trong lòng chờ ta ma lực hoàn toàn khôi phục thời điểm bản nữ vương nhất định phải rửa sạch hết thẻ quất đủ dạ ca d ơ lên kính viễn vọng nhìn về phía phương xa phía trước cái kia mảnh di tích hẳn là ngươi nói địa phương a không sai diệp băng thanh â m mang kiềm chế ma khí Tốt, xuất phát dạ ca để ống nhầm xuống thân hình l o a lên lưu loắt nhảy xuống vách núi d i ệ p băng nhìn xem hắn biến mất thân ảnh cắn một cái môi giới cuối cùng vẫn là triển khai một đôi đ ọ a thiên sứ cánh chim theo sát phía sau bay lượn mà xuống chiến tranh học viện phòng làm việc của hiệu trưởng l a m mịch ngồi ngay ngắn rộng lớn sau bàn công tác chậm rãi lật ra trên bàn một bản chừng ba ngón giày to lớn đ i ệ n tịch một kiếm nam ngao tâm an lăng nguyện ba cái học sinh của nàng lúc này chính ngồi quỷ chân trong phòng chính đối diện trên ném lót thần sắc khẩn trương nhìn qua lão sư của các nàng l a m mịch ngưng tụ màu lam nhạt hồn lực đầu ngón tay ở trên trang sách nhẹ nhàng xẻ qua miệm thơm hé mở đọc thẩm cổ lao chú văn ông nặng nề g h điện tịch bỗng nhiên không gió mà bay trang sách phi tốc tung bay một cỗ bảng bạc minh mông hồn lực từ trong sách m á n h liệt mà ra nháy mắt ở trong phòng nhấc lên vô hình phong bạo hai bên cao ngất trên giá sách vô số điện tịch phản phất nhận triệu h á n dầm dầm tự động lặn ra vô số phủ văn màu vàng v ă n tự như là nhận dẫn dắt lưu mình bay là tả theo trong trang sách từ từ bay ra hội tụ thành đạo đạo kim quan g dòng lũ cuối cùng đều cắm vào lang bịch trước mặt lơ lửng trong t h ủ y tinh cầu cái này kinh tâm động phách cảnh tượng cho dù là kiến thức rộng rãi một kiếm nam ba người cũng không khỏi nín hơi ngưng tần r ù n động không hiểu đến lúc cuối cùng một sợi kim quan g du nhập g n trong thủy tinh cầu trở nên đen k ị t một màu ngay sau đó ông một đạo huyền ảo khó lường tia sáng đột nhiên từ trong thủy tinh cầu bán ra một kiếm nam an lăng nguyệt ngao tâm ba người trong khoảnh khắc đó tại tinh thần của các nàng trong ý thức đều nhìn thấy một cái đồng dạng hình ảnh mặc dù hình ảnh k i a chỉ có một cái trước mắt nhưng cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất trong tấm hình cho đủ để khiến các nàng h á i hùng k i ế p đĩa tam nữ đồng thời mở mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem sư đệ hắn sẽ chết sau bàn công tác lam mịt trầm mặc không nói chuyện hai đầu lông mày mang một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng lo âu nhất đầu kia vận mệnh chi tuyến cuối cùng vẫn là hiện hiện sao an lăng vừa nói lão sư đây là có chuyện gì ngài dự ngôn thuật sẽ không phải xảy ra vấn đề a đúng thế ngao tâm cũng có miệng đội bằng nói giả ca tiểu sư để hắn làm sao lại chết đâu một kiếm nam ý đồ tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi lão sư ngài có phải là tính xót cái gì mấu chốt thừa số nhưng các nàng cũng đều biết lão sư dự ngôn thuật cơ hồ cho tới bây giờ đều không có bỏ qua lan mịt ánh mắt đạo qua các nàng mỗi người biểu lộ đừng khẩn trương như vậy lan mịt nói vừa mới các ngươi nhìn thấy hình ảnh chỉ là tương lai khả năng phát sinh một loại khả năng mà thôi cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh sự tình một kiếm nam an l a n g nguyệt ngao tâm tam nữ giật mình lập tức căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng ngưng l ỏ n g n g a o n g a o thở phào một hơi hô lao sư n g ư ơ i muốn chết người nha ngao tâm vô v ô ngực nhỏ của mình rất là không hài lòng n h ữ n môi nói l a m mịch nhìn xem phản ứng của các nàng khỏe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười trong mắt mang danh m á n h ai nha nhìn thấy các ngươi sư tỷ lệ quan hệ tốt như vậy ta còn thực sự là vui mừng xem ra các ngươi đều so ta cái lao sư này còn muốn quan tâm tiểu dạng mà nàng ánh mắt c ô ý rơi ở trên người một kiếm nam ý cười càng sâu nhất là kiếm nam a vi sư còn là lần đầu gặp ngươi là một cái nam hải tử lộ ra như vậy trong lòng nóng như lửa đốt thần s ắ c đâu xem ra chúng ta tiểu kiếm nam đã triệt để luân hãm vào tiểu dạ ôn nhu g ư ơ n g chúng nha ta m n ữ đều có chút xấu hổ nhất là một kiếm nam gương mặt đều nổi lên một chút dạng mây đỏ một kiếm nam rất là thẹn thùng mà nói lao sư trên loại chuyện này ngài làm sao có thể loạn nói vừa đâu làm hại chúng ta ta ngược lại cũng không phải đang nói vừa lam mình nói vừa mới ta nói các ngươi vừa mới nhìn thấy hình ảnh chính là tương lai có khả năng phát sinh sự t ì n h la mịch dừng lại một chút l ạ i ý vị thâm trường liếc các nàng liếc mắt mà lại khả năng không thấp n h a t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi bảy thân hồn trở về cơ thể t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi bảy thân hồn trở về cơ thể t a m nữ nghe vậy tiếng lòng nháy mắt lần nữa kéo căng hồi hộp cảm giác như l à n h ư thực chất tràn ngập ra vì vì cái gì đây một kiếm nam cố gắng duy trì lấy chấn định nhưng nắm chắc đốt ngón tay để lộ ra nội tâm cháy bỏng tiểu dạ thực lực bây giờ sớm đã siêu việt chúng ta luận thế lực hiện tại dạ gia cũng đủ để chống lại trong vạn tộc bất luận cái gì cộng tộc sao lại thế lúc này một kiếm nam đột nhiên nghĩ đến trước đó tại dạ ca gian phòng gặp được đoạn lạc thiên sứ tộc diệp b ă n g còn có ác ma tộc ma quân viêm cơ sẽ không phải hoa ta biết an lăng nguyệt sắc mặt có chút chấm bệnh h i ệ n nhiên nàng cũng nghĩ đến chuyện giống vậy sư lệ hắn sẽ không phải sẽ không phải là bị người s á t r ụ chúng mỹ nhân k ế đi la mịch ngao tâm một kiếm nam lao sư ta nói với ngươi nha an lăng nguyệt vội và nói tiểu sư đệ gần nhất giống như có cùng một chút rất nguy hiểm nữ nhân tiếp xúc t ỷ như m ị ma tộc yêu nguyện còn có ác ma tộc viêm cơ thậm chí có cái kia đoạ n lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp băng những nữ nhân này đều là hắc ám chủng tộc ồ、oh, l a m mịch con mắt c h ớ p chớp giống như nghe tới loại nào đó bắt quái còn có chuyện như vậy à. đúng vậy à đúng à. an lăng nguyệt một mặt nghiêm túc lần trước ta đêm hôm khuya khoác đi tiểu sư đệ gian phòng tìm hắn phát hiện diệp băng cùng viêm cơ vậy mà đều tại tiểu dạ trong gian phòng hai vị này bình thường ở trong vạn tộc hình tượng rõ ràng gần đây đều là phi thường cao lãnh m ạ n coi trời bằng vùng uy nghiêm ba khí Kết quả tại tiểu quả sư đệ ngao ơ tâm h kinh ngạc hiểu trận to long đồng lập tức chuyển hướng la mịch nói lao sư ngài nói tiểu sư đệ như thế ngây thơ người sẽ không phải là bị bên ngoài hắc cám chủng tộc nữ nhân xấu cho lừa gà ta lan mịch khỏe môi câu lên bất đắc dĩ cười cười nô、no. ta nghĩ cái này ngược lại là hẳn là không cần lo lắng giá ca hắn hiện tại đã thánh lâm cảnh lấy thiên phú của hắn hiện tại đã có thể đơn độc cùng hồn đế cảnh cường g i ả chống lại bất kể như thế nào tự vệ cũng đều là không có vấn đề một kiếm nam trầm mặc một trận nói nếu như không phải như vậy lời nói ta cũng thực tế nghĩ không ra có ai có thể để tiểu sư đ ệ dạng này mất đi tính mệnh lan mịch nhìn xem một kiếm nam dừng một chút nói các ngươi có phải hay không quên còn có một chủng tộc đã rất nhiều rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trên vạn tộc bản đồ qua tam nữ s ư ớ n g sở ngài nói chính là thần tộc sao một kiếm nam do dự ngài là nói thần tộc lại muốn lại xuất hiện tại hạ giới rồi ngao tâm ngồi xếp bằng ở trên đ ệ n h nghiêng cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy không hiểu thế nhưng là thần tộc tại sao muốn giết tiểu sư đệ lan mì t i m lặng một trận sức mạnh cấm kỵ xuất hiện đã đem những tồn tại kia trước thời hạn dẫn ra mà lại chỉ sợ còn không chỉ thần vương một bên trận doanh còn có phản thần trận doanh bên kia chỉ sợ cũng đã nghe tin lập tức hành động đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng p h t qua trên bàn bàn kia nặng nề đến phảng phất gánh chịu lấy thời gian cổ tịch trang địa đôi mắt nhắm lại lộ ra thâm t h ú y tia sáng cái này liền cùng tiểu dạ thân thế chi mê cùng một nhịp thở hoặc là nói cùng cả nhân loại thân thế bí mật đều có quan hệ an lăng nguyệt tò mò hỏi lão sư ngài vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết đêm sư đệ thân phận của hắn đến cùng có gì đặc thù chỉ làm cho chúng ta phải chiếu cố thật tốt hắn cho nên thân thế của hắn đến tội cùng là chuyện gì xảy ra a thời gian vừa đến các ngươi tự nhiên liền sẽ biết l a m mịch mỉm cười an lăng n g u y ệ t hơi có chút bất mãn lão sư ngươi lại làm câu đ ấ người lan mịch cười cười không nói chuyện ta hôm nay gọi các ngươi đến là vì một chuyện khác chuyện gì a các ngươi trước đó ký túc tại ta chỗ này lực lượng phân đi ra tu luyện thần hồn phân thân không sai biệt lắm có thể thu hồi lại an lăng n g u y ệ t hơi s ư n g sở lập tức có chút ngạc như nói thật sao mấy năm trước đó l a m mịch cho các nàng tam nữ an bài một hạng phi thường đặc thù tu luyện l a m mịch đưa các nàng thần hồn bản nguyên lấy ngang nhau lực lượng chia đều đi ra hai phần trong đó một phần làm phân thân tiến vào nàng thủy tinh cầu trong thế giới tiến hành tu luyện thời gian tu luyện là một trăm năm bây giờ trăm năm kỳ hạn đã đủ cái này trăm năm ở giữa mất đi một nửa lực lượng thần hồn các nàng có khả năng điều động hồn lực từ đầu đến cuối chỉ có thời kỳ toàn thị n h một nửa như là thân phụ vô hình công s i ề n g nhưng một khi cái kia trải qua trăm năm rèn luyện sớm đã thoát thai hoán cốt thần hồn phân thân quay về bản thể tam nữ hồn lực tu v i chắc chắn nên đón một lần bay v ọ thức t tăng lên ừm l a m mịt cười cười quá tốt một kiếm nam thở v à o một cái cái này quá là thời điểm hiện tại nàng cần nhất chính là thực lực chỉ cần thực lực tăng lên tương lai vô luận tiểu dạ sư để gặp được cái dạng gì nguy hiểm nàng đều có thể bảo hộ hắn một trăm năm nàng tin tưởng thần hồn của mình phân thân một trăm năm thời gian tại lao sư thủy tinh cầu trong thế giới kia khẳng định sẽ có tăng lên t h ự c lớn các ngươi hiện tại đều ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt lại ngưng tụ h ồ n lực cảm nhận trong cơ thể mình còn lại một nửa thần hồn lan mịch nói với các nàng hiện tại ta liền đem các ngươi ký túc ở trong thủy tinh cầu thần hồn phân thân triệu hãm đi ra để các nàng trở về trong cơ thể của các ngươi vâng tam nữ nghe nói nhao ngồi h a n xếp bằng thẳng nhắm mắt lại lan mịch nhìn về phía trước mặt thủy tinh cầu ngón tay nhẹ nhàng kẽ động ba đạo màu sắc khác nhau thần hồn k i a sáng liền từ trong thủy tinh cầu trụi r a bay vào tam nữ thể nội mà lúc này đây hai cái bóng đen xuất hiện tại phòng hiệu trưởng ngoài cửa sổ cái kia hai cặp âm l ã n h con n g ư ờ i trở ầ t ĩ n h nhìn chăm c h ú trong phòng lam m ị n h bọn người t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi tám phía sau nhất định còn có người khác t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi tám phía sau nhất định còn có người khác phòng hiệu trưởng ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ bị lực lượng vô hình bật mèo hai đoàn tâm thúy gần như hoàn toàn trong suốt á m ảnh vô thanh vô tức ngưng tụ thành hình hình dáng dần dần phát họa ra hình người bọn hắn tồn tại sen vào giữa h ư thực như là dung nhập bóng đêm v hồn nếu không phải cực mạnh cảm giác cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hai người đều người khoác rộng lớn mũ t r ù n trường b à o kiểu dáng cùng mũ hành thần quan thần quan b à o giống nhau đến mấy phần lại toàn thân đen như mực phản v h ấ t có thể hấp thu chung quanh tất cả ánh s á n g tuyến t r ư ờ n g b à o phía sau một cái tản ra bất tường khí tức màu đen hình c h ữ thập đánh dấu như ẩn như liệm mũ t r ù n dưới bóng tối miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai tấm gương mặt một vị khuôn mặt dán mua khe danh tung h à n h ánh mắt lại sắc bén như chìm ưng là một vị lao giả một vị khắc xem ra lại có chút Tiên bối, ngài tại sao muốn dẫn ta tới chỗ này trung niên nam nhân hơi nghi hoặc một chút q u a y đầu nhìn một chút lao giả bên cạnh hắn cũng không có mở miệng mà là lấy thuần túy tinh thần ý niệm hướng lao giả bên cạnh truyền lại tin tức thanh â m tại ý thức phương diện quân quẩn cùng hắn c â u thông chúng ta không phải hẳn là đi cái kia theo như đồn đại v i ê n cổ sức mạnh cấm kỵ xuất hiện địa điểm đi làm điều tra sao lao giả một đôi thần quang bốn phía con ngươi nhìn chăm chú trong phòng la mịt đồng dạng miệng không n ú c ních mà không biểu tình ngươi chỉ địa điểm là đây ngươi trung niên chính là cái kia bị nổ thành bồn địa tả minh tộc thành bang minh thành a t ngươi lần sao minh thành k i a là bị người nổ thành bồn điệu lại không phải chính mình đột nhiên nổ tung thành như thế chúng ta đến đó có thể phát hiện được cái gì lão giả ném đi một cái ghét xuẩn ánh mắt phản phất đang nói ngươi cái này n g u ngốc trung niên nam nhân lão giả tiếp tục nói đoạn thời gian trước nhân tộc cao thâm tuyết thử bắn một viên đạn đạo tầm xa đem cây đại lục một mảnh hoa nguyên n g cũng nổ ra một mảnh diện tích lớn bồn điệu nghe nói nổ tung hiện trường c ũ n g bị hủy diệt minh thành cơ hồ giống nhau như lúc Lúc ấy minh thành bị hủy diệt trước đó viễn cổ hung thú hỗn đ vòng linh quỷ thần vừa lúc tại kinh đô xuất hiện lập tức lại đột nhiên biến mất hỗn độn không bao lâu minh thành lại vừa vặn bị nổ ta nghĩ cái này tuyệt sẽ không là ngẫu nhiên t r ù n g hợp không có gì bất ngờ xảy ra cái này mai nổ rất t à minh tộc minh thành lực lượng hẳn là cũng cùng cái này cao thâm tuyết có quan hệ lão giả biểu lộ trịnh trọng nói như thế â trung niên nam nhân càng thêm hoang mang cái kia chúng ta không nên trực tiếp đi tìm cái kia cao thâm tuyết trực tiếp điều tra n à n g sao vì cái gì còn muốn ở trong này nhìn trộm lão giả trầm m ặ t một chút lần nữa quay đầu nhìn hắn không kiên nhẫn trong ánh mắt tràn ngập đối với đối phương đã q y xem thưởng sô tài dù ngươi cái kia ngu ngốc đầu suy nghĩ một chút sức mạnh cấm kỵ đây chính là viễn cổ sức mạnh cấm kỵ làm tình trong lịch sử có thể chân chính khống chế cố lực lượng này tồn tại cũng chỉ có sáng thế chi thần tăng thêm thủy tổ tam thanh thú mà thôi cái kia cao thâm t u y ế t siêu phàm đẳng cấp bất quá vừa mới hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất làm sao có thể khống chế được cái kia viễn cổ sức mạnh cấm kỵ coi như nàng tại loại nào đó dưới cơ duyên x à o hợp tìm tới siêu cổ đại truyền thừa lấy nàng đẳng cấp muốn điều khiển cũng tuyệt đối phải đánh đổi mạng sống đại giới mới được nhưng nàng bây giờ lại còn sống vẻ t r người cảm thấy dạng này một cái siêu phàm đẳng cấp thấp nhỏ yếu nhân loại tiểu n ư hải có khả năng thật dựa vào chính mình nắm giữ loại lực lượng này sao trung n i ê n nam nhân ngốc trệ nghe được sửng sốt một chút nhưng là giống như lại có chút đạo lý bộ dáng chủ yếu là lão giả khí thế rất đủ thoạt nhìn như là rất có đạo lý bộ dáng cái kia vậy ý của ngài là trung n i ê n nam nhân hỏi rất hiển nhiên cái này cao thâm tuyết chỉ là một cái bị đẩy ở trên mặt bản tồn tại thôi lão giả h í p h í p mắt nhìn chằm chằm trong phòng lam mịt sau lưng của nàng nhất định còn có người khác trung n i ê n nam nhân như có điều suy nghĩ ánh mắt cũng nhìn về phía trong phòng lam mịt ngài nói người này chẳng lẽ chính là ta điều tra qua cái này gọi lang mịch nữ nhân là cao thâm tuyết cùng dạ ca lao sư cũng là nhân tộc chiến tranh học viện tổng hiệu trưởng lao giả nói bối cảnh sau lưng của nàng tư liệu thập phần tâm bí, thực lực chân chính cũng cao thâm khó g i nghe nói cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua thậm chí đều không có người nào gặp qua nàng chiến đấu bộ g á n g trung nhiên nam nhân s ữ n g sở một hồi ngài là cho rằng cao thâm tuyết người sau lưng chính là nàng không sai nhưng nhưng ta nhớ được nhân tộc chiến tranh học viện hiệu trưởng l a m mịch thực lực v ẹ v ẹ chỉ là thiên khải cảnh đỉnh phong a ngớ ngẩn đây chẳng qua là mặt giấy thực lực mà thôi b á n t h ầ n cảnh trở lên tồn tại đều có thể ẩ n tàng thực lực bản thân lão giả lại mắng hắn một câu phản phất thật sự là ghét bỏ hắn xuẩn không được chính ngươi ngẫm lại cho dù đến bây giờ d ạ ặ c ca cùng cao thâm tuyết thực lực đều đã vượt qua nàng nhưng vẫn là s ư n g hô nàng là lao sư vẫn thường xuyên chạy đến nàng nơi này tới tu luyện thỉnh giáo vấn đề cái này còn nhìn không ra vấn đề tới sao cái kia ý của ngài là nàng không phải một nhân loại bình thường siêu phàm học viện hiệu trưởng trung niên nam nhân trầng âm vậy ngài cho rằng nàng là thân phận gì lão giả h í mắt ngươi quên sao quan huy chi thần vân trời trong xanh trốn đi hạ giới lại phản bội thoát ly phản thần liên minh về sau đến nay cũng còn tung tích không rõ không có tin tức đâu trung nhiên nam nhân kinh ngạc ngài là muốn nói nàng là quan huy chi thần thử lao giả cười lạnh một mặt tự tin ta nghĩ tuyệt đối cùng ta suy đoán phòng hiệu trưởng bên trong l a m m ị c h nhìn qua trước mặt nhắm mắt tu luyện tam nữ đồng thời dư quang tỉnh thoảng ung dung hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn đi hai gia hòa này rốt cuộc muốn nhìn trộm tới khi nào a đúng lúc này tĩnh tọa một kiếm nam đóng chặt mí mắt phía dưới con mắt có chút chuyển động nàng tú i khí lông mày đống nhiên n í u chặt phảng phất thừa nhận to lớn xung kích một cỗ bàng bạc m ê n h ông sắc bén vô song màu xanh hồn khí như là k i ể m chế ngàn năm núi lửa đống nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát ông một đạo rực rỡ trói mắt màu xanh lam cổ sáng xe rách trong phòng yên tĩnh ngang nhiên xuyên thấu nóc nhà ngăn trở thẳng sâu bất yêu trong cổ sáng phảng phất có vô số nhỏ bé màu xanh kiếm ảnh đang lưu chuyển bù bù kiếm ý bén nhọn bay thẳng trời cao trong chốc lát chiến tranh học viện trên không phong bân biến sắc m i n ông hồn đế bi áp như là thực chất gợn sóng k u y ế t tán ra đến ở trong trời đêm hình thành một xoay c h ầ m c h ầ m kiếm khí màu xanh vòng xoáy dị tượng kiếm minh thanh nhâm ẩn lẫn quanh quần tử phương đây là siêu phàm giả phá vỡ mà và hồn đế cảnh dẫn động thiên địa cộng minh vô thượng dấu hiệu l a m mịch khoe miệng k h ẽ n h ế t lộ ra vui mừng biểu lộ xem ra thần hồn dung hợp đến không sai lao giả tại bên ngoài thấy cảnh này hơi kinh ngạc cái này nữ hoa hoa vừa mới rõ ràng mới là thánh lâm cảnh sơ cấp siêu phàm giả mà tôi h lúc này mới ngắn ngủi trong một giây lát thời gian lạ lại trực tiếp vượt qua l ệ trời phá vỡ mà và hồn đế cảnh cái này sao có thể lập tức vượt qua cả một cái đại giai đoạn cho dù là thượng thần ban cho thần lực cũng không thể nhanh như vậy đi vừa mới la mịch đến cùng đối với các nàng làm cái gì trung nhiên nam nhân lúc này nói tiền bối ngươi nhìn hai người khác các nàng giống như lao giả cái gì chỉ thấy an lăng n g u y ệ t cùng ngao tâm trên người của hai người lúc này dung hợp thần hồn cũng đã có phản ứng an lăng n g u y ệ t quanh thân đ ỗ n g nhiên dâng lên hừng hực như dung nham đỏ thấp hơn diễm phản vất cả người hóa thành một tòa s ắ p phun trào núi lửa mà ngao tâm trên thân thì bộ phát ra h uy nghiêm mênh mông màu vàng long uy ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên ngay sau đó o anh màu đỏ thám liệt diễm cổ sáng cùng uy nghiêm màu vàng hình rồng cổ sáng đồng thời bộc phát cùng một kiếm nam xanh lam kiếm trụ h ò a lẫn lần nữa hung hăng b ọ t tới thương k h u n g chiến tranh học viện trên không xích diễm phần thiên kim lân diệu không ba đạo đại biểu cho không đồng lực lượng hồn đế cảnh dị tượng k i ế m ký vòng xoáy liệt diễm p h o n g bạo kim long đàm vân đồng thời hiện hiện đem toàn bộ bầu trời chiếu g ọ i đến như là thần tích giáng lâm khủng bố hồn đế uy áp trồng chất lên nhau như là vô hình song thần c à n quét toàn bộ thành thị thậm chí lan đến gần càng xa địa khu lao giả cùng trung niên nam nhân hai người này cũng đột phá hồn đế rồi chương một n h r ư ơ i chín hoan g n ê n h quang lâm phòng làm việc của hiệu trưởng t r ư ơ n g 1149, h o a n g n ê n h quang lâm phòng làm việc của hiệu trưởng lão giả cùng trung niên nam nhân triệt để đứng thẳng bất động tại ngoài cửa sổ dưới mũ t r ù m trên mặt chỉ còn lại cực độ kinh hãi cùng mờ mịt phảng phất nhìn thấy phá vỡ nhận biết khủng bố cảnh tượng cái này cái này đây cũng quá không khoa học ba người này nguyên bản đều chỉ là thánh lâm cảnh thậm chí chỉ có thiên khải cảnh thực lực thế mà tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong lập tức ở giữa liền trực tiếp nhảy vọt đến hồn đế cảnh cái này la mịch chẳng lẽ là dùng loại nào đó viễn cổ cấm k � tà thuật hay sao trong phòng lan mịch l ú n g đồng tiền như hoa nhìn xem vừa mới tỉnh lại quanh thân còn quanh quẩn bảng b ạ c tân sinh hồn lực ba vị thân truyền đệ tử ai nha thật không hổ là học sinh của ta thế mà tất cả đều đ ộ t phá đều không có cho ta mất mặt nha an lăng nguyệt kinh ngạc nhìn nâng lên hai tay lòng bàn tay phảng phất có nhìn không thấy hỏa diễm đang t i ê u đốt cái kia c ỗ tràn đ ầ y toàn thân cơ hồ muốn phá thể mà ra mênh mông lực lượng để chính nàng đều cảm thấy một k i a lạ lẫm cùng khó có thể tin ta đây là đi vào hồn đế cảnh rồi、ừ. lan mịch mỉ cười thân hồn của các ngươi dung hợp đến phi thường hòa mỹ xem ra trong một trăm năm này thần hồn của các ngươi phân thân tại dị thế giới đều không có lười biếm tu luyện một kiếm nam nghe nói lúc này nhắm lại hai con ngươi trên khuôn mặt lạnh leo thần sắc chuyên chú trong đầu giống như thủy t r i ề u mãnh liệt mà đến là cái tia trăm năm tu luyện mênh mông ký ức tinh diệu kiếm thuật càng ngộ gian khổ ma luyện quá trình đột phá bình cảnh đốn ngộ giờ phút này chính từng tia từng sợi vô cùng rõ ràng cùng nàng bản thể ký ức giao hòa lắng đọng hoa ta thật thế mà cũng đột phá đến hồn đế cảnh ngao tâm mặt mũi tràn đầy vui mẹ nói không nghĩ tới thần hồn của ta phân thân tại dị thế giới tu luyện thế mà nhanh như vậy này ta cảm thấy ta coi như tại thế giới hiện thực tu luyện một trăm năm cũng không có khả năng có dạng này tiến triển ngao tâm nói đến đây lúc hoạt bát thẻ lưỡi nói ta còn tưởng rằng thần hồn của ta phân thân tại dị thế giới khẳng định cũng sẽ giống như ta mỗi ngày thích tu luyện l ư ỡ i b i ế n đâu bởi vì cái kia dị thế giới là ta sáng tạo ra thế giới giả lập lan m ị c h giải thích nói cho nên các ngươi ở bên kia kinh lịch đều là n g ẩ m thừa nhận xứng đôi đối với các ngươi mà nói tối ưu tu luyện phương án mà lại cũng sẽ là phù hợp nhất các ngươi tâm tính chính các ngươi thích nhất tu luyện phương án nếu là làm thích nhất sự tình vậy các ngươi liền tự nhiên sẽ không lười biếng rồi nguyên lai、like、là dạng này một kiếm nam mở mắt ra trong mắt tinh quang lợi lên mang đối với tương lai hy vọng lao sư đợi ký ức hoàn toàn dung hợp phải chăng mang ý nghĩa chúng ta ở trong hiện thực cũng có thể lần theo dị thế giới kinh nghiệm q u ý t í c h tiếp tục tu luyện đương nhiên có thể lan m ị h nói phải không vậy quá tốt ngao tâm nhảy cấm c h ô n g thôi lại có có thể làm cho ta tu luyện lại nhanh còn để ta rất thích tu luyện phương án sao nhanh để ta xem xem là cái gì nàng nhắm mắt lại chỉ vào tinh thần ý thức trong hải dương ý đồ nhìn thấy thần hồn của nàng phân thân tại dị thế giới đến tột cùng kinh lịch như thế nào vui vẻ tu luyện rất nhanh một đoạn sinh động hoạt b ắ t hình ảnh nương theo lấy thanh â m tràn vào trong đầu của nàng sư đệ sư đệ g i a ca tiểu sư đệ mau tới giúp ta tu luyện mà sư t ỷ đều cùng người nũng nịu mau lại đây đêm nay không cho phép chạy a ngao tâm mở t r h n mắt miệng nhỏ khẽ n h ế t mặt mũi tràn đầy ngốc manh sợ run trắng non gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bá một cái trở nên bỏ bừng giống quả tao chín liền nhỏ nhắn vành hai đều nhiễm lên màu đỏ ngao tâm ngươi làm sao rồi một kiếm nam kỳ quái nhìn về phía nàng không không có gì ngao tâm lấy lại tinh thần ánh mắt phiêu hốt vô ý thức luất luất chính mình thái dương sợi tóc gương mặt lại có chút xấu hổ nóng lên kỳ quái một trăm năm trước ta phân đi ra thần hồn phân thân lúc kia ta còn không biết tiểu d ạ sư đệ mới đúng chứ vì vì cái gì thần hồn phân thân bên trong hình ảnh sẽ là hắn đâu lan mịch nhìn xem ngao tâm mỉ m cười thần hồn phân thân tại dị thế giới kinh lịch cùng kinh nghiệm các ngươi sau khi trở về phải thật tốt l ĩ h ộ i có biết không lan mịch ánh mắt nhắm lại rất có tâm h ý một kiếm nam an l a n g nguyện còn có gương mặt đỏ h ư n g c h ư a cởi ngao tâm giờ phút này đều nhao nhao nhẹ gật đầu vâng học sinh biết lan mịch cười cười lập tức lúc này lại quay đầu dư q u a n g quét về phía ngoài cửa sổ ngoài phòng xem ra ta nghĩ quả nhiên không sai lão giả siết chặt nằm đấm t h ầ n s á c nghiêm túc cái này lan mịch quả nhiên có vấn đề ừ m trung nhiên nam nhân quay đầu nhìn về phía hắn vậy chúng ta muốn hiện tại đem nàng bắt bể mang cho đại nhân sao lão giả do dự một chút còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ đối phương có thể tùy ý sáng tạo ra hồn đế cảnh cương giả thực lực chắc hẳn so trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc chúng ta còn là về trước đi bởi báo đại nhân cho thỏa đáng trung niên nam nhân nhẹ gật đầu vâng hai người đạt thành nhận thức chung thân hình kẽ n ú c đ í c h liền muốn lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm bỏ chạy nhưng mà vào thời khắc này ta nói a các ngươi nhìn trộm lâu như vậy liền nghĩ như thế đi rồi lan m ị c h thanh â m sâu kín đột nhiên tại bên thai của bọn hắn văng lên phản phất gần trong g ă n tấc dứt khoát tiến đến ngồi một chút thôi lao giả cùng trung niên nam nhân thế mà bị phát hiện hai người biểu lộ còn chưa tới kịp làm ra phản ứng một cũ không thể kháng cự huyền ảo đến cực điểm không gian lực lượng nháy mắt bao phủ bọn hắn hai người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẫu nhiên và mẹo xoay t r ò n phản phất bị đầu nhập vào một cái vô hình vòng xoáy vẹn vẹn một cái trong thoáng chốc lao giả cùng trung niên nam nhân lấy lại tinh thần thời điểm liền đã không hiểu thấu liền theo ngoài phòng nháy mắt xuất hiện tại phòng hiệu t r ư ở n g trong phòng liền chính bọn hắn cũng không biết bọn hắn là làm sao tiền đến một kiếm nam an la nguyệt ngao tâm ba người thậm chí đều bị giật này mình hai người kia là từ đâu xuất hiện lan mịch vẫn như cũng ồ i ngay ngắn tại rộng lớn sau bản công tác tư thái ưu nhã thông rong nàng một tay trong cảm một cái tay khác đầu ngón tay tại bóng loáng trên mặt bản không có thử một cái nhẹ nhàng điểm cặp kia phản p h ấ t tận chứa tinh không con ngươi ngậm lấy ý cười nhợt nhạt có chút hăng hái đánh giá trung niên nam nhân cùng lão giả cái này áo bảo đen tổ hai người các ngươi khỏe a lam m ị h nói hoan nên quan g lâm chiến tranh học viện phòng hiệu trưởng chương một nghìn một trăm năm mươi sa đoạn thần thuật sư chương một nghìn một trăm năm mươi sa đoạn thần thuật sư lão giả cùng trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c còn không biết xảy ra chuyện gì liền không giải thích được bị từ bên ngoài bắt vào phòng hiệu trưởng trong phòng các ngươi khỏe a lam mịt trên mặt mang phản phát h o a n nên lão bằng h ữ dịu dịu hoan nên quang lâm chiến tranh học viện phòng hiệu trưởng trung niên nam nhân trừng vào mắt ngươi lão giả thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng đôi mắt giả mua vận đục bên trong tinh quang tăng gọn trên thân trường bảo màu đen lắc một cái bay phần phận ngươi đã sớm phát hiện chúng ta rồi la mịch m một tay nâng c ầ m lên ngươi đoan đâu a ta liền biết thân phận của ngươi không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lão giả nói ngươi tuyệt không phải một cái bình thường t i ê n khải cảnh đ ỉ n h phong siêu phản giả tiền bối trung niên nam nhân hỏi hiện tại bị phát hiện chúng ta nên làm cái gì còn có thể làm sao lao giả cười lạnh lúc đầu lao phu cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ đã bị ngươi phát hiện còn liền chớ có trách ta chỉ thấy lao giả trong mắt tàn khốc lói lên quanh thân khí thế bỗng nhiên cất cao một cô âm lanh mà bảng bạc uy áp tràn ngập ra thân hình của hắn bỗng nhiên lơ lửng mà lên t h ă n g đến giữa không t r ú n g hai tay chậm rãi mở ra cái kia thân đen nhánh k ỳ dị thần bảo như là vật sống phồng lên cuộn cuộn tàn mát ra làm người sợ hãi u ám sáng bóng một kiếm nam chú ý tới lao giả cùng trung niên nam nhân trên thân thần bảo đánh dấu cái kia lộ ra một cỗ bất tường tà dị màu đen chữ thập đó là cái gì tiêu chí bọn hắn áo、bào. thoạt nhìn như là thần quan nhưng cái kia tiêu chí lại tựa hồ như không phải thần quan điện thánh huy cũng không phải vạn tộc bất luận cái gì đã biết thế lực ân ký lao giả cho trung niên nam nhân nháy mắt ra dấu trung niên nam nhân nhẹ gật đầu chắp tay trước ngực hai người đồng thời bộc phát thần lực đậu tủ h lao giả quát khẽ một tiếng hai người đồng thời hai tay kết ấn một cỗ hoàn toàn khác biệt tại thần quan điện thánh khiết q u a n huy mang thâm trầm xa đoạ khí tức bàng bạc thần lực cầm vang bộc phát v â a n phòng hiệu trưởng bên trong đất bằng quấn lên quần bạo màu đen cương phong cái bàn văn kiện bị nháy mắt tung bay vách tường phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì thuần túy mang ăn mòn cùng t r ô n vùi ý vị hắc ám thần lực tràn ngập toàn bộ không gian trong hạnh nhiên phòng hiệu trưởng nội quyển lên m á n h liệt cương phong cấp mười một thần quan an lăng nguyệt cảm thấy kinh ngạc lần này d ư ớ i bên trong trừ ngũ hành thần quan còn có băng tâm lớn c h ấ p p h á t thế mà còn có cái khác cấp mười một thần quan mà lại bọn hắn thần thuật tựa hồ cũng cùng thần quan điện thần chức giả có chút không giống lắm l a m mịch bình tĩnh ngồi tại gió bao trung tâm ở sau bàn làm việc bình yên bất động khỏe môi cái tia bôi đường con vẫn như cũ chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiểu rõ một đầu màu xám bạc tóc dài theo gió là b ũ cấp mười một sa đọa thần thuật sư a quả nhiên là phản thần người bên kia thần thuật vĩnh dạ chữ thập thẩm phán lao giả cùng trung niên nam nhân đồng thời thi triển thần thuật cách thành p h á p lớn hai tay cùng lúc đẩy về phía trước r a ông một cái to lớn hoàn toàn do thuần túy hắc cám thần l ự c tạo thành quỷ dị thập tự giá đột nhiên hiện ra thập tự giá hai tâm là không ngừng xoay trọn phản phất có thể thôn vệ hết t h ể tia sáng đen nhánh vòng xoáy chữ thập cuối cùng dọc theo vô số đạo sắc bén như thực chất vết nước màu đen điên cùng các không gian mang thẩm phán cùng kết thúc k h n g bố vi năng hướng lang bịch cùng phía sau nàng tam nữ ngang nhiên đánh tới oanh long long long đinh hai nhức góc nổ đủng b a n g tận mây xanh p h o n g hiệu trưởng kiên cố vách tường như là giấy bị tùy tiện x é rách oanh ra một cái to lớn lỗ thủng kính cửa sổ nháy mắt hóa thành một bịt cồn bạo năng lượng xung kích lôi cuốn bụi mù đá vụn giống như là biển gầm hướng ra phía ngoài dân trào lão giả cùng trung niên nam nhân chậm rãi rơi xuống từ trên không đứng tại một mảnh hỗn đ ộ n bên trong tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy lợi hại trung niên nam nhân lộ ra nghi hoặc thần sắc thử thăm dò hỏi lão giả ngạo nghễ đứng thẳng vuốt ve thần ống tay á o miệng cũng không tồn tại cho bụi phát ra cời ư lạnh một tiếng t h ử nghĩ đến là năm đó phản bội chạy trốn lúc chịu vết thương cũng chưa lành đương nhiên cũng là bởi vì thực lực của lão phu thực tế là quá mức c ư ơ n g hãn nhưng mà lời nói mới vừa bận nói xong ông phản phất thời gian bị vô hình ngón tay kích thích một chút lại phản phất chỉ là đại náo nháy mắt chống không lão giả cùng trung niên nam nhân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt cực kỳ đột n g ộ t l ó e lên một hoa trang ngập sặc người ở bụi coi báo động chói t a i bị đánh xuyên vách tường bên ngoài rót vào gió lạnh hết hệ tất cả đều biến mất lão giả cùng trung niên nam nhân chỉ là hơi hoảng hốt một chút cảnh tượng trước mắt đông nhiên phát sinh cả i biến nguyên bản trước mắt một mảnh hôn đ ộ n phòng hiệu t r ư ở n g trong nháy mắt lại biến trở về nguyên dạng trên vách tường bị bọn hắn thần thuật đánh ra cái kia giữ tợn lỗ lớn không thấy phản phất chưa từng tồn tại kính cửa sổ chân bóng như mới lặng lặng tỏa ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ văn kiện chỉnh t ề xếp trồng chất trên bàn liền một tia cho đùi cũng không từng d ơ lên lan mịch vẫn như cũ bình yên ngồi ở kia trương rộng lớn sau bàn công tác một tay trầm tầm tư thái lười biếng mà ưu nhã ánh mặt trời vàng trói từ sau lưng nàng hoàn hảo cửa sổ vì nàng quanh thân d ắ t lên một tầng ấm áp b g sáng cũng đưa nàng nguyện chuyển thành thục thân ảnh tôn lên càng thêm thâm bất khả chắc một kiếm nam an lăng nguyện ngao tâm ba người cũng vẫn đứng tại chỗ vị trí mảy may trở biến trên mặt mang một tia thần tình c u ố n hoặc ngao tâm nghiêng cái đầu nhỏ lộ ra mấy phần nghi hoặc biểu lộ màu vàng long đồng bên trong tràn ngập thuần chân cũng hiểu nơi này hai người thật kỳ vài à làm sao một mực tại nguyên chỗ lẩm bẩm nhất là lão gia này ra rõ ràng cũng không có làm gì vì sao lại nói khoác chính mình thực lực rất cường hắn đâu an lăng nguyện vỗ vỗ mở vai của nàng vẻ mặt thành thật giải thích nói cái này à gọi chú ú ngao tâm chu ưu nị bị ụ. một kiếm nam đôi mắt hơi đ ộ n g một chút tựa hồ rõ ràng cái gì vừa mới là lao sư thi triển huyễn thuật sao thật là lợi hại cho dù nàng đi vào hồn đế cảnh cũng căn bản không phát hiện được lao sư đến tột cùng là lúc nào phát động u y ễ n thuật càng không biết là thông qua cái gì môi giới thi triển lão giả cùng trung niên nam nhân mồ hôi lạnh theo trên c h á n chạy xuống la mịch m xem ra các ngươi cái này thân thần bảo rất nóng đều ra nhiều như vậy mồ hôi hai người tiền bối trung niên nam nhân hồi hộp vừa mới đến cùng lão giả cắn chặt hàm rằng quả nhiên nữ nhân này còn là còn lâu mới có được đơn giản như vậy chúng nguyên t h u ậ t a đáng ghét là lúc nào cái kia cái kia làm sao bây giờ trung niên nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi h ừ cái này còn phải hỏi sao lão giả cười lạnh một tiếng lần nữa run run trường bảo thình lình bộc phát thần lực tranh thủ thời gian trượt a ai chạy chậm ai lót đằng sau nói xong lão giả thân hình thình lình hóa thành một đoàn vạn b ẹ o trong suốt mơ hồ ưu ảnh thình lình chạy ra gian phòng trung niên nam nhân ngơ ngác một chút tiền bối ngươi quá già h ạ t chờ một chút tà a nói xong hắn cũng đồng dạng hóa thành lũ ảnh bỏ chạy cũng lưu lại một phát sương mù thần thuật k h u khô cụ k h u k h u khô cụ một kiếm nam an lăng nguyệt ngao tâm ba người bị sương mù sặc đến thẳng hó khan làm sương mù tán đi thời điểm lão giả cùng trung niên nam nhân đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại bị phá tan cửa sổ ở trong gió k h ẽ đung đưa cùng trong không khí lưu lại cái tia một tia sa đọa thần lực y ê u đớt m ù i t a n h hai cái này người kỳ quái đến cùng là ai vậy an lăng nguyệt kỳ quái nói lao sư một kiếm nam bay đầu nhìn về phía l ă n mịt ngay tại sao muốn thả bọn hắn thoát nàng biết lấy l ă n mịt năng lực hẳn là có biện pháp giữ bọn họ lại lan mịch nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ chỉ là cặp kia thâm t h ú y trong đôi mắt lướt qua một k i a khó mà nắm lấy k i a sáng không cần phải vậy chương một n m r ă m năm m ư m à u đen kim tự tháp t r ư ơ n g 1151, m à u đen kim tự tháp giả ca một đoàn người lạng yên tiếp cận cái k i a phiến bao phủ ở dưới bóng đêm di tích cổ xưa di tích nguy nga đứng vững ngoại hình cực giống một tòa to lớn kim tự tháp chỉ có điều đây là một tòa màu đen kim tự tháp cấu thành nó chính là vô số khối nặng nghề pha tạc màu đen xám nhâm lệch cả tòa kiến trúc bày biện ra một loại kiềm chế mi tại ảm đạm dưới ánh sao như là một đầu ẩn nút cự thú dạ ca cùng bạch huyết linh đi ở đằng trước d ò đường đông nhiên dạ ca bước chân dừng lại bén nhảy giơ tay lên để ép thanh âm ngừng theo sát phía sau cao thâm tuyết hạ tịch dao nam cung thu nguyệt phản ứng máu lẹ lập tức thấp n g ờ i lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở bên cạnh thạch s ư n núi bóng tối phía dưới diệp băng thì khoanh tay chậm rãi cuối cùng đi tới hoàn toàn việc không đáng lo bộ dáng t i ể u d ạ làm sao rồi hạ tịch dao cẩn thận hỏi nhìn bên kia dạ ca dùng cảm g a hiệu kim tự tháp phương hướng đen nhánh trong màn đêm chỉ thấy từng đầu hình thái dữ tợn tản ra ngang ngược khí tức tà thú tại màu đen kim tự tháp phụ cận đi tới đi lui trong cổ thỉnh thoảng nhấp nhô trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét tựa như là ở trong này tuần tra mỗi một đầu tà thú đều rất có quy luật đi tới đi lui thậm chí cẩn thận quan sát một hồi thậm chí còn có thể phát hiện bọn chúng sẽ tại đặc biệt vị trí tiến hành y mắng đ ổ i cương vị mà lại những n à y tà thú đẳng cấp toàn bộ đều không thấp yếu nhất đều có vạn tự cảnh tu la cảnh chiến lược nơi này làm sao lại có nhiều như vậy tà thú tuần tra nam cung thu nguyện không hiểu nói chẳng lẽ cái kia hoang cũ rách dưới kim tự tháp bên trong đến nay còn ở người hay sao loại này hoang phế vạn n ă m di tích cổ theo lý sớm nên bị t u ế nguyệt triệt để vứt bỏ không có người nào tới không chỉ như vậy dạ ca nói các ngươi không cảm thấy những này tà t h ú trạng thái thật kỳ q u á i sao kỳ quái hạ tịch giao n g h i ê n đầu cao thông kết tựa hồ phát hiện cái gì nhẹ nhàng nói ánh mắt của bọn nó đều bày biện ra hoàn toàn thuần b ạ c h sát liền đồng tử đều không nhìn thấy ý thức của bọn chúng hẳn là bị thứ gì khống chế lại ừ n dạ ca trầm âm lúc này thanh long lão đang hùng hậu cứng cấp thanh em đỗng nhiên ở trong ý thức băng lên ta cảm thấy được một cỗ cường đại viễn cổ vong linh ý chí dạ ca nghe tới thanh long lao đang thanh â m dừng một chút nói xem ra nơi này quả nhiên là một chỗ nơi phong ấn ừng thanh long lao đang nói mà lại đầu này vong linh cũng đã khởi ra thần tộc đối với hắn phong ấn thế mà còn có thể dựa vào tinh thần lực khống chế nhiều như vậy đầu ta thú thật sao dạ ca suy nghĩ liền các ngươi tứ thanh thú đều khó mà dựa vào chính mình lực lượng khởi ra phong ấn cái k h á c viễn cổ dị thú lại có thể khởi ra cũng là không thể cơ đỗ cả lắm năm, năm đó chúng ta tứ thanh thú sợ thụ phong ấn k h ố liệt nhất thanh long lao đang nói bất quá nếu có v i ê n cổ dị thú có thể dựa vào chính mình lực lượng mở ra phong ấn đại khái cũng là có kỳ ngộ nào đó đi dạ ca nhẹ gật đầu lập tức lại hỏi lão đăng ngươi có thể cảm giác được đi ra tồn tại nơi này chính là cái kia một đầu v i ê n cổ dị thú à? ta chỉ cảm thấy được đến đại khái là hứng thú thanh long lao đang nói cụ thể ta liền không biết hiểu ta đối với hứng thú hệ thống da phả không bằng hỗn độn tên kia quen thuộc ngươi không ngại hỏi một chút hắn ừ bản tôn mới không có hứng thú khi các ngươi dẫn đường đâu hỗn độn t h a nhâm cũng ở trong ý thức của dạ ca vang lên dạ ca cười nói hỗn độn n g ư ơ i tại tịch giao trong ý thức đợi cũng là đợi hoặc là chúng ta có thể nói một chút nói không chừng chúng ta có thể hợp tác đâu ai mà thèm hợp tác với các ngươi hỗn độn ôm hắn ngắn nhỏ hai tay n ế t miệng lão tử còn không bằng chính mình đi ngủ đâu nói xong hắn liền trực tiếp cắt ra cùng dạ ca tinh thần liên tiếp dạ ca bất đắc gì cười cười hạ tịch giao ở bên cạnh tò mò nói tiểu dạng ngươi vừa mới nói với hỗn độn thứ gì a nàng ở bên cạnh là có thể cảm thấy được dạ ca cùng trong thân thể hỗn độn tiến hành tinh thần câu thông không có gì chính là da hỏa này có chút khó trò chuyện dạ ca ngón tay gãi gãi mặt muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác tới kết quả hắn cự tuyệt khó trò chuyện a hạ tịch giao nghe xong nghiêm túc nói bằng không ta giúp ngươi đi cùng hắn tâm sự đi h ô n độn không tạm thời không cần d ạ ca sờ sờ đầu của nàng cho hắn một chút thời gian không cần gấp gáp như vậy dù sao hôm nay cũng không phải phải cần dùng tới hắn diệp băng ở bên cạnh nghe d ạ ca cùng hạ tịch giao đối thoại như có điều suy nghĩ thầm nghĩ quả nhiên h ô n độn ngay tại tiểu nha đầu này thể nội lần trước thiên hạo cùng hát diêm chính là chết tại tiểu nha đầu này trên tay bất quá cái này hạ tịch giao thế mà đã có thể cùng trong thân thể h u n g thú hỗn độn trực tiếp cầu thông sao mà lại tựa hồ còn có thể sống trung hòa bình bộ dáng càng làm nàng hơn ngoài ý muốn chính là dạ ca tựa hồ cũng có được có thể cùng hạ tịch giao thể nội hỗn độn tiến hành cầu thông năng lực làm sao bây giờ bạch huyết linh nhìn một chút dạ ca nhà nhạc n hỏi muốn ta đem những n à y tà thú toàn bộ đánh ngã a không Dạ ca nói đánh ngã những n à y tà thú hẳn là sẽ bị khống chế bọn chúng viễn cổ vong linh phát hiện vậy chúng ta chui vào trong hạ tịch giao nháy mắt hỏi chỉ sợ cũng không được cao thâm quyết lúc này nói lập tức nàng đưa tay chỉ chỉ nơi xa kim tự tháp các người nhìn bên kia đám người thuận nàng chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy tại cái kia kim tự tháp lối vào phía trên vậy mà cài đặt một cái ca mê ra giám sát cái kia giám sát thăm dò ngoại hình xem ra liền cùng một tảng đá màu đen không sai bịt lắm tại đen nhánh bóng đêm d ư ớ i hoàn cảnh không nhìn kỹ căn bản khó mà phát giác mà lại không chỉ là lối vào có giám sát thăm dò mà thôi dạng ca có chút nhữ mày cẩn thận quan sát một vòng liền có thể nhìn thấy màu đen kim tự tháp chung q u n h từ trên xuống dưới khắp nơi đều có thể nhìn thấy dạng này ẩn nấp giám sát dùng hệ thống quét hình công năng liếc mắt quét tới chỉ ít có mấy trăm cái nhiều hoàn toàn bao trùm màu đen kim tự tháp xung quanh mỗi một cái góc chết cái này cái này kim tự tháp di tích xung quanh làm sao còn sẽ có giám sát đâu nam cung thu nguyệt mặt mũi tràn đầy một b ớ c d ạ ca k h é p cười một tiếng trong đôi mắt lóe ra sắc bén tia sáng nói điều này nói rõ nơi này hiển nhiên cũng không phải là cái gì sớm đã bị người lãng quên di tích b i ế t cổ xem ra có người so với chúng ta còn sớm hơn một bức ca chương một nghìn một trăm năm mươi hai phong hành tiềm ảnh chương một nghìn một trăm năm mươi hai phong hành tiềm ảnh xem ra có người so với chúng ta sớm hơn một bước da ca nói đã có người tiến vào màu đen kim tự tháp hơn nữa còn ở bên ngoài thiết lập giám sát thăm dò hạ tịch giao mê hoặc vậy bọn hắn là làm sao vòng qua những cái kia tà thú da ca trầm m ặ t xuống có lẽ những này tà thú chính là những cái kia tiến vào kim tự tháp người an b à i ở trong này tuần tra bất quá kia liền kỳ diệu thanh long lao đang cảm thấy được những này tà thú là bị loại nào đó cường đại viễn cổ vong linh ý chí không chế chẳng lẽ nói tiến vào màu đen kim tự tháp người chia tay của bọn hắn cũng không chế cái nào đó viễn cổ vong linh q u thần thế nhưng là người này là ai đâu dạ ca nghĩ đi nghĩ lại không có kết quả thế là quay đầu hỏi diệp băng cái này tà minh tộc tại hắc diêm sau khi chết minh thành hủy diệt về sau còn có cái gì cái khác thế lực cường đại hoặc là người sao diệp băng nghĩ nghĩ nói hắc kiếm dạ ca hắc kiếm là ai diệp băng a một con đường bên cạnh dạ ca hắn là hắc diêm đệ đệ cũng là kẻ giáng lâm lần trước hỗn độn xuất hiện tại kinh đô thành có người thi triển truyền tống chất pháp đem hỗn độn chuyển rời đến minh thành đi ngươi đây hẳn phải biết diệp băng lạnh nhật nói làm chuyện này người chính là hắc kiếm nha dạ ca hồi tưởng lại trước đó hỗn độn xuất hiện lúc tình huống lúc ấy hắn mới từ liệt diễm vòi dòng núi trở về liền thấy một đám tà minh tộc người trải rộng ra không gian chất pháp muốn đem hỗn độn c h u y ể n t ố n g đi thế là dạ ca ngay tại hỗn độn trên lưng lưu lại một cái ơ n ký lúc ấy hắn cũng là nhìn thấy cầm đầu người kia bất quá có chút quên hắn là hình dạng thế nào dạ ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu vậy ta biết đại khái là ai nguyên lai、like、tà minh tộc còn có cái thứ hai kẻ giáng lâm hắn hiện tại còn có rất lớn thế là ca nguyên bản có diệ băng liếc bên cạnh cao thâm tuyết nước mắt bất quá bị nhà ngươi tuyết nhi truyền tống đi qua một phát thiên đạo c h i tinh đem minh thành tặng bằng về sau liền không còn hắn nguyên bản vì bắt lấy m ẫ n đội tại minh thành bày ra thiên la địa võng đem t ả minh tộc tất cả tinh nhuệ nhất bộ đội cùng cường giả toàn bộ điều động đến minh thành kết quả ngươi cũng biết hiện tại bộ hạ của hắn cơ bản tất cả đều chết sạch chỉ còn lại chính hắn vận khí không tệ theo lúc ấy minh thành trong nổ tung sống tiếp được các ngươi đang nói cái gì nam cung thu n g u y ệ t tò mò đưa qua đến cổ cái gì là kẻ dáng lâm a dạ ca cùng diệp băng ăn ý lựa chọn t r ầ mặc không có trả lời nàng cái vấn đề này cho nên hiện tại chúng ta hẳn là làm sao tiến vào cái kia kim tự tháp đâu b ạ c h huyết linh nói có tà thú tuần tra còn có nhiều như vậy giám sát muốn dùng phương pháp bình thường chui vào chỉ sợ không phải rất dễ dàng không chỉ là có giám sát đơn giản như vậy cao thâm t u y ế t đồng trong lỗ lấp lóe ra hệ thống dòng số liệu quét hình một lần trước mắt kiến trúc ở trong tầm mắt của nàng có thể nhìn thấy màu đen kim tự tháp bốn phía rất nhiều nơi đều sắp đặt mắt thường không cách nào trông thấy hồng ngoại điện tử vấp tuyến xem ra chỉ là cái này kim tự tháp bên ngoài đều chỉ ít có bốn năm trăm cây vấp tuyến bộ dáng từng cây giang khắp nơi lít nha lít nhít cơ hội l à p tín không kẽ hở cao thâm viết đem điểm này báo cho đám người hạ tịch giao kinh ngạc cái k i a phải làm sao tiến vào a Dạ ca ánh mắt nghiền ngẫm bố trí nhiều như vậy c h ứ n g ngại đã nói lên bọn hắn khẳng định cho rằng nơi này phi thường trọng yếu mà lại cái này thiên đạo tiên đ o á n phiến đá hạn tạm thời còn không có bị lấy đi mới đúng bằng không mà nói đối phương cầm phiến đá rời đi chính là cần gì phải ở trong này tiếp tục đợi hay là nói cái này màu đen kim tự tháp bên trong trừ tiên đoan phiến đá bên ngoài còn có cái khác trọng yếu đồ vật tuyệt nhi hắn hỏi ngươi có biện pháp giật mình vào những cái tia ca mê ra sao ta đã vừa mới thử qua cao thâm t u y ế t đồng trong lỗ dòng số liệu vẫn chưa đình chỉ nói có thể giật mình vào nhưng là những này ca mê ra chỗ liên tiếp hệ thống tường l ử a đẳng cấp cực cao ự c c là một loại chưa thấy qua phản xâm lấn tường l ử a cưỡng ép giật mình vào có bị phát hiện phong hiểm d ạ ca có chút ngoài ý mớn lấy kỹ thuật của ngươi thế mà đều có bị giật mình vào phong hiểm Ừm. thâm mình Cao cũng có hacker hoặc tráng khách cao Cương có bao vào tuyết, tráng thủ. giật phát sát xuất phương hẳn hiện khái nhi đối đại lời nói, ép là bị dạ ca suy tư còn có thể dùng cái gì thủ đoạn khác chui vào ừm ta năng lực mới hẳn là có thể giúp mọi người chui vào nam cung thu n g u y ệ t trầm âm đông n h i ê nói n ồ dạ ca có chút không quá tin tưởng nhìn về phía nàng thật nam cung thu n g u y ệ t bệnh bệnh lên miệng thứ chớ xem thường ta t ố t kia liền thử một chút đi dạ ca ngươi muốn làm thế nào nam cung thu n g u y ệ t mọi người trước tiên đem bươn tay ra đến sau đó chồng lên nhau giống như là như vậy sao hạ tịch dao mở mịt đưa tay ra cao thâm tiết cùng mạnh h u ế t linh thấy thế cũng đưa tay ra đến đưa nàng để tay tại hạ tịch giao trên mu bàn tay cuối cùng là di ệ băng dạ ca cũng đem tay chồng ở phía trên nam cung thu nguyện liếc mắt nhìn chồng tại phía trên nhất dạ ca tay đưa nàng bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng thả ở phía trên dạ ca nói đến cái này giống như còn là nàng lần thứ nhất đụng phải tay của hắn tới trước đó mặc dù bị hắn ôm qua nhưng hết lần này tới lần khác khi đó nàng còn hôn mê đều không có thật tốt cảm thụ qua bị hắn ôm là cảm giác gì làm cho tới bây giờ đều không có mở qua ăn mặn mười tám năm đều không có nói qua yêu đương người gác đêm đội trưởng nam cung thu n g u y ệ t cũng không nghĩ tới chính mình thế mà liền sờ đến nam hải tử tay đều sẽ cảm giác phải có chút rung động dạ ca nhìn một chút trầm mặc nam cung thu n g u y ệ t ngươi không phải muốn phát động năng lực gì sao làm sao đang là người a n h a nam cung thu n g u y ệ t lấy lại tinh thần có chút đỏ mặt hạ tịch giao thấy thế do dự một chút đem chính mình tay theo phía dưới cùng nhất rút ra lẩm bẩm miệng nhỏ giọng nói ta ta đ ổ i chỗ ta muốn đem tay s ắ t bên tiểu d ạ sau đó nàng liền đưa tay cắm vào dạ ca cùng nam cung thu nguyện trong lòng bàn tay ở giữa đem hai người bọn họ tay n ắ n cách dạ ca nam cung thu n g u y ệ t thở phì phò nói đại ngốc dao đều bao lớn ngươi làm sao còn ngây thơ như vậy liền gái này đều muốn kể cận dạ ca hạ tịch dao vậy ngươi không phải cũng là thừa cơ vụn trộm sở tiểu dạ tay tay nam cung thu n g u y ệ t ta ta nào có diệp băng mặt không biểu tình thầm nghĩ trong lòng thứ quả nhiên là một đám tiểu nữ sinh tâm tư chính là ngây thơ dạ ca d ở khóc d ở cười được rồi nhanh nam cung thu n g u y ệ t cùng hạ tịch dao lúc này mới yên tĩnh xuống đám người tay chồng lên nhau nam cung thu nguyện tập trung ý chí thần xác trở nên chuyên trú nàng dựng thẳng lên mảnh khảnh hai ngón chậm rãi nhắm lại hai con người thần lực trong cơ thể bắt đầu bành trướng v ậ n chuyển ông một c ô giống như quấy thu nồng đ ậ m mang điệu hiệu cùng linh động khí tức màu vàng phong thuộc tính thần lực đỗ nhiên g n theo trong cơ thể nàng trào lên mà ra cùng lúc đó tại nam cung thu nguyện trân b o n g c á i chán trung ương một viên phức tạp mà thần thánh mạ vàng sắc thiên nhãn đường vân như là bị nhen lửa đ ỗ n g nhiên sáng lên đường vân chạy xuôi thần bí q u a n huy t à n mát ra cổ lão mà uy nghiệm khí tức phong thuộc tính khí tức nháy mắt trở nên càng thêm bành trướng tinh tuần dạ ca ánh mắt rơi ở trên trán nàng viên kia mạ vàng thiên nhãn trên đường vân, nào nào. cái kia thiên nhãn làm sao có điểm giống là thiên tộc người đặc thù bất quá lại hình như cùng thiên tộc người thiên nhãn hơi có khác biệt giống thiên hạ bọn hắn thiên nhãn là tính thực chất khí quan thuần t h ủ y con mắt thứ ba mà nam cung ngu ngơ cái chán càng giống là thiên nhãn hình thái hình xăm càng giống là một loại thần lực ngưng tụ m à thành ẩn chứa thần lực pháp tác huyền ảo ẩn ký thần thuật lúc này nam cung tu h nguyện rốt cục chuẩn bị kỹ càng thuật pháp đôi mắt thình lình mở ra thanh tịnh trong đồng tử phản phất có màu vàng gió ngừng đang xoay tròn phong hành tiêm ảnh thuật chương một n chui vào kim tự tháp chương một n chui vào k ì m tự tháp ông nam cung thu nguyện thuật pháp triển khai phong thuộc tính khí lưu bao t r ù n quanh thân đám người đám người thân hình tại khí lưu bọc vào cấp tốc trở nên trong suốt mơ hồ cuối cùng như là giọt nước dung nhập biển cả tất cả mọi người trên thân đều phản g phất mặc vào một tầm n ẩn hình mỹ trang toàn bộ đều tiến vào ẩn thân trạng thái thân lực diệp băng trong đôi mắt hơi lộ ra kinh ngạc sắc thái cái này bề ngoài xem ra khở hề hề nhân loại tiểu nha đầu thế mà nắm giữ thân lực mà lại cái này thân lực đẳng cấp còn không thấp vậy mà đã đạt tới mười cấp thần chức giả trình độ đây là đoàn đội ẩn thân năng lực b ạ c h huyết linh nhìn một chút chính mình trở nên trong suốt hai tay d ạ ca cũng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n cảm giác một chút quanh thân vờn quanh phong thuộc tính khí lưu nói không cái này không chỉ là đơn giản đoàn đội ẩn thân mà thôi liền khí tức đều không cảm giác được thậm chí liền tinh thần lực của hắn lúc này vậy mà đều không cách nào cảm thấy được mọi người chung quanh tồn tại cỗ này phong thuộc tính thần lực trực tiếp làm cho cả đoàn đội thành viên cùng trong không khí khí lưu d u n g hợp lại cùng nhau mà lại còn không chỉ là ẩn thân cùng ẩn nấp cảm giác da ca thử n i ệ m nhặt lên trên mặt đất một khối đá tảng đá vậy mà từ trong lòng bàn tay của hắn xuyên qua nói cách k h á c tiến vào loại này phong hành trạng thái về sau di động là không có va chạm thể tích có điểm giống là trước k i a h ỏ a linh thần quan năng lực cao thâm t u y ế t lúc này nói hắn không màu hỏa diễm có thể để tự thân cùng trong không khí nhiệt độ d u n g hợp lại cùng nhau mà nam cung thu nguyệt thì là cùng gió d u n g hợp lại cùng nhau d i ệ p băng thật sâu liếc mắt nhìn nam cung thu nguyệt dạng này kỹ năng còn là đoàn thể bao trùm kỹ năng cần đối với phong thuộc tính thần lực có thiên phú cực cao n h cảm cùng khống chế tài năng triệt để đem trong đoàn đội tất cả mọi người khí tức toàn bộ che đại kín cho dù là m ư i cấp thần chức giả chỉ sợ cũng rất khó làm được không nghĩ tới dạng này một cái bề ngoài không đẹp yêu đương n à o ngây thơ tiểu nha đầu thế mà còn có thể có loại năng lực này mà lại vừa mới trên c h á n nàng hiện hiện cái kia mạ vàng thiên nhãn hoa văn d i ệ p băng liếc mắt nhìn nam cung thu nguyện c á i chán lúc này vừa mới ngày đó mắt đã biến mất hạ tịch giao cũng có chút kinh ngạc nói n g u ngơ ngươi trường nào thì học được loại thần thuật này à ừng kỹ năng này quả thật không tệ dạ ca nhìn xem chính mình trong suốt thân thể nhẹ gật đầu liền tinh thần lực của hắn đều cảm giác không đến những người khác liền chớ đừng nói chi là ha ha đúng không nghe tới dạ ca k h í c lệ nam cung thung nguyệt túi đầu xuống ngốc ngu ngơ m í môi c ư ờ i trộm tuất đã không có vấn đề vậy thì bắt đầu hành động đi dạ ca nói xong cũng không còn lời vô ích thân hình k h ẽ động liền dẫn đầu như là một ngọn g i ó chạy ra ngoài cao thâm tuyết diệp băng mấy người thấy thế cũng liền bận đ i ệ u nhau n h a o đuổi theo bá bá bá màu đen kim tự tháp t r u n g quanh tuần tra tà thú chỉ cảm thấy một c ô âm phong từ bên cạnh bọn họ phất qua dạ ca phong hành dưới trạng thái trong suốt thân thể trực tiếp theo một đầu tà thú thân thể xuyên qua dạ ca quay đầu liếp mắt nhìn cái kia tà thú thoạt nhìn không có bất kỳ phản ứng nào kết quả là hắn cũng nhanh chóng xuyên qua những cái kia hưởng ngoại điện tử vấp tuyến điện tử vấp tuyến cũng không có phát ra cảnh báo rất tốt thuận lợi da ca thầm nghĩ mấy người phi thường thuận lợi chui vào màu đen kim tự tháp tiếng bảo kim tự tháp cửa vào về sau có một đầu trực tiếp hướng phía dưới thật dài thông đạo da ca bọn người thuận thông đạo một đường hướng phía dưới chạy nhanh ngu ngơ da ca quay đầu dùng tinh thần lực cùng hắn câu t h ô n g loại kỹ năng này tiếp tục thời gian là bao lâu thẳng đến ta thần lực hao hết đều có thể một mực duy trì nam cung thu n g u y ệ n đáp lại nói bất quá một khi kẻ tiềm hành bộ phát hồn lực tiến hành công kích như vậy bản thể liền sẽ tự động nhận hình thoát ly phong hành trạng thái g i a ca gật gật đầu biểu thị gia đã hiểu thông đạo không ngừng hướng phía dưới kéo dài phía trước bắt đầu xuất hiện lối rẽ giống như mạng nhện lan tràn ra kim tự tháp nội bộ nghiễm nhiên là một tòa khổng lồ mà phức tạp mê cung mà lại tại những mê cung này trong thông đạo vẫn thỉnh thoảng sẽ đụng tới một chút tuần tra tà minh tộc chiến sĩ cùng phi thường dày đặc điện từ vấp tuyến cùng ca mê ra thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút đo lường hồn lực ba đ ộ thiết bị những thiết bị này hiển nhiên chính là dùng để giám sát dùng đặc thù dị n à n g chui vào tiến đến kẻ chui vào. d ạ ca trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái. ta minh tộc có cao như vậy cây công nghệ à? nơi này mê cung cũng quá phức tạp. hạ tịch giao nhìn một chút vách t ư ờ n g đã chúng ta bây giờ có thể xuyên tấu qua vật thể, cái kia có thể trực tiếp xuyên qua vách tường sao. không được. nam cung thu nguyện, xuyên qua vật thể, trên bản chất là gió hướng hai bên lưu động mà thôi, cũng không phải là nói trắng ra đi qua. cho nên do có thể đi vào địa phương, chúng ta cũng có thể đi vào, gió xuyên bất quá địa phương, chúng ta bây giờ cũng vô pháp xuyên tấu. lúc này, dạ ca diễ băng cao thâm tuyết ba người bước chân đột nhiên cùng thời đình xuống tới nam cung thu n g u y ệ t cùng hạ tịch giao cũng đi theo dừng lại sao rồi phía trước có người khối lối đi rộng rãi sáng s ủ a kết nối lấy một cái to lớn đến như là dưới mặt đất quảng trường cỡ lớn phòng ngầm dưới đất không gian phòng ngầm dưới đất cửa vào có hai cái tay cầm ma năng thương cơ giáp võ sĩ tại trấn giữ ma địa thất nội bộ cảnh tượng càng là khiến người trấn kinh trên mặt đất trải lít nha lít n h í như là thần kinh mạng lưới đan sen ống năng lượng biến lóe da màu lam ánh sáng nhạc các loại lóe da đèn chỉ thị che kín màn hình tiên tiến dụng cụ thiết bị san sắt ở giữa một đám m ặ c màu trắng nghiên cứu phục giống như nhà khoa học trang điểm bóng người ở trong đó xuyên qua bận rộn tại từng cái máy móc thiết bị ở giữa đi tới đi lui da ca hơi s ư ớ n g sở hắn nhìn thấy những nhà khoa học kia trang điểm người có cực giống nhân loại ngoại hình nhưng trên mặt của bọn hắn lại che kín như là mạch điện màu trắng bạc hoa văn những hoa văn này cũng không phải là hình xăm hoặc thuốc màu càng giống là t r ồ n g vào dưới da phát sáng tuyến đường như là tinh vi thi đấu bở gỡ nghĩa thể tại ư ám dưới ánh sáng tản ra lạnh lẽo khoa học kỹ thuật sàn bóng có ít người hoa văn thậm chí kéo dài đến cái c á i nhân tộc da ca thầm nghĩ trong lòng thế nào lại là á i nhân tộc người tại tà minh tộc trong di tích các đại nhân hoàn thành một tên trên mặt ngân b ạ c h đường vân phá lệ dạy đ ặ cá i nhân nhà khoa học đống nhiên theo một đài phức tạp dụng cụ trước ngồi dậy thanh â m bởi vì cực độ hưng phấn mà run dậy hắn vừa dứt lời chỉ thấy một thân ảnh theo phòng ngầm dưới đất chỗ sâu bị đông đảo dụng cụ vỡn quanh khu vực hạch tâm chậm rãi dạo bước mà ra kia là một cái bề ngoài nhã nhặn làn da trắng nón khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử k h e miệng của hắn ngầm lấy một tia nụ cười như có như không ánh mắt bình tĩnh quét mắt trước mắt bận rộn tr không phải các còn có thể là ai chương một nghìn một trăm năm mươi bốn phong ấn phiến đá t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi bốn phong ấn phiến đá ánh trăng như sương hát gây tại tĩnh mịch màu đen kim tự tháp bên trên vì đó bị kín một tầng l ạ n h leo ngân huy bá một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại kim tự tháp nền móng bên ngoài trong bóng tối thổ linh thần quan thân ảnh thuấn thân xuất hiện màu vàng đất thần bảo tại trong gió đêm bay phân tật ánh mắt của hắn trầm tĩnh như bực sâu quét mắt kim tự tháp chung quanh những cái kia vừa đi vừa về tuần tra thỉnh thoảng phát ra táo bạo gầm nhẹ tạ thú chính là chỗ này a những này tạ thú làm sao cảm giác là bị loại nào đó bị thần lực lượng cho k h ô n g chế thổ linh thần q u a n trong lòng thầm nghĩ ánh mắt lập tức lướt qua những cái tia ẩn t h n g từ một nơi bí mật gần đó giám sát thăm dò tinh mang chớp lên xem ra đã có người nhanh chân đến trước hắn không do dự nữa hai ngón khép lại dựng thẳng ở trước ngực thân thuật thổ lộn quanh thân màu vàng đất thần quang phun trào thân thể của hắn như là hòa tan tựa bùn n g á y mắt chìm vào dưới chân kiên cố đ ạ i điện vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại gió đêm quấn qua mấy sợi cắt vàng kim tự tháp chỗ sâu to lớn phòng n ầ m dưới đất、Cặt. dạ ca nhìn thấy cặn lông mày hơi n h í u thân thúy trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc những cái kia người mặc màu trắng nghiên cứu phục cá nhân nhà khoa học mặc trên người trang phục đều mang theo g e n công ty tiêu chí nguyên lai、like、đều là công ty người d ạ ca ánh mắt lại như như chim ứ n g cấp tốc đảo qua toàn bộ phòng ngầm dưới đất không gian toàn bộ phòng ngầm dưới đất trong không gian đóng giữ chí ít mấy chục danh thủ cờ ma năng vũ khí bao t r ù m lấy nặng nghề bọc thép trọng trang ai chiến sĩ cơ giáp những n à y a i binh lính cơ giáp da ca thấy mười phần n h ì n bắt mắt hắn lập tức hồi tưởng hắn lúc trước lần thứ nhất đi g e n công ty tổng bộ thời điểm thủ vệ chính là dạng này loại hình ai binh lính cơ nguyên lai、like、công ty người đã sớm tìm tới nơi này rồi dạ ca nhìn một chút bên cạnh diệp băng diệp băng q u a n tay m ặ t không biểu tình mang một tia việc không liên quan đến mình h ơ hữu đừng nhìn ta ta đây cũng không rõ ràng cái k i a cặt là chủ tịch tâm phúc tùy tùng lại không phải thủ hạ của ta dạ ca ngươi không phải công ty thứ hai đồng sự sao nhà các ngươi chủ tịch bình thường làm chuyện gì đều không thương lựa với ngươi diệp băng lường hắn một cái chính ngươi không phải cũng là công ty đồng sự lập tức nàng lại nói chủ tịch người kia lòng dạ rất đực rất hắn mới sẽ không sự tình gì đều cùng chúng ta những này đồng sự công khai nói sao ta thậm chí liền thân phận chân thật của hắn cũng còn không biết công ty của chúng ta hội đồng quản trị những người chơi này ở giữa c h u n g vi là lợi ích liên minh quan hệ thôi ném đi lợi ích liền bằng hữu cũng không tính đương nhiên trong âm thầm đều là lấy cá nhân lợi ích làm trọng ai sẽ nguyện ý đem phát hiện của mình nói cho người khác biết dạ ca cười cười cũng không nói thêm cái gì hai người đối thoại là bọn hắn dùng tinh thần lực chuyển âm nhập mật đối thoại cao thâm t u y ế t các nàng là nghe không được chỉ thấy cặp đi lại ung dung đi hướng tên kia kích động đến hai tay khen run á nhân thủ tịch nhà khoa học n g ừ tại bộ kia lóe ra vô số dòng số liệu thiết bị trước đã phá giải đi ra sao Phải. các đại nhân á nhân thủ tịch nhà khoa học xoa xoa tay trên mặt d à y đặc ngân bạch khoa học kỹ thuật đường vân b ở i vì hưng phấn mà càng rõ ràng sáng cái này viễn cổ thiên đạo phong ấn quả nhiên huyền ảo khó l ư ợ n g hao phí chúng ta vô số tâm lực b ấ t quá rốt cục vẫn là bị chúng ta đánh h ạ tiếng cười của hắn mang một loại gần như c ù n g nhiệt cảm giác thành i ự u các ánh mắt rơi tại chủ điều khiển màn hình nhấp nô trên số liệu một lát về sau khoe miệng nổi lên vẻ hài lòng độ con g rất tốt vậy thì bắt đầu đi để ta xem các ngươi cái này hao phí tâm huyết thành quả được rồi thủ tịch nhà khoa học tinh thần đại trấn hai tay ở trên bàn điều khiển nhanh chóng thao tác cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh trong địa thất tất cả kết nối lấy trung ương cái kia mặt to lớn b á c h tường cao cấp thiết bị nháy mắt vù bù đèn chỉ thị điên cuồng l â m lóe năng lượng khổng lồ bị liên tục không ngừng rót vào b á c h tường g i a ca trong lòng k h ẽ động thầm nghĩ chẳng lẽ cái kia đều mặt b á c h tường chính là thiên đạo tiên đoán p h i ê n đá một khối này thiên đạo tiên đoán p h i ê n đá tựa hồ so lúc trước hắn gặp qua mấy khối thiên đạo tiên đoán phiến đá đều muốn to lớn nhiều lắm xem ra khoảng chừng cao mười mấy mét mà lại trước đó bản thân nhìn thấy thiên đạo tiên đoán mà một khối này hiển nhiên không hề giống mặt này cự bích mặt ngoài bị một tầng cường đại mà cổ lao phong ấn chi lực bao trùm che kín loại nào đó chưa bao giờ thấy qua huyền ảo phức tạp viễn cổ phong ấn p h ủ văn đem bên trong hết t h ả một mực k h ó a kín điều chỉnh thử hoàn tất chuẩn bị bắt đầu á nhân thủ tịch nhà khoa học chỉ huy cái khác nhà khoa học thanh âm cao vút trên mặt đất phòng q u a n quần bắt đầu công tác năng lượng dẫn dắt ổn định phong ấn giải trừ chương trình khởi động ông trói mắt năng lượng tia sáng bỗng nhiên theo thiết bị điểm kết nối của phát như là chất lỏng màu vàng dọc theo vách tường mặt ngoài viễn cổ phong ấn đường vân chậm rãi chạy xu g i á c nha g i á c nha g i á c nha những nơi đi qua bao trùm m á c h tường cổ lão gia đá như là phong hóa lâu đại cát từng mảng lớn chóc từng mảng vỡ vụn dì rào mà xuống da ca hơi xứng sở theo r a đá chóc từng mảng phía dưới lộ ra cũng không phải là nham thạch mà là một loại thâm t h ủ y như vũ trụ tinh không màu đen ngọc thạch ngọc chất ôn nhuận nhưng lại lộ ra tuyên cổ băng lãnh b ề mặt sáng bóng chân trượt như gương phản phất có thể h ú t khiếp người linh hồn thật kinh người nam cung thu nguyện nhìn xem một màn này sợ hai thắng phục tia rốt cuộc là cái gì a diệp băng nhìn chăm chú cái kia mặt dần dần triển lộ chân dung màu đen ngọc bích trong lòng đồng dạng hơi nhấc lên vợ sóng thầm nghĩ trong lòng lần này khối này thiên đạo tiền đ o á n phiến đá thật đúng là cùng trước đó ta thu thập được tiền đ o á n phiến đá hoàn toàn không giống dạ ca lực chú ý hoàn toàn bị ngọc bích nổi lên hiện đồ án hấp dẫn nghĩ thầm lần này bích họa là đ i ề u khắc tại khối này màu đen ngọc thạch trên phiến đá sao bất quá lần này trên bích họa đ i ề u khắc nội dung làm sao cảm giác hoàn toàn xem không hiểu đâu dạ ca bất chấp tất cả đồng trong lô lấp lóe qua hệ thống dòng số liệu trước dùng hệ thống chụp h n h công năng đem cái kia trên phi Cắt nhìn xem cái kia trên phiến đá điêu khắc binh h o ạ như có điều suy nghĩ cho nên một khối này tiên đạo tiên đoán trên phiến đá nội dung là có ý gì đâu xem ra bên trái vẽ lấy chính là một nhân loại cũng không phải là loại kia thông thường bề ngoài chân d u n g xem ra càng giống là cái loại người này thể y học dùng đồ tại kia nhân loại đồ án thể nội đánh dấu các loại nhân thể mạch lạc việt vị cùng hồn lực tiết điểm còn có các loại khí q u a n đánh dấu đồ bên phải vẽ lấy là một cái ma t ổ n người không nói đúng ra cái này ngoại hình có lẽ còn là một cái cùng thần tộc cùng thời đại viễn cổ ma duệ cái này viễn cổ ma duệ cũng cùng bên trái thân thể cấu tạo đồ tại thể nội đánh dấu các loại huyệt vị mạch lạc cái này hai tấm đồ thật kỳ quái cao thâm t u y ế t lúc này bỗng nhiên nói dạ ca nhìn một chút nàng làm sao rồi b ư ớ c kia cấu tạo của thân thể con người đồ cao thâm t u y ế t bình tĩnh c h ậ m dai nói vô luận là huyệt vị mạch lạc hồn lực tiết điểm thậm chí là khí quan đánh dấu toàn bộ đều là sai lầm dạ ca nhũ mày hắn nhìn kỹ mới phát hiện thật đúng là các hiển nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này hắn đứng tại bức tưởng kia trước n g ó đầu nhìn qua phía trên hai bức bách họa chờ ngâm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đem cái này phiến đá phong ấn cho phá giải rồi một cái trầm thấp mà giàu có t ử tính thanh âm đánh vỡ phòng ngầm dưới đất yến tĩnh cắt nghe tiếng quay đầu chỉ thấy một tên nam tử theo phòng ngầm dưới đất một bên khác thông đạo trong bóng tối chậm rãi đi ra hà n ư ớ c chừng ba mươi lăm tuổi trên dưới vũ quan lập thể như đ i ề u khắc một đôi màu xám bạc con ngươi thâm thúy mà sắp bén cao thẳng m ũ i ư n g vì đó bằng thêm mấy phần lạnh lùng cùng uy nghiêm trên mặt của hắn đồng dạng p â n bố á nhân tộc đặc thù ngân bạch khoa học kỹ thuật v vân vân bất quá trên thân nhưng không có xuyên g e n công ty chế phục c t trên mặt hiện ra vừa đúng chương một nghìn một trăm năm mươi lăm có con chuột nhỏ trà trộn vào đến t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi lăm có con chuột nhỏ trà trộn vào đến mùi hưng nam nhân chậm rãi đi ra cao thâm viết nhìn thấy cái này á nhân thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cơn ư g một chút nàng g á i tiết như là dụng cụ tinh vi vĩnh viễn trầm tĩnh đen n h á n h trong đồng t ử đống nhiên lướt qua một kia hỗn loạn vô số vỡ n ụ t v n mẹo không cách nào giải đọc hình ảnh như là mất khống chế dòng số liệu không có dấu hiệu nào ở trong đầu nàng điên cuồng thoáng hiện va chạm nô、no. một trận bén nhọn đâm n ó i cảm giác đống nhiên chiếm lấy chán của nàng để nàng không tự chủ được nhau gấp đôi mi thanh tú ngón tay dài nhọn vô ý thức để lại h u y ệ t thái dương nhắm chặt hai mắt d ạ ca phát giác được cao thâm tuyết tình huống hạ tịch dao cũng ở bên cạnh lo lắng hỏi tuyết nhi ngươi làm sao rồi không có sao chứ ừng không có việc gì cao thâm tuyết hơi trì hoãn trì hoãn đau đầu cảm giác dần dần chuyển biến tốt một chút cái tia cô bén nhọn đau lớn giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui nàng một lần nữa mở mắt ra cặp tia hát rượu thạch con ngươi nhìn qua gọi là làm a đang môi ưng nam nhân chậm rãi nói cái này á nhân ta giống như gặp qua hắn da ca quay đầu ngươi gặp qua ừng cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói nhưng là không nhớ rõ ở đâu cũng nghĩ không ra ra ca nhữ mày không nhớ rõ rồi người này rất nguy hiểm cao thâm t i ế t ngữ khí có chút nghiêm trọng ra ca hơi xứng sở kinh ngạc nhìn xem nàng mà lại rất mạnh rất mạnh cao thâm t i ế t như t h ế nói ánh mắt là ít có nghiêm túc cùng lúc đó adam đã đi tới cặp bên cạnh thân có chút ngầm đầu nhìn kỹ trước mắt mặt này chiếm cứ đều mặt v á t tường tản ra cổ lão mà khí tức thần bí màu đen ngọc bích đây chính là khối kia bị phong ấn thiên đạo tiên đoán phiền đá hắn thanh em chấm thấp mang một kia tìm tòi nghiên cứu hứng thú ta nghĩ hẳn là cắt cười nói adam neo lại cặp kia sắc bén màu sáng bạc đôi mắt có chút hăng h á i đánh giá trên bích họa cái kia hai b ư ớ c hoàn toàn khác biệt sinh mệnh kết cấu đồ một nhân loại nữ tính còn có một cái viễn cổ ma duệ thật thú vị thiên đạo tiên đoán ở trên trăm triệu năm trước liền đã tiên đoán ra tương lai sẽ xuất hiện nhân loại loại này nhỏ yếu sinh vật rồi sao nghe tới nhỏ yếu sinh vật cái từ này hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t rõ ràng đều có chút khí rất là khó chịu nhìn xem cái kia mùi ưng nam nhân bọn hắn hiện tại cũng không xem như nhỏ yếu sinh vật cắt cười, cười bọn hắn hiện tại đã ra hai vị hồn đế cảnh siêu phẩm giả mà lại cái kia g i ặ ca hiện tại cũng là thánh lâm cảnh đệ cựu giai đoạn siêu phẳng giả mà lại nhân tộc hiện tại thế lực cúng át chủ bài đã đạt tới không thể khinh thường tình trạng trong vạn tộc hiện tại hẳn là đều không có cái nào chủng tộc dám nói có thể ổn ăn bọn hắn ta nhớ được hai vị này hồn đế cảnh cường giả trong đó một vị là số ba đúng không adam hỏi đúng thế c á p nói mà đội thành bên ngoài một vị trong thân thể ẩn dấu hỗn độn vong linh quỳ thần nghe nói còn là hỗn độn tộc hậu nhân cho nên nói trở nhìn nhân loại không phải là nhỏ yếu a adam liếc mắt nhìn hắn các ngươi chủ tịch đã đem số ba thân thế nói cho đám kia thần con rồi đương nhiên không có cặn nói chủ tịch chỉ là cho những cái kia thần quan một chút nhắc nhở để các nàng hoài nghi thân phận của cao thâm tuyết không chỉ là nhân loại đơn giản như vậy mà thôi adam liếc miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong a các ngươi chủ tịch ngược lại là rất tinh m à muốn dùng loại phương thức này rời đi ngũ hành thần quan lực chú ý mượn đao giết người để ngũ hành thần quan cùng dạ ca bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống dù sao đối với chúng ta có lợi không phải sao cặn nói có thể tranh thủ thêm đến một chút thời gian đều là tốt ha ha adam liếc mắt nhìn hắn nhưng là ngươi cũng được bên ngươi nhưng đầu tiên là á nhân sau đó mới là kia cái gì ghen công ty chủ tịch thuộc hạng số hai cắt vẫn như c ũ duy trì vừa bận mỉm cười ta đây đương nhiên chưa quên g i a ca đại náo cấp tốc vận chuyển số hai cắt d i ệ p băng nhìn một chút bên cạnh g i a ca uy bọn hắn vừa mới nói số ba là cao thâm tuyết à. g i a ca không có lên tiếng nam cung thu nguyện cùng hạ tịch giao cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì lúc này á đang bỗng nhiên trầm mặc một hồi hắn cái kia cao thẳng mùi ưng cánh mũi bỗng nhiên cực kỳ nhỏ mấp máy một chút hắn sắc bén màu sáng bạc con ngươi bỗng nhiên lăng lệ lên như là khóa chặt thú săn chìm mừng một c ô vô hình làm người sợ hãi cảm giác lực nháy mắt quyết tán ra đến uy cắt adam nói chúng ta tòa này kim tự tháp giống như chạy vào kẻ xâm nhập ồ cắt nghi hoặc nhìn về phía hắn có người xâm nhập kim tự tháp bên trong rồi sao nhưng là giám sát cùng báo cảnh hệ thống tựa hồ cũng không có bị phát động hiển nhiên đối phương dùng loại nào đó khá cao minh thủ đoạn hoàn mỹ lẩn tránh ngươi mắt điện tử máy báo động thậm chí liền siêu phàm năng lượng máy thăm dò đều l ư ợ qua Adam khỏe m i ệ nhàn g đổ cong có c ú thú, t treo tức dơ lên, mang treo tức cùng mấy phần mấy m hứng lại, i đã t ế vào c h ú nhạt g ta cái này p ò n ngầm g dưới d đất. Dạ ca, nam cung h thể? thu nguyệt bọn người. Nam mũi nổi. Làm sao sao có lại, phun ra cái chữ này sau đó tay d ơ lên bàn tay ở trong không khí cảm nhận trong không khí gió trở nên mát mẻ dị thường cái này phòng ngầm dưới đất dưới đất một trăm m lại tại phức tạp như vậy trong mê cung làm sao có thể có như thế tươi mát và non gió nam cung thu nguyện sắc mặt nháy mắt tái n h ậ n cái này đều được xem ra là có con chuột nhỏ trà trộn đi vào a a đ a m cười lạnh một tiếng ánh mắt như là thực chất kim thăm dò chậm r ã i đảo qua to lớn phòng ngầm dưới đất mỗi một cái góc phảng phất có thể xuyên thấu hư không t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi sáu cam đoan không tản ra ngoài t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi sáu cam đoan không tản ra ngoài xem ra là có con chuột nhỏ trà trộn đi vào a a đ a m cười lạnh một tiếng ánh mắt chậm dãi đảo qua to lớn phòng ngầm dưới đất mỗi một cái góc chỉ thấy hắn cặp kia sắc bén màu s á n g bạc con người đ ố n g nhiên sáng lên công nghệ cao nạ nổ tròng đen hoa văn nổi lên băng l á n h hào quan g màu trắng bạc phả n phất hai viên cỡ nhỏ hàng t i n h bị nhen lửa trong chốc lát cặp mắt của hắn hóa thành tinh mật nhất khoa học kỹ thuật tri đ ộ n g chụp ảnh nhiệt quang phổ hồn lực ba động hệ thống gia phả hạt năng lượng lưu trở thăm dò hình thức nháy mắt mở ra băng l á n h ánh mắt như là vô hình kim thăm dò lấy cực cao tần suất đảo qua phòng ngầm dưới đất đại sành mỗi một cái góc mỗi một tấc không gian khởi động ba d hoàn cảnh quét hình bài trừ đã biết phe bạn đơn vị sinh mệnh bối cảnh giá trị ổn định hạn năng lượng lưu chưa phát hiện quấy nghĩa nguyên làm sao bây giờ mạnh huyết linh nhìn một chút dạ ca hỏi dạ ca đ ừ n g nội hắn cũng không nhất định phát hiện được chúng ta mặc dù cái này a đam hiện tại phát giác được trong không khí dị tượng nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn như cũ cảm giác không đến bọn hắn vị trí cụ thể n mu nơ ngươi vừa mới nói chỉ cần không cần hồn lực tiến hành công kích thận thân t r ạ n g thái liền sẽ không giải trừ đúng không dạ ca hỏi ừng nam cung thu nguyện g ậ t gật đầu lập tức lại có chút bận tâm nói nhưng nhưng là nếu để cho hắn tìm tới chúng ta vị trí cụ thể khả năng liền có biện pháp để chúng ta hiện thân da cá im lặng adam trong mắt đổi tới đổi lui ánh mắt đảo qua cái này phòng ngầm dưới đất đại sảnh m ỗ i một cái góc thế nào cắt nhìn xem adam trong mắt lưu chuyển băng lánh dòng số liệu hỏi adam trong mắt ngân mang chậm rãi dập tắt khôi phục thành thâm túy h màu sáng bạc nhưng cái kia phần sắc bén không chút nào giảm lạnh n h ạ t nói thông thường quét hình không thu hoạch được gì đồng thời tinh thần lực của ta cũng cảm giác không đã có cái gì dị thường kẻ xâm nhập các núi bay có phải hay không là ngươi lập rồi nơi này trong trong ngoài ngoài đều thiết lập chúng ta á nhân tộc cao nhất khoa học kỹ thuật chính xác phòng ngự trang bị có người chui vào lời nói không nên phát hiện không được a d a n g miết miệng lên một vòng nghiền ngấm độ c o n g thăm dò không ra không có nghĩa là không có trực giác của ta nói cho ta khẳng định có kẻ xâm nhập nói hắn đã mở ra bước chân bắt đầu trên mặt đất trong phòng chậm rãi dạ bước ánh mắt như là ưu nhãm mà nguy hiểm loài săn mồi dạ ca nhìn một chút cao thâm tuyết hạ tịch giao c á c nàng dù n g tinh thần ý niệm nháy mắt c h u y ể n lại mọi người chậm một chút không muốn lộ h ư ở n lực một chút xíu lưu lại sau đó rời khỏi cái này phòng n g m dưới đất、ừ. cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện bọn người nhao nhao nhẹ gật đầu đám người chậm rãi lui lại một cái cũng đừng nghĩ chạy a d a m cười lạnh một tiếng hai tay của hắn đột nhiên nâng lên mười ngón như chảo lòng bàn tay đối diện nhau tướng bị ly tán gỡ lạt mạ lưới toàn bực bao trùm ông c h ó i hai vù vũ âm thanh đống nhiên nổ vang một tấm to lớn vô cùng từ vô số toát ra ư u l a m hồ quang điện gỡ lạt mạ năng lượng sợi tơ, tơ tạo thành l ư ớ i lớn nháy mắt theo phòng ngầm dưới đất mái vòm cùng bốn phía trong vách tường phun ra ngoài nó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai k h é lại nắm chặt như là một cái ngã út tự bát đem toàn bộ phòng ngầm dưới đất đại sành tính cả tất cả cửa ra vào c h ế để không góc chết bao phủ trong đó màu lam nhạc cỡ lạt mạ b ầ g sáng tại ô lưới ở giữa chạy xuôi phát ra trầm thấp v ù v ù đem toàn bộ không gian chiếu dọi đến một mảnh vỉ dị u lam dạ k vê đút l ờ nợ mờ adam ha ha thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có một con chuột có thể từ dưới mí mắt của ta chạy đi chỉ thấy hắn nâng tay phải lên bàn tay phải dọc theo vân tay nổi lên hào quang màu trắng bạc b ă n g l ê n h kim loại kết cấu như là vật sống theo dưới da hiện hiện kéo dài tới rất nhanh màu bạc trắng máy móc xương vỏ ngoài liền bao trùm tay phải của hắn như là xương cốt trồi lên làn ra mặt ngoài bao trùm toàn bộ bàn tay phát ra nhỏ xịu máy móc cắn vào âm thanh vô hình tợ lạt mạ năng lượng ba động tại hắn lòng bàn tay hội tụ áp xúc hình thành một cái độ cao không ổn định ư u lang toàn cầu mấy cái cách hắn hơi gần á nhân nhà khoa học nhìn xem adam đưa tay phương hướng vừa vặn nhắm ngay bọn hắn vị trí khu vực lập tức khẩn trương lên á. adam đại nhân chúng ta mấy cái cần để cho mở sao adam n i ế t n é t miệng không cần vừa dứt lời hắn bàn tay máy bên trong tợ lạt mạ năng lượng ba động bị hắn phóng thích ra ngoài a mấy cái á nhân nhà khoa học trông thấy cái kim tợ lạt mạ năng lượng hướng bọn phóng thích tới lập tức đều dọa đến vô ý thức giơ cánh tay lên nhưng mà trong dự đoán tổn thương vẫn chưa đến năng lượng cầu bạo liệt về sau vẫn chưa sinh ra sóng xung kích mà là hóa thành một mảnh màu u lam sền sệt như thể lòng quang vụ như thủy chiều hướng bốn phía cấp tốc quyết tán mấy cái kia á i nhân nhà khoa học bị đều lông tóc không thương đồng thời u lam quang vụ đảo qua thân thể của bọn hắn tại bọn hắn bên ngoài thân lưu lại một tầng có thể thấy rõ ràng như là huỳnh quang nước sơn tợ lạc mạ năng lượng lưu lại đồng thời cái kia p h ế bị quang vụ bao trùn khu vực trong không khí tràn ngập mắt trần có thể thấy như là tĩnh điện bụi bằng v lăng hạn thật lâu không tiêu、tan. dạ ca nhìn thấy á i nhân nhà khoa học trên thân dính vào tầm kia tợ lạt mạ năng lượng trong lòng chầm xuống đại khái đoán được hắn muốn làm gì xem ra cái kia hẳn là cùng loại đánh dấu đạn đồ vật a đ a m không ngừng nghỉ chút nào bàn tay máy bên trong lần nữa ngưng tụ ra viên thứ hai viên thứ ba đồng dạng u lam quang cầu phanh phanh quang cầu liên tiếp tại liền nhau khu vực n ổ tung u lam tợ lạt mạ quang vụ giống như tử thần xúc tu một mảnh tiếp một mảnh trên mặt đất trong phòng lan tràn đánh dấu nam cung thu n g u y ệ t thấy có chút n g quay đầu nhìn về phía dạ ca hắn đây là đang làm gì đánh dấu diệp băng mặt không thay đổi nói nhìn thấy những nhà khoa học kia trên thân huỳnh quang sao bị cái kia năng lượng gợn sóng tác động đến liền sẽ bị đánh dấu lên loại này dễ thấy gợn lạc mạ năng lượng cái này adam hắn là muốn dùng loại phương thức này t ừ n g tức t ừ n g tức loại bỏ toàn bộ phòng ngầm dưới đất đại sành không còn sót lại một cái góc thảm thức lục x o á t diệp băng nhìn một chút dạ ca xem ra là lẩn tránh không được dạ ca nhìn xem nàng khẽ cười cười một hồi nếu là đánh lên lời nói ngươi là lại trợ giúp chúng ta còn là sẽ giúp c ạ diệp băng trầm mặt một lát n h é miệm dù sao ta hiện tại huyện hóa gương mặt này các hắn cũng không biết ngươi nói điểm dễ nghe ta liền giúp ngươi dạ ca ngươi giúp chúng ta ta cam đoan tối hôn qua video không tản ra ngoài chỉ chừa ta cùng tuyết nhi hai người chính mình thưởng thức diệ p băng nợ mờ giờ. cao thâm tuyết con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào adam cặp kia vĩnh viễn b ì n h t ĩ n h mắt đen bên trong giờ phút này lúc trước ít có nghiêm túc q u ê n thân k h í tức đều phản phất n g ư n g kết trương một nghìn một trăm năm mươi bảy động đất trương một nghìn một trăm năm mươi bảy động đất adam thanh trừ đánh dấu khu vực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần dạ ca bọn người giấu kín nơi nhỏ lén xem ra tránh là trốn không được dạ ca nói ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một vòng cái này phòng ngầm dưới đất đại sảnh đại khái có năm mươi mấy tên ai trọng trang binh lính cơ giáp những cái kia á nhân nhà khoa học hẳn là không có gì sức chiến đấu chủ yếu nhất hẳn là c á c còn có tuyết nhi nói qua rất mạnh rất nguy hiểm cái kia adam mà bọn hắn bên này có hắn tuyết nhi tịch giao ngu ngơ còn có dịp băng cứng đôi cứng làm sao đều hoàn toàn không giả mọi người nghe ta khẩu lệnh chờ một lúc cùng một chỗ đập thủ dạ ca nói bắt giặc trước bắt đua tuyết nhi giao giao linh, linh ngu ngơ các ngươi một hồi trước tập kích đánh lén xử lý cặp đến nôi cái kia adam tạm thời không biết thực lực gì ra trước một người thử một chút hắn các ngươi đem cặp xử lý về sau trở lại cùng ta cùng một chỗ chậm rãi đối phó hắn hạ tịch dao nam cung thu n g u y ệ t bệnh huyết linh nghiêm túc nhẹ gật đầu được diệ p băng dạ ca nhìn một chút nàng đợi chút nữa tuyết nhi các nàng tập kích cặp thời điểm liền làm phiền ngươi ngăn chặn những cái kia ai binh lính cơ giáp có thể chứ diệ p băng khoanh tay khẽ hử một tiếng không có trả lời nhưng dạ ca biết cái này ngạo kiểu nữ vương không nói lời nào chính là đáp ứng t u t chuẩn bị dạ ca có chút đưa tay chỉ chờ đến adam chuẩn bị thanh trừ bọn hắn khối khu vực này trong á n h mắt liền chuẩn bị đập thủ adam lúc này hướng dạ ca bọn hắn bên này phương hướng nhìn lại cái tia băng lãnh màu xám bạc đôi mắt tinh chuẩn nhìn hướng dạ ca bọn người tiềm ẩn vị trí bao trùm lấy máy móc xương vỏ ngoài tay phải vững vàng nâng lên trong lòng bàn tay cái tia u lam tử vong quan cầu lần nữa ngưng tụ thành hình năng lượng ba động làm người sợ hãi dạ ca nhìn chằm chằm động tắc trên tay của hắn ánh mắt r u lên hạ tik dao nam cung thu nguyện bạch huyết linh thể nội nguồn lực đã như kéo căng d Các đại nhân. Adam đại nhân một cái á nhân từ bên ngoài chạy vào đội ba báo cáo hệ thống t r i n h s á t đến có người lẹn vào đến kim tự tháp nội bộ ừm Adam dừng tay lại quay đầu nhìn sang c á t hỏi là ai là một người mặc màu vàng đất thần quan vào người á nhân nói tựa như là thần quan điện ngũ hành thần quan một trong thổ linh thần quan g i a ca hơi xứng sở thổ linh thần quan g i a hỏa này cũng tìm tới chỗ này đến a bất quá thật đúng là thời điểm a g i a ca khỏe miệng k h a n ế p cắt nói xem ra ngũ hành thần quan cũng phát hiện nơi này tồn tại thiên đạo tiền đoàn p h i ê n đá sự tình thần quan điện người a a đ a n g hoạt động một chút bao trùm lấy ngân bạch máy móc xương vỏ ngoài tay phải máy móc đốt ngón tay phát ra nhỏ xíu củng c ụ m tâm thanh khi n h miệt cười một chút trong truyền thuyết thượng thần sứ giả thần quan ha ha muốn giết hắn a c ắ t lắc đầu không quá phù hợp mà lại hắn là cấp mười một thần quan cũng không phải dễ dàng như vậy giết vạn nhất thất bại đối với kế hoạch của chúng ta rất bất lợi vậy làm sao bây giờ adam m ư i mai ngươi sẽ không phải định đem khối này phiến đá nhường cho hắn a đó là đương nhiên là không thể các nói khối này tiên đoán phiến đá phi thường đặc thù cái này trên bích họa hai bức người kỳ quái thể cấu tạo đồ hiển nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy hẳn là còn ẩn giấu một ít bí mật vô luận như thế nào cũng không thể để thần quan điện người được đến lập tức hắn đối với những cái kia hai binh lính cơ giáp nói đem khối này phiến đá tháo ra dùng trận pháp đưa nó rời đi đúng văng lanh máy móc giọng nói tổng hợp văng lên mấy tên ai binh lính cơ giáp nghệ b ớ c bước chân nặng nề tiến lên trong tay ma năng vũ khí cấp tốc hoán đổi hình thức phát ra cao tầng bù bù trứng mắt chùm laser tinh chuẩn bắn ra như là sắc bén nhất bao khắc dọc theo to lớn màu đen ngọc bích biên giới cẩn thận từng ly từng tí cắt ý đồ đem chọn khối thiên đạo t i ê n đoán phiến đá hoàn chỉnh b ó c ra bức tường d ạ ca thầm nghĩ khối này tiên đoán phiến đá vô luận như thế nào cũng không thể để ghen công ty người mang đi lập tức hắn con ngươi đảo một vòng chắp tay trước ngực kết ấ n vận chuyển hôn lực sau đó đối với bạch huyết linh mấy người các nàng nói mấy người các ngươi lực lộ bạch huyết linh bọn người sửng sốt một chút ngươi muốn làm gì còn chưa có nói xong da ca đã túi người đến hai tay trên mặt đất nhấn một cái bắt g a i ma pháp động đất một cố cùng bạo vô cùng lực lượng lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng một phát v a n h long long long ngủ đủ toàn bộ kim tự tháp cung điện dưới mặt đất phạm phất bị một cái vô hình cự thủ n ắ m lấy điên cuồng lay động mặt đất như là s ô i trào mặt biển kịch liệt chập trùng nứt chói hai nham thạch xé rách âm thanh kim loại vặn vẹo âm thanh thiết bị khuynh đảo tiếng va chạm nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ngầm dưới đất n ộ i vàng không kịp chuẩn bị á nhân các nhà khoa học lập tức người ngã n g ử a đổ kinh hô thét chói hai vang lên té ngã trên đất dụng cụ trong tay lăn xuống một chỗ kịch liệt chấn động có thể so với cấp tám địa chấn a sao chuyện gì xảy ra a địa chấn rồi chư bỏ cắt cúng adam tất cả mọi người ngã trái ngã phải không cách nào đứng vững adam đôi mắt n h u lại theo vừa mới dạ ca thi triển mã pháp hắn đã nháy mắt cảm thấy được dạ ca hồ lực hồ lực hắn bao trùm lấy máy móc xương cốt tay phải không chút do dự nâng lên lòng bàn tay u làm tia sáng kịch liệt hội tụ thư l ệ n h một tiếng một đạo trói mắt cợt lạt mạ năng lượng pháo xé rách không khí mang khí tức mang tính chất hủy diệt tinh chuẩn đánh phía dạ ca và anh kịch liệt nổ tung tại dạ ca vừa rồi vị trí nổ tung đã vụn bậy ra bụi mù tràn ngập nổ tung sóng xung kích bên trong dạ ca thân ảnh bị ép từ trong phong hành tiềm ảnh thuật h i ệ n lộ một cái lưu loắt lộn ngược ra sau hiểm lại càng hiểm tránh đi một k í c h trí mạng vững vàng rơi tại cách đó không xa một đài cao lớn thí nghiệm thiết bị đỉnh trong đ ệ u thất một mảnh hỗn độn tất cả ánh mắt đều khiếp sợ tập trung tại đột nhiên hiện thân kẻ xâm nhập trên thân dạ ca cắt thấy do người tới hơi nhữu mày ngữ khí mang một tia ngoài ý mớn dạ ca dẫm tại một đài cao lớn trên thiết bị phương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem c ặ t cùng a đam b ọ i người lộ ra một cái ưu nhã có phong độ mỉ cười nha các ngươi khỏe a thật đúng là xảo không nghĩ tới ở trong này cũng có thể nhìn thấy ngươi các tiên sinh a d a m ngửa đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao giả ca khoe miệng kéo ra một cái băng l á n h đổ cong máy móc mắt giả lóe ra nguy hiểm ngân quang À, ta liền biết địa cung này bên trong chui và o chuột không chỉ có một con thổ linh thần quan còn tại phức tạp kim tự tháp trong mê cung tìm kiếm lấy lối ra đông nhiên một trận mãnh liệt dị thường chấn động không có dấu hiệu nào theo sâu trong lòng đất chuyển đến toàn bộ thông đạo kịch liệt s ó c này kiên cố vách đá dì rào run rẩy đại lượng đ u i bầm hỗn hợp nhỏ bé đá vụn từ đỉnh đầu dì rào rơi xuống nháy mắt ở trong đường hầm tràn ngập ra một lớp đ địa chấn thổ linh thần quan thân hình cũng như bàn thạch dưới chân mọc dễ không nhúc nhích tí nào nhưng cặp kia trầm tĩnh trong đôi mắt lại lướt qua một tia tinh mang hắn rõ ràng có thể cảm giác được đây cũng không phải là tự nhiên hình thành địa chấn là có người dùng siêu phàm chi l ự c chế tạo ra địa chấn thổ linh thần quan túi người đem bàn tay đặt tại mặt đất rất nhanh liền cảm thấy được tâm địa chấn vị trí t ì m tới hắn lần nữa thi triển thuật đồn thổ thân thể hóa thành một đoàn lưu động bùn cát nháy mắt chui vào dưới mặt đất chỉ để lại tại chỗ một vòng chậm rãi lắng lại bụi bằm vợn sóng chương một nghìn một trăm năm mươi tám a d a m cao thâm tuyết cặp kia vĩnh viễn trầm tĩnh như đầm sâu mắt đen giờ phút này chăm chú khóa chặt tại cái kia mùi ưng nam nhân a d a m trên thân vô số b ỡ mụn và ạ m è o hình ảnh như là mất không chế dòng điện lần nữa ở trong đầu nàng đ i ê n cuồng lấp l ó và chạm trong hình ảnh nàng niên kỷ còn rất nhỏ một đám mặc áo khoác trắng đại nhân vây quanh nàng những cái kia áo khoác trắng chỗ ngực đều không ngoại lệ đều theo lên một cái bắt mắt bao con động hình dáng ô biểu tượng kia là g e n công ty đánh dấu băng lãnh điện tử âm cùng không tình cảm chút nào tiếng người ở bên hai xe lẫn điều chỉnh thử hoạt tất số liệu đã, sửa sang hoàn thành. Cụ đã sẵn sẵn sẵn số ba sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định huyết áp bình thường máu dưỡng độ báo hòa bình thường nạn ổ tế b à o h o ạ tính t đều ở vào an toàn ngưỡng giới hạn chuẩn bị tiến hành dòng số liệu c ư ơ n g chế n ố i bào cao thâm viết đôi mi thanh tú nhữ chặt thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh lại là những hình ảnh này ngay sau đó adam tấm kia góc cạnh rõ ràng mang mang tính tiêu chí khinh miệt nụ cười khuôn mặt rõ ràng xuất hiện tại hỗn loạn trong mảnh vỡ ký ức h ã tử trên cao nhìn xuống nhìn xem một phương hướng nào đó vân trời trong xanh ngươi cũng quá che chở tiểu nhà đầu này nàng hiện tại không nhận chút rèn luyện tương lai làm sa Nô.、No. Cao thâm tuyết đầu lúc ầ n nữa đau, nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng. Vân trời trong xanh. Là ai? Tiểu dạ đây là muốn đau, hai ai? giao đây Tiểu chặt chặt hàm Hạ tịch mắt, làm trời Là là gì? l dạ này dẫn, nàng rất là lo dạ ca hiện tại an nguy. là lực lo Lúc chú ca ca thì hấp hô ý rất tại bị dạ dạ đầu sức chú ý của đối phương đều đã không có thả trên người bọn hắn vì cái gì còn muốn chính mình hiện thân đâu không cần đến lo lắng hắn d i ệ p băng một mặt nhẹ nhõm ngữ khí mang một loại kỳ dị chắc chắn thản nhiên nói hắn sẽ không làm chính mình chuyện không có năm c h ắ c nam cung thu nguyệt nghe nói như thế nghi ngờ nhìn về phía nàng ngươi cùng dạ ca rất quan sao vì cái gì ngươi nói giống như chính mình hiểu rất rõ hắn đồng dạng hạ tịch g i a o cùng b ạ c h h u y ế t linh lúc này cũng đều hướng nàng nhìn qua diễm băng làm đối thủ ta đương nhiên hiểu rõ hắn có vấn đề gì sao d ạ ca đứng ở phía trên thiết bị nhìn về phía cái k i a nguyên một khối to lớn tiên đoàn phiên đá địa chấn dư ba chưa tiêu toàn bộ không gian còn tại điên c u ồ n g s ố c này t i ê n cố vách đá rên gì g ì rào rơi xuống đá vụn bụi đất á nhân các nhà khoa học như là lăn đất hồ lô căn bản là không có cách đứng lên các ánh mắt theo hỗn loạn tràng diện chuyển hướng da ca đối với bên cạnh adam nhẹ nhàng nói xem ra dạ ca cũng biết được thiên đạo tiên đoán truyền thuyết nha adam ánh mắt một mực khóa chặt dạ ca màu sáng bạc khoa học kỹ thuật đồng trong lỗ hứng thú càng đậm p h ả n phất phát hiện cái gì mới lạ thú săn b á lời còn chưa dứt adam cái kia gần một m chín cao lớn thân thể đ ố n g nhiên tại nguyên c h ỗ biến mất tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh dạ ca con n g ư ơ i đ ố n g nhiên qua bảo bên hai kình phong nổ vang ngươi chính là lời đồn đại kia bên trong dạ ca a adam cái kia rất có từ tính thanh em giống như quỷ mị không có dấu hiệu nào tại dạ ca phía bên phải gang tất văng lên thật nhanh dạ ca trong lòng c ù n loạn Oh. Hô! k ngay có chút nào báo hiệu, một cái lôi cuốn lực hiệu, kinh khủng khủy một t nào lượng báo lôi ụng xé rách truy Thái công ca không khí, như là công thành hướng dạng ca huyệt thái dương hung hăng Đông! Dương quanh đến. Nột ngạt đến làm người là làm dạ sau ợ h i tiếng và chạm vang lên lên. Ngay và chạm a s đó là ẩm ẩm dạ ca thân ảnh như là bị cự lực quất bay bao cát như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài đập ẩm ẩm ở phía xa trên b á c h đá t i ê n ô b vách đá nháy mắt bị n ẹ n ra một cái hình mạng nhện hố sâu đ ù i mù đá vụn ẩm v a n g nổ tung hạ tik dao nam cung thu nguyệt bạch huyết linh ba người đều bị dọa đến mở to hai mắt nhìn sắc mặt nháy mắt tái nhợt a a mù nhìn xem m bụi mù tràn ngập góc tường như có điều suy nghĩ vừa mới ta công kích đến cảm giác không giống như là thân thể của hắn bụi mù chậm rãi rơi xuống da ca thân ảnh tại sụp đổ trong hố tâm hiện hiện chỉ thấy quanh người hắn bao t r ù n lấy một tầm tử vô số tinh mịn lưu chuyển lên thanh quang v ả y rồng ghép lại mà thành vòng bảo hộ v ả y rồng màu xanh ghép lại mà thành thánh lực vòng bảo hộ kín không kẽ hở bao khỏa tại hắn quanh thần hình thành một cái không có góc chết phòng ngự tuyệt đối hộ t h u n sáng bóng mang lưu chuyển hiển nhiên vừa mới a đam cái kia long trời lỡ đất công kích là đánh vào cái kia long phòng tri ngự vẩy rồng trên hộ t h u n thanh long thá Adam nói. d ạ ca vô vô vẫn chưa dính vào bụi đất g ó c áo nhìn về phía Adam nói, ngươi cái này một k h u u tay rất có k ì n h bất quá thế mà làm đánh lén không rên một tiếng liền trực tiếp độc thủ thật sự là không g i ả m g bỏ đức. Adam nghiền ngâm bật cười, thánh lâm cảnh đệ cựu giai đoạn nhân loại siêu phẩm giả lại có thể điều khiển thanh long thánh lực t r ọ i cứng ta một k í c h quả thật làm cho ta không nghĩ tới. d ạ ca im lặng. mặc dù nhưng là, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vừa mới cái kia một k h u u tay, cái này Adam hẳn là cũng không có đem hết toàn lực. hiển nhiên vừa mới một c á kia, s o n ư ơ n g đều chỉ là tại lẫn nhau thăm dò mà thôi. hắn lập tức dùng hệ thống quét xuống cái này a d a m bảng thông tin nhân vật a d a m tuổi tác 1 0 0 0 n g h ì t u ổ i chủng tộc á nhân đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cửu giai đoạn sinh mệnh 1 0 e 1 0 ờ i e n g ồ n lực 1 0 e 1 0 e bốn chiều thuộc tính lực lượng 1 ộ e nhanh nhẹn 1 ộ e tinh thần 1 ộ e thể lực 1 ộ e thuộc tính cơ sở vật công 3 e ma công 3 e phòng ngự 3 e kháng tính 3 e bộ phát 3 e tốc độ 3 e khéo léo 3 e cảm giác 3 e giả ca lộ ra hơi kinh ngạc thần s ắ c cái này á nhân thế mà cầm đã có một vê đốt nhiều tuổi mà lại mặc dù là hồn đế cảnh đỉnh phong siêu phàm giả hắn bảng thuộc tính trị số cũng so với bình thường hồn đế cảnh cựu giai siêu phạm giả còn mạnh hơn nhiều phổ thông hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh bốn triệu thuộc tính bình quân là tại 6.000 g h ì v đ ú t 7.000 g h ì v đ ú t ở giữa mà ra hòa này bốn triệu thuộc tính mỗi một hạng đều phá một trăm triệu vừa mới một k í c h kia nếu như hắn toàn lực ứng phó chỉ sợ long phòng c h i ngự chỉ có thể miễn cưỡng gánh v á t hắn một k í c h liền muốn trực tiếp vỡ vụ hơn nữa còn phải là hao hết tất cả thánh lực loại kia ha ha người tại quét hình ta thuộc tính lấy này đến tính toán ra đối phó ta tốt nhất sách lược sao a đ a n phảng phất xem thấu giả ca tâm tư giả ca n g ư ơ i đây đều có thể bắn được ha ha ta nghe nói qua các ngươi những này kẻ giáng lâm có được loại nào đó có thể đọc đến người khác thân thể số liệu phương pháp adam giống như cười mà không phải cười không phải thâm lam hệ thống mà là loại nào đó mượn nhờ thiên đạo lực lượng diệp băng có chút nhũ mày cái này hắn đều biết cái này á nhân không thích hợp bất quá ta cũng không quan trọng ngươi có nhìn hay không được đến ta thuộc tính adam đứng tại dạ ca nguyên bản đứng chỗ cao từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mang xem nhẹ hết thể nặng mạng bởi vì ta cho tới bây giờ đều không thèm để ý loại này nhàm chán số liệu nói, a d a m thân ảnh lần nữa thình lình thoáng hiện. lần này, tốc độ càng là so vừa mới càng nhanh. nhanh đến liền tàn ảnh đều cơ hồ không cách nào bắt giữ. không khí bị cực tốc áp xúc phát ra chói hai âm bạo d í ễ lên. hắn như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt d ạ ca, tận c h ứ a tính hủy diệt năng lượng nắm đ ấ m xé rách không gian vào đầu đánh xuống. chương một nghìn một trăm năm mươi chín, hoa thủy đông dẫn t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi chín, hoa thủy đông dẫn ba trăm triệu điểm tốc độ kinh khủng thuộc tính, hoàn toàn vượt qua d ạ ca phản ứng thần kinh cực h ạ n thân t ậ t thời gian đi. g ạ ca không chút do dự, thần lực trong cơ thể tuôn ra. t r u n g quanh thế giới thời gian nháy mắt bị kéo dài ngưng trệ a d a m cái kia nhanh như thiểm điện động tác tại gấp mấy trăm lần thời gian giảm tốc xuống rốt cục hiện lộ ra quy tích d ạ ca cực hạng những người vanh long long long a d a m nắm đấm lau góc áo của hắn ẩm vang rơi xuống cụm bạo năng lượng trực tiếp đem dạ ca vừa rồi đặt chân chỗ một m ả n g lớn kiên cố mặt đất tính cả thiết bị nền móng triệt để bốc hơi tại chỗ lưu lại một cái phả già khói xanh hô sâu dạ ca cấp tốc lần nữa kéo dài khoảng cách thời gian hệ thần lực a đam chậm rãi từ dưới đất đứng lên lắc lắc cổ tay màu xám bạc máy móc móc m đồng thời có thể sử dụng thần lực thánh lực ma lực quả nhiên là một cái dị loại quái vật dạ ca ha ha nhưng ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể tránh thoát mấy lần adam trên mặt toét ra một cái nụ cười tàn nhẫn dạ ca nhưng cũng là cười cười ta nhưng không có công phu cùng n g ư ơ i chơi có lời gì ngươi còn là cùng tiểu đệ của ta giải thích đi thôi adam tiểu đệ của ngươi hắn ngay tại sau lưng của ngươi quay đầu xem một chút đi dạ ca nói dự thẳng lên hai ngón lời còn chưa dứt thân hình đ ố n g nhiên bạo tán thành nồng đậm k ó i đen vô số đen nhánh lông vũ từ đó b ắ n ra nương theo lấy bén nhọn chói hai quả m ì n h hóa thành phố thiên cái địa quạ đen quần che đậy m ả n g lớn không gian adam ánh mắt như điện quét mắt b ư ớ c lên đàn quạ cùng tràn ngập khói đen chơi một bộ này cho là ta sẽ mắc lửa hắn còn tưởng rằng dạ ca là nghĩ thừa dịp khói đen tiến hành đánh lén cái này thật sự là n h ả m chán chiến thuật adam nhưng mà c á t ngưng trọng thanh â m đ ố n g nhiên băng lên mang một tia không dễ dàng phát giác nghiêm túc、ừ. lúc này adam cảm thấy được mặt khác một cỗ thần lực chậm rãi quay đầu lại chỉ thấy phía sau hắn cách đó không xa kiên cố mặt đất không có dấu hiệu nào mềm hóa hở ra như là xôi trào vũ bùn mấy cố cắt chạy bùn đất cấp tốc hội tụ tạo hình trong trước mắt thổ linh thần quan cái kia trầm ổn như núi t â n ảnh liền theo trong đại địa sinh trưởng mà ra cùng hắn cùng nhau chui từ dưới đất lên mà hiện còn có bảy tám tên đồng dạng thân mang thần quan điện chế thức thần quan bảo khi tức trầm ngừng trùng cao dài thần quan thổ linh thần quan thế mà nhanh như vậy tìm đến rồi á đam trong lòng ngoài ý muốn thổ linh thần quan bọn hắn xuất hiện tại cặp trước mặt của bọn hắn những cái kia á nhân nhà khoa học nhìn thấy những này thần quan điện người cũng đều là hơi s ứ n g sở thổ linh thần quan mắt sáng như bốc đ h á y mắt liền khóa chặt trong địa thất khối kia tản ra t u y ê n cổ khí thức khổng lồ đến không cách nào coi nhẹ màu đen ngọc bích không có cách nào khối này phiến đá c h i ê m cứ đều mặt bất tưởng thực tế là quá khổng lồ quá mức dễ thấy hàn ánh mắt lập tức đảo qua cả cùng chung quanh trận địa sẵn sàng g e n công ty nhân viên thanh â m như là băng lãnh nham thạch ma sát g e n công ty người các ngươi ở trong này làm cái gì cắt trầm mặc một chút b ỉ m vừa nói ha ha nguyên lai là thổ linh thần quan là dạng này chúng ta tại cái này tà minh tộc cổ trong di tích phát hiện m ớ i một khối cực kỳ đặc thù thiên đạo tiên đ o á n phiến đá ngay nhìn nó thể lượng kinh người trên đó nội dung cũng cùng dĩ vãng phát hiện hoàn toàn khác biệt chúng ta ngay tại thử nghiệm an toàn mà đem giải phong tiên đ o á n mới phiến đá thổ linh thần quan trực tiếp đi tới khối kia to lớn màu đen phiến đá trước mặt ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua khối kia to lớn phiến đá liền nhìn ra khối này phiến đá tính đặc thù khó trách trước đó bọn hắn được đến khối kia phiến đá trên bản đồ nơi này sẽ bị đặc biệt đánh dấu nhưng là cắt bọn hắn những n à y ghen công ty người khi tìm thấy phiến đá về sau vậy mà không có cáo chi thần q u a n điện ngược lại ở đây tự mình bố trí ý đồ phá giải trong đó mục đích không cần nói cũng biết các tiên sinh thổ linh thần quan ánh mắt lạnh lùng thổi qua hắn các người ghen công ty tìm tới tiên đoán mới phiến đá lại không báo cáo còn ở nơi này tự mình tiến hành khai thác công tác cũng không phải là muốn muốn tự mình đem khối này phiến đá rời đ i à. sao lại có thể như thế đây các y nguyên cười nói công ty mãi mãi cũng là hiệu trung thực thần tìm tới phiến đá làm sao có thể không báo cáo chỉ có điều khối này phiến đá trước đó vẫn luôn bị phong ấn không cách nào di động chúng ta tốn hao rất nhiều phương pháp mới vừa vặn phá giải tầng này phong ấn Ừ. t h ổ linh thần q u a n nhìn một chút đất này trong phòng bố trí tốt một đống lớn thiết bị công nghệ cao trang bị cùng những cái k i a á nhân nhà khoa học nói các ngươi tìm tới nơi này cũng không phải một ngày hai ngày đi đã các ngươi phát hiện bị phong ấn phiến đá vì cái gì không trước cáo chi thần q u a n điện lại tiến hành phá giải chỉ sợ là các ngươi muốn t h ở i ra cái này phiến đá phong ấn về sau liền lập tức đem khối này phiến đá vụn trộm rời đi dẫu đến không ai biết được địa phương đi thôi ha ha thần q u a n các hạ nói quá lời cắt nói thổ linh thần q u a n không có lại nói cái gì hắn đưa tay lắc lắc hạ lệnh thần q u a n điện sở thuộc lập tức tiếp quản p h i ế n đá chuẩn bị rời đi p h á p trận tuân mệnh sau người tám tên thần q u a n cùng kêu lên đồng ý lập tức phân tán ra đến rất nhanh tại to lớn p h i ế n đá t r u n g quanh chiếm cứ đặc biệt p h ư ơ n g vị tám đạo tinh thuần màu vàng đất thần lực đồng thời rót vào mặt đất một cái khổng lồ mà phức tạp rời đi p h á p trận quan g văn cấp tốc tại p h i ế n đá phía dưới sáng lên lan tràn t r u n g quanh những cái k i a bưng ma năng thương ai binh lính cơ giáp nhào quay đầu nhìn về phía cạn băng lánh máy móc mắt lóe ra hờ mảng chờ đợi mệnh lệnh cắt a đang bỗng nhiên rõ ràng thứ gì khoe miệng rơ lên cười lạnh a thì ra là thế vừa mới dạng ca tiểu tử kia thi triển động đất vốn cho rằng là nhiễu loạn công kích nguyên lai、like、hắn là muốn dùng động đất cho cái này thổ linh thần q u a n làm chỉ dẫn để thổ linh thần q u a n tìm tới địa chấn đầu vườn mục đích chính là vì họa thủy đông dẫn bởi vì dạng ca vô cùng rõ ràng bọn hắn cũng muốn chính mình độc chiếm khối này tiền đoàn t h i ê n đá mà không nghĩ để thần quan điện được đến thế mà bị một nhân loại tiểu quỷ đầu cho tính toán ha ha ha bên trái trận nhãn vững chắc phía bên phải trận nhãn sẵn sẵn sàng、Tốt. thần lực c ộ n minh khởi động rời đi một tên phụ trách chủ đạo cao giai thần quan châm dọ quát hai tay đặt tại pháp trận hạnh tâm toàn lực tôi động thần lực ông pháp trận quan mang đại thịnh nhưng mà đúng lúc này ách tên kia chủ đạo cao giai thần quan con người bỗng nhiên co lại thành cây kim hắn khó có thể tin mà cúi t h ấ p đầu một cái bao trùm lấy băng lánh ngân bạch máy móc xương vỏ ngoài đại thủ như là kiểm sát đã vô thanh vô tức từ sau lưng hắn lô ra gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn cổ của hắn bị adam từ phía sau chậm rãi g ơ lên cao giai thần quan ngươi a m a m t r ê n m ặ t m a n g gần n h ư t à n n h ẫ n nhẹ n h k m ý c ư ờ i n ả m ngón t a y chỉ là tùy ý vừa t h u l ạ i g i a n g l ắ c một tiếng thanh thúy làm cho người khác tê cả ra đầu tiếng xương nước thình lình v ă n g lên t r ư ơ n g thanh thúy làm cho n ư ờ i khác tê cả ra đầu tiếng xương nước thình l ị c h g i a n g l ắ c một tiếng thanh thúy làm cho người khác tê cả ra đầu tiếng xương nước thình lình v ă n g lên a một tiếng thanh thúy làm cho người khác tê cả ra đầu tiếng xương nước thình lình băng lên một tiếng thanh thúy làm cho người khác tê cả ra đầu t i n g x ư n g nước thình lình băng đ ê n trên mặt tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc a d a m khoe miệng n g ầ m lấy băng lanh ý cười chậm rãi buông tay ra b g ả n h cái kia thần quan thi thể như là mất đi tất cả trèo chống phá bao tải giặt dẻo ngã xuống đất cái cổ lấy một cái khiến người s ờ n cả tóc gáy q u ỷ dị góc độ vặn b ẹ o lên tuyên cáo sinh mệnh triệt để kết thúc đều đã đến mức này a d a m lắc lắc trên tay cũng không tồn tại vết máu ánh mắt chuyển hướng cạn ngựa khí mang một tia b ộ a cợn ngươi sẽ không thật dự định để những này thần tộc cho buộc đem cái này phiến đá mang đi a cái? cái gì một tên khác cao g a i thần quan nghe vậy muốn rách cả mi mắt chỉ vào a đang ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run r u dậy làm cản dám khinh nhuần chư thần ngươi biết mình đang nói cái gì sao trầm mặc hồi lâu cặp rốt cục phát ra một tiếng kéo dài thở dài giang tay ra ai thật sự là không có cách nào hắn lập tức đưa tay nhẹ nhàng vung lên ông trong địa thất hơn năm mươi tên ai binh lính cơ giáp như là được đến trung cực mệnh lệnh nòng súng lạnh như băng nháy mắt cùng nhau nâng lên l ó e ra nguy hiểm ánh đỏ đầu ngắm một mực khóa chặt còn lại thần quan thiên t i ê cao giai thần quan vừa kinh vừa sợ cặp ngươi dám a thế lương vi thảm bỗng nhiên gián đoạn chỉ thấy a d a m bao trùm lấy n g ơ n bạch máy móc xương cốt tay phải đầu ngón tay, đông nhiên bắn ra một đạo cô đ ộ n g như thực chất đỏ như máu cao năng laser cái kia laser nóng bỏng vô cùng lại sắc bén như lao nháy mắt xuyên thủng tên kia cao d a i thần quan lồng lực a a d a m phát ra một tiếng tàn nhẫn cười nhạo cánh tay đông nhiên ngang bung lên b á cái kia đạo trí mạng chùm laser tùy theo cất ngang như là sắc bén nhất thần binh s ẹ ẻ qua mỡ bỏ suy một tiếng văng nhỏ không trở ngại chút nào đem tên kia cao d a i thần quan lửa người trên nghiêng nghiêng mở ra vết các chỗ cháy đen một mảnh huyết nháy mắt thành han mà ngay cả một tiêu máu tươi cũng không từng tràn ra gần như đồng thời năm mươi mấy tên a i binh lính cơ giáp cũng đồng thời chụp xuống ma năng thương cỏ súng dây đặc quần bạo ma năng đạn cùng năng lượng pháo lượn như là bão kim loại nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ngầm dưới đất c h ó i hai súng pháo o anh minh đ ì n h t h a i n h ứ c ó c còn lại sáu tên thần quan thay thế, thế hoảng sợ trong lúc đội vã c đội vàng chống lên thần lực hậu thuẫn các loại tia sáng kịch liệt lấp lóe những n à y a i binh lính cơ giáp sử dụng vũ khí đều là ám hắt thành đem bán cực lớn chuyển vận hình ma năng súng pháo chỉ có cao dai siêu phàm giả mới có thể điều khiển cho dù là những n à y trùng cao dai thần quan cũng căn bản gánh không được mấy thương những n à y vội vàng ngưng tụ hộ thuẫn như là yếu đớt vỏ trứng trong khoảnh khắc liền che kín giống mạng nhện vết rách tia sáng kịch liệt tảm đạm ạch đa không nương theo lấy vài tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng tiêu thảm hộ thuẫn ẩm vang vỡ vụ dày đặc ma năng trùm sáng nháy mắt x é rách các thần quan thân thể năng lượng cường đại xung kích đem bọn hắn như là vài rách bé con tung bay xuyên qua mũi khét lại hỗn hợp mùi máu tanh nháy mắt tràn mật ra vẹn, vẹn trong khoảnh khắc mấy tên thần quan đều lệ đề toàn bộ p h o n g ngầm dưới đất chỉ còn lại thổ linh thần quan một người độc thân đứng s ữ n ở huế y tinh t trong b ồ i b ộ n thổ linh thần quan mặt c h ầ m như nước quanh thân tản mát ra như núi cao nặng n g huy ề áp thanh âm như là v ạ n nam hà băng á nhân các ngươi chính là thượng thần tự tay giao cho trí tuệ ban cho vinh quang chủng tộc hôm nay dám đi này đại địch bất đạo cử chỉ phản bội thượng thần ha ha ha lời nói này phản bội a đam phản g phất nghe tới chuyện cười lớn neo neo chính mình phát ra kim loại tiếng ma sát cánh tay máy cổ tay vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi lại là ai sáng tạo ra trong miệng ngươi bây giờ những n à y trí cao vô thượng t h đầu thổ linh thần quan có chút nhữ mày thổ linh thần quan c a o mày làm sao thân là bọn hắn trung thành nhất nô b ộ c thế mà liền chủ nhân lai lịch đều không rõ ràng a đam ngữ khí tràn ngập cực hạn khinh miệt cùng trào phúng sáng thế chi thần mở hỗn độn hư không sáng tạo thiên địa sân hải phân chia hỗn độn gieo rác linh khí nhóm l ử a viên tinh cầu này sinh cơ nhưng mà làm hắn v i lực hao hết lâm vào tuyên cổ suy yếu thời điểm những cái kia bị hắn tự tay thay ngén thờ bủ giao cho lực lượng sinh linh chẳng những không có hồi báo phần này sáng sinh tri ân chợ hắn khôi phục ngược lại thừa dịp hắn suy yếu thời điểm ngang nhiên c ư ớ p đoạn hắn chỗ chấp trưởng lực lượng p h á p t á c đem hắn thần hồn định thế phong ấn vì c ư ớ p đoạn hắn cuối cùng cấm kỵ lực lượng không biết triển khai bao nhiêu lần b ạ n tộc chiến tranh cuối cùng trổ hết tài năng tự phong làm thế hệ mới thần tộc trở thành cái thế giới này không chế tất cả p h á p t á c hoàn toàn mới c h ỗ t h ể hhh <cười> adam n u i bay cho nên trong miệng ngươi vĩ đại thừa thần giống như cũng không có cái gì tư cách nói ta bởi vì bọn hắn bản thân mình chính là một đám phản bội thiên đạo bạch nhãn lan g thôi trong nơi hẻo lánh duy trì phong hành nhận thân trạng thái hạ tịch giao nam cung thu nguyện mọi người bị lần này tình thế hai tục bí mật chấn động đến kinh ngạc nguyên lai、like、còn có một đoạn lịch sử như vậy hạ tịch giao kinh ngạc nói đây là thật giả a nam cung thu nguyệt cũng một mặt ngốc ngốc giật mình một hồi lập tức nói muốn không ngươi hỏi một chút trong cơ thể ngươi hỗn đ ộ t hắn không phải cũng là viễn cổ sinh vật sao nô、no. hạ tịch giao thấp túi đầu hỗn đ ộ t thật giả a ý thức chỗ sâu hỗn đ ộ t chỉ là ôm ngắn nhỏ hai tay phát ra một tiếng ý vị không rõ tràn ngập vô tận tăng tương h cùng n ị a m a i hữ lạnh không có lên tiếng giả ca thân ảnh lạc yên theo nơi hẻo lánh trong bóng tối một lần nữa ngưng tụ hiện ra thân hình nguyên lai、like、còn có dạng này lịch sử dạ ca nói chắc không được đám kia thần minh phong ấn các người đám thánh thú này hung thú cái gì nghiệp vụ thuần thục như vậy hóa ra là quen tay hay về ca trong ý thức thanh long lao đăng h ừ nói hiệu nói b vợ nói bậy nói bạn thổ linh thần q u a n mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng quanh người hắn yên lặng màu vàng đất thần lực đống nhiên sôi trào như là k i ể m chế vạn năm núi lửa ẩm v a n g bộc phát và anh khủng bố thần lực uy áp như là thực chất sóng thần càn quét toàn bộ phòng ngầm dưới đất trên người hắn thần bảo phần phật của vũ không gió mà bay dạ ca trong lòng siết chặt có thể cảm thấy được nếu luận mũi về thần lực lượng cấp lời nói trước mắt cái này thổ linh thần quan thần lực của hắn so trước đó hắn cùng tuyết nhi các nàng giết chết thủy linh thần quan h ỏ a linh thần quan thần lực của bọn hắn cũng cường đại hơn đã các ngươi á nhân phản bội thượng thần vậy các ngươi tồn tại cũng không có giá trị gì các ngươi tội không thể xá á nhân tộc tất sẽ nhận nghiêm khắc nhất thần phạt thổ linh thần quan thanh â m như là sâu trong lòng đất thẩm phán thanh â m nhưng hôm nay nơi đây liền do bản tọa đi đầu diện trừ các ngươi phản định hô hắn thần bảo đông nhiên chấn động chỉ một thoáng cả tòa phòng ngầm dưới đất đại sành phạm phất bị đẩy và vô tận hoang mạc từ vực chương một n n r ă m sáu m ư nhan mạch rung động t r ư ơ n g 1161, n h a n mạch rung động vô cùng vô tận mang trôn bụi khí tức mở nhạt các đùi c h ố n g d n g hiện lên nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian đây không phải là phổ thông cắt sỏi mà là ẩn chứa thần lực so nhỏ b é nhất b ụ i còn t i n h khiết hơn thổ nguyên tố các đùi cuồng bạo xoay tròn gào t é t như là ước vạn thanh cỡ nhỏ đá mài liên cùng ma sát không khí kim loại nhan thạch phát ra g i ậ n người sản xả tâm thanh ánh mắt bị triệt để tức đoạt trước mắt chỉ còn lại lăn lộn rít gào mở nhạt những cái tia á nhân các nhà khoa học rất nhanh liền lộ ra không cách nào miêu tả thống khổ biểu lộ bọn hắn nhãn cầu nổi lên vạn vẹn tiêm máu hai tay gắt gao cào cổ của mình móng tay ở trên da vạch ra đạo đạo vết máu ngay cả lời đều nói không nên lời bọn hắn khuôn mặt bởi vì cực độ ngạt thở cùng thống khổ trướng thành dọa người màu đỏ tím trong cổ họng phát ra ôi ôi như là ống bê hỏng tuyệt vọng hút không khí âm thanh vẹn vẹn mấy giây bọn hắn liền một cái tiếp một cái trận trắng mắt mang không cách nào nói rõ thống khổ biểu lộ co q u ắ p mới ngã xuống đất chết không nhắm mắt mà cái kia năm mươi mấy đài băng lanh a i binh lính cơ giáp kiên cố hợp kim chỗ khớp nối cũng phát ra rợn người cách gì hưởng nhỏ b dót vào tinh vi bánh răng cùng mạch năng lượng trứng mắt điện hỏa hoa như là sắp chết pháo hoa lốp bốt theo khớp nối khe hở bọc thép đường nối trô điên cuồng bắn tung tóe lập tức bọn chúng như là bị rút mất hạch tâm nguồn năng lượng động tác nháy mắt cứng ngắc và mẹo mang liên tiếp trục chặt hỏa hoa ở băng ngã xuống đất hóa thành từng đống băng l á n h sát vụ kỹ năng này là da ca trong lòng k h é động tựa hồ ý thức được cái gì hắn lập tức chắp tay trước ngực phục chế dị năng ma con cháo mấy đạo lưu chuyển lên năng lượng màu tím thấm p ụ n hơi mở lồng ánh sáng nháy mắt thành hình như là kiên cố năng lượng pháo、đài. đem hắn chính mình cùng nơi xa cao thấp t u y ế t r ị a băng hạ tịch giao bọn người một mực bảo hộ ở trong đó lồng ánh sáng ngăn cách cái kia trí mạng cắt bụi mà ở vào bão cắt trong lĩnh vực tâm c ặ t cùng adam giờ phút này cũng có vẻ hơi chật vật adam quỷ một chân trên đất bao trùm lấy máy móc xương vỏ ngoài tay phải gắt gao bịt lại miệng mũi hắn con người nổi lên màu sáng bạc ánh sáng quét nhìn hoàn cảnh chung quanh những n à y cắt vàng kỳ thật đã không thể xem như cắt sỏi trong không khí tràn ngập s o cho bụi cũng còn muốn nhỏ bé cắt vàng đã nhỏ bé đến phần tử p h ư ơ n diện như là vô k h n g bất nhập hạt bụi nhỏ bỏ qua tất cả phòng ngự thu h a i nói thậm chí làn da lỗ chân lông điên cuồng chặt vào như là ước vạn con nhỏ bé ma trùng chui vào thể nội ngăn chặn khí quản dính chặt lá phổi khiến người trực tiếp ngạt thở những cái kia á nhân nhà khoa học đều là như thế bị giết chết bất luận cái gì sinh linh đều cần hô hấp thổ linh thần quan đứng tại đầy trời càn quét cắt vàng trung tâm lạnh lung tốt h tại lĩnh vực của ta không có bất luận cái gì sinh linh có thể sống đến xuống tới adam giờ phút này sắc mặt mặc dù có chút khó coi nhưng hắn còn là lộ ra một cái khinh m i ệ n cười lạnh thứ nhàm chán năng lực đo lường đến cao hoạt tính năng lượng kỳ dị xâm lấn sinh mệnh duy trì hệ thống khởi động nạ nổ cấp hạt thanh trừ chương trình thanh trừ bên trong thanh trừ hoàn tất khởi động nội bộ tuần hoàn cung cấp oxy hệ thống cung cấp oxy ổn định kích hoạt toàn thân bao trùm thức tợ lạt mạ nạ nổ từ trường phòng hộ a đang bông ra bụng mặt cánh tay máy chậm dại đứng lên ông một tầng tử vô số hình lục rác tổ h ong hình dáng năng lượng cách tạo thành lưu chuyển lên đũ lam sáng bóng tợ lạt mạ vòng bảo hộ nháy mắt tre gạ làm toàn thân đem hắn n i ê m mật bao khỏa ngăn cách trong o à i hắn nhẹ nhàng bặn bẹo bố néo cái cổ trắng i ệ n phát ra răng, rắc răng rắc lập tức cười l ạ n h nhìn xem thổ linh thần q u a n nói trong cơ thể ta tự động cung cấp ổ sỉ trang bị đầy đủ duy trì dòng d ã bảy ngày thời gian nhàm chán như vậy c h ò x i ế t liền muốn giết c h ế t ta vũ hành thần q u a n năng lực chính là loại này chỉ có thể thành tạm binh điều trùng tiểu kỹ sao m a đổi thành một bên cắt vậy mà cũng chậm dại đứng lên xem ra sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt thế mà cũng là một bộ hoàn toàn vô sự t r ả thái thổ linh thần q u a n đôi mắt k h ẽ h í p một cái người cải tạo ừ chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực thần lực lần nữa bục phát thần thuật nhang mạch rung động vanh long long long ngủ、đủ. nguyên bản địa chấn mới vừa vặn lắng lại lúc này đại địa lại lần nữa liên cùng chấn động lên mà lại lần này chấn động so với mới vừa tới nói còn m á n h liệt hơn gấp trăm lần không chỉ không còn là lay động mà là tính hủy diệt xe rách toàn bộ phòng ngầm dưới đất kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng như là s a cổ cự thú sắp chết gà thét liền ngay cả adam các hai người đều có chút đứng không n g ư n g t a đi nam cung thu nguyện thân thể đã trực tiếp nằm xuống hoàng bét mạch huyết linh sắc mặt trầm xuống nói loại này cấp bậc địa chấn tại sâu như vậy lòng đất trong cung điện dưới lòng đất sợ là chúng ta sẽ bị trực tiếp sống chôn chữ còn chưa nói ra miệng mấy nữ hải dưới chân mặt đất liền thình lình vỡ ra giang g i á c giang g i á c giang g i á c c h ó i hai phản phất đại địa xương cốt vỡ vụ tiếng vang đột nhiên nổ tung các nàng dưới chân mặt đất như là yếu đớt pha lê nháy mắt nước toát ra vô số đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe ránh mặt đất cấp tốc mở rộng ra một đạo một đạo vực sâu khe ránh hạ tịch dao nam cung thu nguyện bạch huyết linh mấy người vội vàng trốn tránh một đạo to lớn như là địa ngục miệng vực sâu khe hở đ ỗ n nhiên tại cao thâm tuyết cùng diệp bằng trước mặt vỡ ra lan lộn đất đá bụi mù nháy mắt đưa các nàng cùng t u y ế t nhi hạ tịch giao cúi đầu nhìn một chút phía dưới sâu không thấy đáy hát huyền đang suy nghĩ là hẳn là chính mình nhảy qua đi tìm t u y ế t nhi vẫn là để t u y ế t nhi các nàng tới thời điểm Vâng. toàn bộ phòng ngầm dưới đất đại s ả n h mặt đất như là bị cự truy đập trúng mạng nghệ vô số đạo giữ tợn vết rách nháy mắt lan tràn đến cực hạ lập tức tại trong một tiếng kinh tiên động địa văn minh cả khối mặt đất triệt để sụp đổ vỡ nát、vâng. hạ tịch giao kinh hô nháy mắt bị bao phụ tại đinh thai n ư ớ góc đổ sụp trong âm thanh tất cả mọi người tính cả những thiết bị kia h ả i q u ố t cơ giáp mảnh vỡ nháy mắt mất đi tất cả c h è o trống như là rơi vào vực sâu không đáy điên cuồng hạ xuống con mẹ nó da ca thấp giọng mắng một câu thân thể không bị khống chế hướng phía dưới cực t ố c rơi xuống ngầm đầu nhìn lại đỉnh đầu mái vòm sớm đã che kín trí mạng vết rách vô số khối to bằng gian nhà cự thạch tại đinh thai nhức góc trong tiếng oanh minh lôi cuốn hủy diệt hết thể khí thế như là sao băng mưa điên cuồng rơi đậu c ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi hai thần lực suy yếu trương một nghìn một trăm sáu mươi hai thần lực suy yếu anh long long long nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang cung điện dưới mặt đất trần nhã như là yếu ớt vỏ trứng hoàn toàn tan vỡ rơi đập vô số cự thạch lôi cuốn bạn quân chi thế chút xuống hình thành một trận tính hủy diệt nham thạch mưa to a đang cùng cắt đồng dạng tại sụp đổ loạn thạch dòng lũ bên trong cấp tốc hạ xuống bốn phía là lăn lộn đụi mù cùng tre khuất bầu trời đá vụn quả nhiên vẫn là xem thường những n à y thần quan điện người a cắt đang hạ xuống trong cồn g phong đắng chát cười một tiếng thanh â m bị bao phủ tại đình thai nhức ó t quanh minh bên trong a đang b n g nhiên ngầm đầu sắp bén ánh mắt xuyên tấu lộn dương bụi bặm chỉ thấy thân cắt vàng lượt lở thân ả như như một cỗ vô hình mênh mông như biển sao thần lực ba động ẩm bàng giáng lâm những cái kia ngay tại điên cuồng dưới đập lớn nhỏ không đều cự thạch khối bụng như là nhậm trí cao vô thượng triệu hoán từng khối từng khối cải biến rơi xuống quy tích bọn chúng như là bị nam châm hấp dẫn v ụ n g sát phô thiên cái điệu của quận không thể hướng đang xa xuống a đang cùng cắt hai người điên cuồng hội tụ Đệ đang đem đến ép, gián Đúng. khối Phanh. quyền doanh thành bảo. thạch A một một mặt mà đến cựu thạch thành một cựu cây lập tức hắn buộc phát hồ n lực muốn hướng lên n ộ t phá trùng đ â y nhưng mà càng nhiều đá vụ như là giỏi trong sương không nhìn công kích của hắn che g i ả măng mọc chăm chú hấp thụ bao k h ỏ a đi lên bọn chúng lẫn nhau cảm hợp đ é p phản phất có được sinh mệnh dính thật sát vào thân thể của hắn đáy mắt tại hắn bên ngoài thân bao trùm lên một t ầ n g không ngừng tăng dày gia cố nham thạch công xiềng mặc cho hắn lực lượng ngập trời tại cái này vô cùng vô tận nham thạch dòng lũ lôi quân xuống cũng như lâm vào hồ phép phi trùng dãy rủa cấp tốc trở nên phí công a a d a m khuôn mặt dữ thợ hắn thân thể cường t r á n g đã hoàn toàn bị vô số đ ụ n g lên đến nham thạch dính sát hợp bao thành một người tảng đá bánh trưng chỉ lộ ra một gương mặt còn ở bên ngoài c ắ t c ũ n g đồng dạng bị đá vụn hoàn toàn b a o khỏa. phí công dãy rủa thổ linh thần quan l ệ n h lúng tốt ta sẽ đem ngươi đưa đến một trăm cây số sâu trở xuống lòng đất tầng để ngươi tại siêu cường nguyên tố phóng xạ cùng cực độ nhiệt độ cao d ư ớ i hoàn cảnh tiếp nhận thẩm phán cho dù là ngươi nạ nổ tế bào đều sẽ tại tính phóng xạ tổn thương xuống bị triệt để phá hư v ĩ n không cách nào lại chữa trị thân thể của ngươi cuối cùng để ngươi hóa thành hư không vô số đá vụ lần nữa dán vào đi lên lần này đem a đang mặt đều cho từng chút từng chút hoàn toàn che lại c h ỉ để đem hắn bao thành một người tảng đá bánh trưng đây chính là các ngươi ái nhân phản bội thần tộc hạ tràng thổ linh thần quan l ệ n h lùng tốt một bên khác Dạ ca đang liên cùng hạ xuống loạn thạch lưu bên trong kiệt lực ổn định thân hình b ù i m ù tràn ngập tầm mắt một mảnh hỗn độn hoàn toàn mất đi cao thâm tuyết tung tích của các nàng Dạ ca t u y ế t nhi các ngươi thế nào rồi Dạ ca lo lắng đành phải thông qua hệ thống thông tin cùng bọn hắn liên hệ cao thâm tuyết chúng ta không có việc gì không cần lo lắng cho bọn ta chính ngươi cẩn thận giả ca, hắn cúi đầu nhìn lại phía dưới là thôn vệ hết thệ tia sáng căn bản sâu không thấy đáy vực sâu h tám phảng v h ấ t nối thẳng địa ngục dạ ca, t ê sẽ không thật sự dạng này bị một đường trôn đến lòng đất tầm đi đi thật sự là phiền phức a kinh đô thần quan điện trong chủ điện kim linh thần quan lấy thành tín nhất tư thái thật sâu quỷ sát tại một hàng n g uy nga tượng thần trước đó c h í n v ị tượng thần từ không biết tên thần tính đúc bằng kim loại hình thái khác nhau hoặc uy nghiêm hoặc từ bi hoặc hờ hững cộng đồng tản ra kiên cổ trang nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuần bảng bạc thần uy một đạo to lớn ánh sáng thanh khiết trụ theo mái vòm châu cao cửa sổ mái nhà chút xuống vừa lúc bao phủ lại toàn bộ tượng thần quần nhỏ bé màu vàng ánh sáng đùi tại trong cột ánh sáng chậm rãi chi n n i cái này thần thánh quan huy chiếu dọi tại kim linh thần quan giấu mình trên lưng đem hắn thành kính thân ảnh kéo dài chiếu tại băng lanh bóng loáng h ắ t rượu thạch trên sàn nhà hình thành một bức tràn ngập dòng giáo nghi thức cảm giác hình ảnh kim linh thần quan chậm rãi ngồi dậy thân hai mắt vẫn như c ũ đóng chặt hai tay ở trước ngực thành kính chắc tay trước ngực vợ môi im lặng hít hít phảng p t đang tiến hành thầm chầm nhất linh hồ nguyên bản lắng nghe thượng thần thanh nhâm như là lắng nghe thanh tuyển chạy xuôi chỉ cần một tia thần n g i ệ m liền có thể rõ ràng cảm giác mà bây giờ lại như là tại quần phong bạo vũ trong hải dương bắt giữ yếu đớt tín hiệu cần hao phí to lớn tâm thần tài năng miễn cưỡng bắt lấy một tia phiêu miệng t i í n h vọng kim linh thần quan chậm rãi mở mắt cặp kia tâm phí đôi mắt chỗ sâu thần xác trở nên có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy mấy tháng đến nay từ vạn tộc phong hội mở ra loại này cùng thần giới câu thông tắc n é n tựa như cùng lạc yên lan tràn bóng tối ngày càng sâu nặng mới đầu bất quá là tinh thần không gian bên trong nhiều một tia không dễ dàng phát giác tạ tâm kim linh thần quan vẫn chưa quá phận để ý chỉ đem hắn quy tội thần giới chi tưởng ngẫu nhiên ba động mang đến ngắn ngủi quái nhiễu nhưng mà tình thế phát triển miễn siêu dự đoán nhất là mấy ngày gần đây lắng nghe thượng thần thanh em trở nên dị thường gian nan cho dù hao hết tâm thần miễn cưỡng thành lập một tia liên hệ trong thế giới tinh thần tràn ngập cũng lĩnh viễn là bà mẹo không cách nào giải đọng hỗn loạn tiếng vang căn bản là không có cách bắt được bất luận cái gì có giá trị thần dụ nghiêm trọng hơn chính là kim linh thần quan chậm dãi nâng lên chính mình tay nhìn chăm chú lòng bàn tay hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia chạy sôi tại thể nội trong thần hồn từ thượng thần ban ân mà đến tinh thần minh m ô n g thần lực b ả n nguyên lại như là thủy t r i ề u xuống như nước biển chính lấy một loại chậm chạp lại không thể vãn hồi xu thế chậm dãi suy yếu cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thần giới xảy ra chuyện gì sao đúng lúc này kim linh thần quan đại nhân một cái trầm thấp mà mang một k i a kinh hoàng thanh â m đánh bỡ chủ điện yên tĩnh một tên thân mang màu xanh s â m vẩy dòng hình dáng trang sức thần quan bảo tây phương long tộc cao dài thần quan lục long thần quan cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong điện hắn đã là tây phương long tộc trước mắt cấp độ cao nhất mười cấp thần thuật sư giờ phút này lại ở trước mặt kim linh thần quan lộ ra bức xước bất an lục long thần quan kim linh thần quan chậm rãi xoay người ánh mắt bình tĩnh không lay động rơi ở trên người hắn cái kia bình tĩnh phía dưới phản phát t ầ n chứa có thể nhìn thấu linh hồn lực lượng chuyện gì cái này lục long thần quan tại kim linh thần quan cái kia phản phất có thể thấy rõ hết t h ể dưới ánh mắt đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn thanh â m mang khó mà che giấu t r ộ t dạng cùng hoáng hốt đại đại nhân thuộc h ạ phạm phải không thể tha thứ tội n g h i ệ t khẩn cầu đại nhân quan dung chương một nghìn một trăm sáu mươi ba ánh sáng đế cùng cửa c â m chương một nghìn một trăm sáu mươi ba ánh sáng đế cùng cửa c â m ngươi có gì tội n g h i ệ t kim linh thần quan hỏi thuộc hạ gần nhất cảm thấy được t h â n lực của mình đang cấp giảm xuống lục long thần quan nuốt một n g n m nước bọn thanh em mang d u dậy phản phất nói ra câu nói này bản thân liền cần lớn lao d ũ khí cái gì kim linh thần quan nhắm lại lục long thần quan nghĩ lầm đây là chấn nộ điểm báo do a đến phù phù một tiếng trùng điệp quỷ dạp trên đất cái chán kể s á t văng lánh mặt đất gấp giọng giải thích kim linh thần quan đại nhân bất giận thuộc hạ đối tượng h thần tín ngưỡng kiên cố tuyệt không nửa phần khinh nhuần c h i tâm thuộc hạ nguyện lấy long hồn phát thệ nhưng nhưng chẳng biết tại sao thuộc hạ thần lực lại tại ngày càng biến mất gần đây lắng nghe thượng thần thánh nhâm lúc tinh thần cũng là hỗn độn không chịu nổi tạm đ ô n nhiều thần bây giờ bây giờ đã rơi xuống đến cấp chín tri cảnh kim linh thần quan không nói gì trong lòng nổi sóng chập trùng quả nhiên cái khác thần q u a n cũng giống như vậy à nếu như không phải thần giới xảy ra vấn đề như vậy chẳng lẽ là thần giới c h i tưởng còn là kim linh thần q u a n trên mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm chỉ là cái kêu ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu lục long thần q u a n nhìn về phía càng xa xôi không biết một lát về sau hắn chậm rãi mở miệng thanh âm mang một loại không linh mà xa cách t h vị thần lực chính là thượng thần ân t r ạ c h chi hiển hóa như gương chiếu thâm hắn tăng giảm lưu chuyển không phải vẹn vẹn liên quan đến thành tính càng hệ tại ngươi tâm chi trong suốt n i ệ m chi thông suốt đi thôi trở lại trong con xem trường tâm địch lo ba tỉnh bản thân c ẳ n g ngộ thần ý đợi ngươi tâm kính nặng minh này thần lực chi tuyển có thể phục t u ô n là thuộc hạ cần tuân dạy bảo lục long thần q u a n như được đại xá cung kính dập đầu về sau mới nơm nớp lo sợ không người rời khỏi trang nghiêm đại điện nặng nề g cửa điện tại lục long thần q u a n sau l ư n g y mắng khép lại kim linh thần q u a n độc lập với tượng thần ném xuống to lớn trong bóng tối ngắm nhìn cái k i a ánh sáng thánh kết trụ ngay tại cái này cực hạn trong yên tĩnh một cố nhỏ không thể thấy dị dạng ba động như là đầu nhập nước động đá tại hắn cảm giác bén nhẹ bên trong tràn ra vận sóng、Ai? hắn đột nhiên quay người ánh mắt như điện bắn về phía đại điện một góc bóng tối nghiêm nghị quát đi ra lời còn chưa dứt hắn đã đưa tay lăng không ấn xuống thần thuật vạn trượng kim lao、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy đinh thái n h ớ c có quanh mình kim linh thần quan chỗ chỉ chỗ không gian phản phất bị vô hình cự lực xé rách vô số đạo trói mắt kim quang trống rông bắn ra nháy mắt ngưng tụ kéo dài tới hóa thành vô số chỗ h i to lớn sắp bén l o ạ ra kim loại h á n quang màu vàng cự kiếm những n à y cự kiếm cũng không phải là t h ự t h lại tản ra chặt đứt hết thẻ sắc bén khí tức bọn chúng như là có được sinh mệnh mang bén nhọn tiếng xẻ gió theo bốn phương tám hướng trên dưới trái phải lấy lồng giam chi thế hướng châu bóng tối điên cuồng r à o sát đâm xuyên phong tỏa toàn bộ đại điện nháy mắt bị c u ồ n g bạo thần lực màu vàng nóng tia sáng cùng kim loại xé rách không khí rít lên chỗ tràn ngập kim quan nổ tung chỗ một thân ảnh bị nạnh sinh sinh theo ẩn nấp trạng thái bước đi ra người kia toàn thân bao phủ tại đen nhánh rộng lớn thần vào phía dưới bao phục i ể u dáng cùng thần quan điện giống nhau đến mấy phần nhưng ngược lại thêu lên một cái tản ra bất tường khí tức màu đen mũ trùm trượt xuống một chút lộ ra một tấm dị thường trẻ tuổi thiếu niên khuôn mặt khoe miệng ngậm lấy một tia bất cần đời khinh miệt ý cười hắn lơ lửng giữa không trung phản phất không nhìn phía dưới c á i kia cồn u g bạo rào sát màu vàng d ừ n g kiếm a a a a thiếu niên sa đọa thần thuật sư phát ra t r e o tất tiếng cười từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống kim linh thần quan thần lực cũng bắt đầu suy yếu cảm giác vẫn còn không có thoái hóa nha kim linh thần quan kim linh thần quan nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên mặc áo bào đen này cảm thấy được người trước mắt này trên thân sử dụng b ệ n mà cũng là thần lực đồng thời chú ý tới trên người hắn chữ thập ngươi là phản thần người bên kia thiếu niên x a đọa thần thuật sư c ư ờ i khẩy các ngươi ánh sáng đế phe phái xuống thần quan quả nhiên vẫn là thích không nói tiếng người vừa mới cái kia lục lòng thần quan rõ ràng thần lực của hắn đẳng cấp giảm xuống không phải hắn nổi ngươi lại nhất định phải nói chút như lọt vào trong sương mù để người nghe không hiểu lời nói để chính hắn trở về chậm rãi ngộ ha ha ha ha rõ ràng là các ngươi những n à y thần quan điện ra hỏa đã sắp cùng thần giới cảm giác không liên hệ còn tự xét lại còn ngộ ha ha ha ha kim linh thần quan trong mắt lệ mang tang bọn ta liền biết là các ngươi phản thần bên này cho siết các ngươi đối với thần giới chi tưởng dợ cho gì thiếu niên sa đọa thần thuật sư tiếng cười im b ặ t mà dừng nhưng cũng không có trả lời vấn đề của hắn mà là ánh mắt kinh miệt nhìn qua hắn nói ánh sáng đế phe phái xuống thần tộc cũng kém không nhiều nên đi đến cuối cùng vô thượng cực âm c h i thần đem tiếp quản mảnh này b ạ n tộc bản đồ thần giới cũng sớm m u ộ n quy về chủ ta tất cả đến n ỗ i các ngươi những n à y ánh sáng đế phe phái thần quan nếu như không nghĩ triệt để mất đi thần lực ta nhìn không bằng sớm một chút quy hàng quy ý chúng ta cực âm phe phái xuống như thế nào kim linh thần quan ánh mắt nháy mắt run lên làm càn hắn lần nữa đưa tay nháy mắt thi triển thần lực lòng bàn tay của hắn buộc phát ra so mặt trời càng trói mắt kỳ quang nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chỉ có lớn bằng ngọn cái lại cô đ ộ n g đến cực hạn màu vàng xạ tuyến cái này xạ tuyến ẩn chứa không gì không phá sắc bén thần lực những nơi đi qua không gian đều phản phất bị thiêu đốt xé rách phát ra bén nhọn dê như g nó lấy siêu v i ệ t thị giác cực hạn tốc độ đ â m thẳng trôi nổi tại trống không xa đoạn thiếu niên, vâng. Ánh vàng tinh chuẩn xuyên thấu thiếu niên thân hình lại chỉ đánh tan một đoàn đỗng nhiên nổ tung nồng đầm khói đen thiếu niên thân hình như là như ảo h n h tiêu tán chỉ để lại cái tia tràn ngập hát ý tiếng cười tại đại điện chống trải bên trong quân quần Kim linh thần quan c h ậ m g ã i thả tay xuống, rực rỡ kim quan tùy theo thu lại. đại điện quay về tinh mịch, chỉ có tượng thần tại trong cột ánh sáng ném xuống biên cổ bất biến bóng tối. Hắn nhìn chăm chú thiếu niên biến mất địa phương, thần sắc ngưng trọng đến như là bạn niên hà băng, t h ấ p giọng tự nói, x a đoạn t h ầ n quan. m a u đ e n kim tự tháp chỗ sâu, lòng đất phế tích. g i á t nha. c á c h c á c h cạch. đá vụ n lan xuống, một cái dính đầy bụi đất tay bỗng nhiên theo một mảnh đồ sụp đất đã trồng bên trong ruộ g a gia ca phí sức đầy ra đè ở trên người một tảng đá lớn, g i y ruộ lấy bỏ đi ra. khô khô khô khô khô phun r a sặc vào cho bụi nắm g nhìn bốn phía đập vào mắt đi tới là tuyệt đối hát đám đ ậ m đến tan không ra màu mực thôn vệ hết thẻ tia sáng đưa tay không thấy được năm ngón tuyết nhi tịch g i a o adam cắt bọn hắn đã sớm không biết b ù i lấp đến địa phương gì đi nơi này cũng cảm giác không giống như là hơn một trăm cây số sâu lòng đất tầng a dạ ca nghĩ ngợi lập tức đưa tay vung lên dùng h ỏ a thuộc tính hồn lực thắp sáng nơi này chương một nghìn một trăm sáu mươi bốn viễn cổ siêu phàm khoa học kỹ thuật trương một nghìn một trăm sáu mươi bốn v i cổ siêu phàm khoa học kỹ thuật dạ ca đầu ngón tay n ả y nhót hòa thuộc tính hồn lực đống nhiên vừa tăng hóa thành một đ o à n ấm áp mà ổn định nguồn sáng nháy mắt x u a t a n đậm đặc hát đám chỉ một thoáng toàn bộ không gian dưới đất tại chập trần trong ngọn lửa hiện lộ ra toàn cảnh đây đúng là một cái cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất bốn mách tường cùng mái vòm đều lưu lại rõ ràng nhân công mở dấu vết rõ ràng là bị nhân công sáng tạo ra chỉ là nó cùng nhân tộc thủy hoàng hoàng lăng loại kia rộng lớn vi nghiêm vàng son lộng lẫy cung điện dưới mặt đất hoàn toàn khác biệt nhìn qua bình thường càng giống là một tòa bị lãng quên vô số thuế nguyện cổ lao cặn mỏ thô cạnh mà chất phát ra ca c u i người đem bàn tay kể sát tại lạnh bút c Thổ l ự chiều n ư là vô hình xúc tu dọc theo xúc dọc tu đ cẩn thận cảm giác chạm đất mạch thận nhịp đất đ sâu ư ớt chừng vẹn vẹn chỉ là dưới đất hơn một ngàn mét trong lòng của hắn mặc niệm lông mày cao lại thổ linh thần quan chiêu kia kinh tiên động địa bạo quy tá nguyên n g bản hẳn là định đem bọn hắn toàn bộ trôn sống đến dưới đất một trăm cây số đi nhưng là đến nơi này lại dừng lại lấy thổ linh thần quan cấp mười một thần thuật sư thổ thuộc tính thần lực thế mà đều không thể triệt để xuyên qua nơi này tầm nham thạch ra ca ngón tay vớt ve mặt đất cảm thụ được cái kia viễn siêu bình thường nham thạch cứng rắn tính chất trong lòng suy nghĩ thật cứng rắn cũng không phải là tự nhiên hình thành nơi này chẳng lẽ lại là ghen công ty làm ra đến không đúng công ty người tìm tới khối này phiến đá hẳn là mới vừa v ặ n không lâu mà thôi như thế sâu không gian dưới đất không thể nào là công ty lâm thời sáng tạo ra mà lại nơi này dấu vết rõ ràng là nhiều năm rồi hiển nhiên là rất nhiều rất nhiều năm đều không có người đến qua địa cung này vừa v ặ n tồn tại tại cất giữ khối kia đặc thù thiên đạo t i ê n đ o á n phiến đá kim tự tháp phía dưới chẳng lẽ là cùng khối kia tiền bán phiến đá có quan hệ g i ca suy nghĩ thật lâu đứng lên thở ra một nơi lần này xem như thất sách lúc đầu coi là có thể thừa dịp adam các bọn hắn cùng thổ linh thần quan đánh lên thời điểm len lén đem tiền đoàn p h i ế n đá thuật đi không nghĩ tới cái kia thổ linh thần quan thế mà lợi hại như vậy kém chút không có đem bọn hắn cũng cho cùng một chỗ chôn sống bất kể như thế nào trước tìm tới tuyết nhi các nàng rồi nói sau dạ ca tuyết nhi các ngươi tình huống thế nào cao thâm tuyết chúng ta không có việc gì cao thâm tuyết thổ linh thần quan kỹ năng không có đem chúng ta xem như khóa chặt mục tiêu chúng ta chỉ là bị phổ thông thổ vùi lấp mà thôi tất cả mọi người không có thụ thương dạ ca vậy là tốt rồi nhẹ nhàng thở ra cao thâm tuyết chúng ta bên này còn vừa vẫn phát hiện ít đồ ngươi có thể tới xem một chút giã ca a hiếu kỳ giã ca t ố t ngươi đem định vị phát cho ta cao t h â m tuyết định vị màu đen kim tự tháp bên trong thổ linh thần q u a n lơ lửng tại đổ sụp hình thành to lớn bên cạnh diễn viên ánh mắt thâm thúy xuyên tấu h ắ c ám nhìn hướng phía dưới cái tia sâu không thấy đáy vực sâu khối tia to lớn màu đen tiên đoán phiến đá vẫn chưa rơi xuống giờ phút này đang bị một cỗ tinh thuần màu vàng đất thần lực bao vây lấy vững vàng lơ lửng ở bên người hắn vậy mà chỉ đem bọn hắn đưa đến dưới mặt đất một ngàn mét địa phương a thổ linh thần q u a n nhìn qua phía dưới đen không thấy đáy vực sâu thầm nghĩ nơi đó t ầ n g nham thạch tựa hồ có đồ vật gì ta đại điệu thần lực thế mà đều không thể đập nát muốn đi xuống xem một chút sao thổ linh thần q u a n do dự một chút thôi dù sao những tên kia cũng đã không có khả năng sống sót còn là trước tiên đem khối này tiên đoán phiến đá mang về tốt hắn không do dự nữa bàn tay hư nắm vô số nhỏ bé cắt đá như là có sinh mệnh cắt chạy cấp tốc đem lơ lửng màu đen phiến đá tầm tầm bá khỏa bao trùm tiếp theo một cái t r ớ c mắt thổ linh thần quân thân hình tính cả cái kia bị cắt đá bao khỏa phiến đá như là phong hóa hóa thành tinh mị bụi bặm l ạ g yên không một tiếng động tiêu tán ở trong không khí dạ ca ở cung điện dưới lòng đất bên trong cuốn một hồi cái này cung điện dưới mặt đất cũng không có cái gì cảm ấy dạ ca dùng tinh thần lực cảm giác qua cũng không tồn tại nguy hiểm gì rất nhanh hắn tìm đến cao thâm tuyết c á c nàng hạ t í n h dao cao thâm tuyết dĩa băng bạch h u ế t linh nam cung thu nguyện mấy người chính ngồi vây chung một chỗ làm sơ chỉnh đốn theo ngàn mét sâu lòng đất rơi xuống đi lên khó tránh khỏi đầy bụi đất giữa sợi tóc trên quần áo đều dính đầy bụi đất có vẻ hơi chật vật Tiểu dạng, hạ tịch giao cái thứ nhất phát hiện hắn nhãn tình sáng lên giống con vệ tổ chim nhỏ nhảy cấm chạy tới dạ ca thói quen nuốt nuốt tóc của nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người mang lo lắng đều không sao chứ ừng cao thông tuyết mạch viết linh nam cung thu nguyệt nhẹ gật đầu d i ễ a băng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả khoanh tay dựa vào ở bên cạnh thứ chúng ta nơi này mấy cái thấp nhất đều là thánh lâm cảnh trở lên siêu phàm giả tại không có bị đối phương thần thuật k hóa chặt dưới tình huống làm sao có thể dễ dàng như vậy có việc ngươi cũng quá coi các nàng là tiểu nữ sinh dạ ca nghiêng đầu một chút là ngươi cái này đoạn thiên sứ nữ vương chưa từng có bị bằng hữu lo lắng lo lắng qua cho nên mới cảm giác rất kỳ quạy a diệp băng tuyết nhi ngươi nói các ngươi ở trong này có phát hiện dạ ca hỏi các ngươi phát hiện cái gì rồi cao thâm t u y ế t có chút ngóc đầu lên đưa tay chỉ chỉ trước mặt vách t ư ợ n g ngươi nhìn chỉ gặp trước mặt pha tạp thô giáp vách đá mặt ngoài thật sâu tuyên khắc vô số phức tạp mà huyền ảo b i ế n cổ thần văn cùng ký tự những n à y trên vách t ư ợ n g thần văn kinh lịch năm tháng dài đằng đang ăn mòn cùng bụi đất bao trùm sớm đã ảm đạm mơ hồ rất nhiều chi tiết đã khó mà phân biệt rất nhiều đường nét đều đã thấy không rõ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để chôn vùi ở trong thời gian những thứ này đều là viên cổ thần tộc văn tự giá c a như có điều suy nghĩ không chỉ là văn tự cùng đồ văn đơn giản như vậy cao thâm t u y ế t thanh âm vẫn như cũ như thường ngày bình tĩnh lại mang nhìn rõ bản chất thấu triệt những n à y đặc biệt thần tộc p h ù văn cùng hoa văn là lấy một loại cực kỳ tinh vi ma trận kết cấu sắp xếp tổ hợp hãn thiết kế lý niệm cùng chúng ta sử dụng ma năng kỹ thuật bên trong ma văn ma trận hạch tâm nguyên lý cơ bản nhất trí nàng dưng một chút ánh mắt đảo qua những cái kia ảm đạm đường vần những đường vân này cùng phù văn có thể truyền lại năng lượng thông qua đặc biệt năng lượng kích phát phương thức loại này thần văn ma trận có thể đem đưa vào nguồn năng lượng hiệu suất cao chuyển hóa tăng phúc thả ra cường đại siêu phàm lực lượng trên bản chất nó là một loại tinh vi năng lượng chuyển hóa cùng tăng phúc trang bị chương một n t r ă m sáu m ư trong v ự c sâu bí mật chương 1165, t r o n g v ự c sâu bí mật dạng ca sướng sở trang bị ý của ngươi là những này khắc vào trên tường thần văn ma trận nhưng thật ra là khởi động vật gì đó chót mở đúng thế cao thâm t u ế t nói căn cứ hắn ma trận kết cấu cùng dòng năng lượng chuyển đường đi suy bán ta nghĩ nó cực có thể là dùng cho kích hoạt hoặc khống chế cái nào đó cùng với liên quan viễn cổ trang bị hạch tâm đầu mối bất quá đến nỗi là dùng tới làm cái gì ta cũng không rõ ràng hạ tịch giao kinh ngạc tuyết nhi nhưng ngươi vừa mới nói tới đây không phải là ngươi phát minh ra siêu phàm khoa học kỹ thuật sao thế nhưng là ngươi không phải là cái thứ nhất đem siêu phàm chi lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp lại người sao loại vật này thời đại viễn cổ làm sao lại có cao thâm viết trầm mặc không nói gì tựa hồ cũng đang suy nghĩ diễ băng lúc này k h é cười một tiếng nói các ngươi thật đúng là tin tưởng loại này khoa học kỹ thuật là các n g ư ơ i n h â n tộc chính mình phát minh n g ư ơ i có ý tứ gì a hạ tịch giao mở to hai mắt tựa hồ có chút không quá cao hứng siêu phàm khoa học kỹ thuật vốn chính là siêu thời kỳ cổ đại liền đã tồn tại kỹ thuật diệp b a n g ung dung nói máy móc chi thần mỹ nạ sớm tại hơn một trăm triệu năm trước liền đem loại kỹ thuật này lấy ra chỉ có điều về sau thần tộc rời đi vạn tộc bản đồ lại cơ hồ không tại hạ giới xuất hiện những này siêu việt thời đại kiến thức khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật hệ thống mới ở trong vạn tộc triệt để vật tuyển chôn bụi tại trong dòng sông thời gian các ngươi hiện tại cái gọi là khai sáng phát minh bất quá là tại bên trong đụi bẩm của lịch sử một lần nữa tìm tòi đến một điểm bọn hắn sớm đã chơi còn lại ra lông thôi máy móc c h i thần nam cung thu nguyệt có chút một b ư ớ c diệp băng núi bay ngươi có thể lý giải thành thần tộc nhà khoa học thần tộc còn có nhà khoa học nam cung thu n g u y ệ t t r ấ n kinh ngươi sẽ không coi là thần tộc cũng chỉ là dựa vào tự nhiên siêu phạm lực lượng thống trị vạn tộc a diệp băng ngữ khí bình thản trong ánh mắt lại mang theo vài phần ngư nghị nói cho ngươi đi thần tộc không chỉ siêu p h à m lực lượng nghiền ép tất cả b n tộc trình độ khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng nghiền ép tất cả b n tộc cho nên bọn hắn mới có thể là viên tinh cầu này cao nhất chiều không gian văn minh tại thời kỳ viễn cổ b ạ n tộc trong chiến tranh đi đến cuối cùng trổ hết tài năng trở thành hiện tại trong b ạ n tộc thần trở thành thống trị vạn vật hết thể c h ỗ a tể hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t hai mặt nhìn nhau nguyên lai、like、đúng là dạng này ô, ô, ô. dạ ca dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh khắp đầy thần văn băng, băng lánh v á c đá trầm âm địa cung này ở vào khối k i ê màu đen tiên đoan p i ê n đá dưới mặt đất nghĩ đến cũng không phải là cái gì trùng hợp dạ ca quay đầu hỏi tuyết nhi ngươi có thể mỏ thấy cái này trang bị nguyên lý sao nếu như cho ta đầy đủ thời gian hẳn là có thể cao thâm tuyết dừng lại một chút vất quá đại khái sẽ thật lâu bao lâu ta cũng không rõ ràng có lẽ mấy ngày có lẽ mấy tháng có lẽ mấy năm mà lại thời gian dài như vậy đi qua cái này trang bị phải chăng còn hữu hiệu có hay không còn có thể bị khởi động hẳn là cũng còn là một vấn đề cao thâm tuyết nói dạ ca trầm mặc nhẹ gật đầu lập tức hắn ở trong ý thức hỏi thanh long lao đăng ngươi biết trang bị này là dùng tới làm cái gì sao thanh long lao đăng không biết ta đối với siêu p h ả m khoa học kỹ thuật cũng không có cái gì hiểu rõ thần tộc những n à y siêu p h ả m khoa học kỹ thuật quá mức phức tạp con con quần tuấn ta xem không hiểu dạ ca bất quá ta ngược lại là nhìn thấy nhìn quen mắt đồ vật thanh long lao đang nói thứ gì dạ ca lập tức hỏi ngươi nhìn phía bên phải của người phía trên thanh long lao đang nói dạ ca nghe vậy thuận lao đang nói tới phương hướng nhìn lại tại chập trần ánh l ử a chiếu dọi biên giới không đang chú ý chỗ cao thình lình điêu khắp một cái hình thái dữ tợn quái dị đầu lâu đầu lâu t i ê mọc lên một đôi vạn mẹo x ư n g đồng khuôn mặt đen như mực cảm nhận lạnh leo cứng rắn như sắt lộ ra một cô bất tường nguyên nghiêm nhất là người sợ hãi chính là nó vốn nên là con mắt vị trí chỉ có hai cái thâm thúy chống giống lỗ thủng phản phất t ạ i im lặng nhìn chăm chú phía dưới đó là cái gì da ca thấp giọng hỏi trong lòng không h i ể u dâng lên một tia dị dạng cái kia điêu khắc chính là c ử câm c h i thần đầu lâu chân dung thanh long lao đang nói da ca hơi s ữ n g sở c ử câm c h i thần đây không phải ta mắt trái đúng thanh long lao đang nói mặc dù khắc đến đơn sơ nhưng cái kia cố đặc thù cùng thần bận không sai bất quá ta cũng không biết vì cái gì cửa cơm chi thần ảnh chân dung sẽ bị khắc cấn ở trong này dạ ca ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia cửa cơm chi thần ảnh chân dung chẳng lẽ tòa này cung điện dưới mặt đất cùng cửa cơm chi thần có quan hệ trên ảnh chân dung vừa vặn thiếu một đôi mắt không có khắc họa đi lên sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao dạ ca trầm âm nhìn qua cái kia cửa cơm chi thần ảnh chân dung đầu kia giống bên trong cặp kia trống rông đen nhánh hốc mắt phảng phất đang nhìn thẳng hắn để trong lòng của hắn không hiệu dâng lên một kia dị dạng đứng lúc này đôi kia thâm thúy trống rông hốc mắt chỗ sâu không có dấu p h ả n phất ngủ say vạn năm ý chí bị nháy mắt xúc động nháy mắt một cỗ p h ả n phất đến từ sâu trong linh hồn khó nói lên lời thiêu đốt kịch liệt đau nhức đ ô n g nhiên theo mắt trái nhãn cầu nổ tung như là nóng hổi bàn ủi hung hăng đặt tại thần kinh bên trên dạ ca đau đến kêu lên một tiếng đau đớn thân thể run dày dữ dội trước mắt biến đen lảo đảo liền muốn quỳ xuống x u ố n g dưới bên cạnh những người khác giật này mình tiểu dạng hạ tịch giao kinh hô ngươi làm sao rồi sau đó đ ộ i vàng tới xem xét hắn tình huống diễ băng nhìn thấy dạ ca trạng thái hơi sưng sờ lúc đầu cũng nghĩ mở miệm hỏi tham nhưng mà một cỗ đồng dạng của bạo phản phất muốn đem nhãn cầu triệt để nóng chạy thiêu đốt cảm giác không có dấu hiệu nào theo mắt phải của nàng chỗ sâu b ộ c phát ra nháy mắt lan tràn đến toàn thân của nàng Ê! Diệp băng kêu lên một tiếng đau đớn kịch liệt đau nhức để nàng nháy mắt còn lưng thân thể một cái tay gắt gao che mắt phải một cái tay khác đ n g nhiên chống đỡ bên cạnh b á c h đá mới miễn cưỡng ổn định thân hình đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh cái chán nháy mắt chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh Tiểu dạng. Cao thâm tuyết thanh dạ ca run dậy chậm rãi rời đi che ở bên trái mắt tay lộ ra mắt trái của hắn con tia bại lộ tại mọi người trong tầm mắt mắt trái đã triệt để biến thành thuần túy phản phất có thể thôn vệ hết thẻ tia sáng đen nhánh đem m ấy nữ hải giật này mình con ngươi b ị trí t ẩn t ẩn có thâm thúy vòng xoáy lưu chuyển dạ ca con tia c ử c ầ m chi mắt trái nhưng vẫn như n g mở ra mắt trái của hắn đây là làm sao rồi n a g cung thu nguyệt cũng không biết dạ ca mắt trái bí mật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không gian ý thức bên trong thanh long lao đăng mắt thấy cảnh này to lớn long đồng bên trong hiện lên một tia trước nay chưa từng có nghiêm túc tia sáng quả nhiên nơi đây cùng hắn có quan hệ ông một tiếng trầm thấp mà hùng vĩ v ù v ù không có dấu hiệu nào băng lên như là ngủ say cự thú nhịp tim khôi phục trong chốc lát trên vách tường những cái kia nguyên bản ảm đạm biên lặng cơ hồ cùng nham thạch hòa làm một thể cổ lao t h ầ n văn đ n g nhiên sáng lên c h ó i mắt phản phất nguồn gốc từ vực sâu sâu t h ẳ m hát quang dọc theo phức tạp đường vân phi t ố c c h ả y xuôi lan tràn nháy mắt thắp sáng đều mặt vách tường tia sáng kia băng lãnh q u dị mang một loại làm người sợ hãi hoạt í n h càng làm cho người ta kinh hãi là tia sáng này cũng không phải là giới hạn trong vách tường hạ tích Nam cung thu nguyện bọn người kinh ngạc túi đầu phát hiện các nàng dưới chân mặt đất chẳng biết lúc nào cũng hiện ra từng mảng lớn đồng d ạ n g lóe ra bất tường hắc quan g thần văn hình vẽ những n à y đ ồ văn như là sống tới màu đen mạch máu nháy mắt che kín toàn bộ cung điện dưới mặt đất mặt đất đem tất cả mọi người bao phụ tại một mảnh ưu ám mà phun trào tia sáng mạng lưới bên trong t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi sáu thứ ba kỹ năng t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi sáu thứ ba kỹ năng cung điện dưới mặt đất c h ỗ sâu hoàn toàn t ĩ n h m ị c h đống đá vụ bên trong giang giác giang giác nhỏ xíu tiếng vỡ vụ đột một băng lên như là mặt băng tràn ra ngay sau đó tiếng vỡ bụng c ấ p tốc phóng đại lan tràn vâng nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức g ó c nổ đùng vô số nặng nề g h nham thạch bị một cỗ tràn t r ề cự lực cẩm v a n g tung bay một đạo bao trùm lấy nặng nề g h đen nhánh bọc thép cao lớn thân ảnh như là tránh thoát địa ngục chói b u ộ c ma thần xông phá nham thạch giàn n u ộ phóng lên tận trời vâng nặng nề máy móc tiếng chân dung c h u y ể n mặt đất adam trùng điệp rơi xuống giờ phút này adam trạng thái cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt vốn chỉ là tay phải bị cơ giác vũ trang hòa hắn giờ phút này rốt cục toàn thân đều tiến vào cơ giác trạng thái toàn th loé r a u lãnh kim loại sáng bóng máy móc nạ nổ bọc thép thân cao đã hơn hai m năm toàn thân đen nhánh bọc thép mặt ngoài nạ nổ đường vần tinh vi mà giữ thợn tản ra khiến người ngạt thở cảm giác áp bách tựa như một tôn đến từ tương lai uy vũ bá khí hát rượu thạch kỵ sĩ xem ra chúng ta còn là đánh giá thấp ngũ hành thần quan thủ đoạn ta không biết từ nơi nào đi ra thanh â m mang một tia bất đắc dĩ cởi khổ hắn theo trong bóng tối chậm rãi bước đi thong thả ra khiến người kinh dị chính là rõ ràng mới từ ngàn mét sâu lòng đất tranh thoát trên người hắn cái tia thân màu trắng hưu nhàn âu phục vẫn như cũng không trên mặt trên tóc trên quần áo toàn bộ đều là sạch sẽ hừ adam trong lỗ mũi phát ra h ừ lạnh một tiếng bên ngoài thân nạ nỗ bọc thép như là vật sống lưu động rút đi hóa thành màu đen lưu quan g du nhập g n thể nội một lần nữa h i ể n lộ ra ái nhân làng ra hắn hoạt động một chút cái cổ phát ra rất nhỏ khớp xương tiếng vang mà không chút thay đổi nói chỉ thường thôi còn là đường mạch miệng các khoe miệng mang nghiền ngấp ý cười liền nạ nỗ bọc thép đều bị buộc đi ra bất chính nói rõ ngơi ư trạng thái bình thường lực lượng xác t h ự ứng phó không được không phải sao cái kia cũng chỉ là địa hình vừa bạn có lợi cho hắn mà thôi a đang m ặ t không biểu tình c ắ t núi bay thoát a cái này cũng quả thực dưới đất này tất cả thổ thuộc tính nguyên tố đều vừa bận có thể cung cấp thổ linh thần quan sử dụng bất quá cuối cùng là địa phương gì a đ a m nhìn chung quanh trống trải to lớn không gian dưới đất lạnh lùng nói cái kia thổ linh thần quan nói muốn đem chúng ta đưa đến dưới mặt đất một trăm cây số sâu lòng đất tầng lại tại cái này khoảng hơn một ngàn mét địa phương liền dừng lại、ừ. các ắ túi t người nó g n tay thon dài mơn trớn băng lanh mặt đất không nghĩ tới tòa này kìm tự tháp phía dưới lại vẫn ẩn giấu một tòa chúng ta không biết cung điện dưới mặt đất đầu ngón tay của hắn dừng lại trên mặt đất trên gạch những cái kia ảm đạm lại ẩn chứa quy luật trên đường vân trong mắt lóe lên một kia hứng thú những n à y đồ văn có chút ý tứ cũng không phải là trang trí mà là một loại cỡ lớn thần văn ma trận một cái bị phủ đuổi v i ê n cổ siêu p h à n g khoa học kỹ thuật trang bị chúng ta tựa hầu nội nhập một tòa thất lạc thời đại khoa học kỹ thuật pháo đài trang bị a đang cúi đầu nhìn xem dưới chân mặt đất đặt chân bước lên liền nơi này đúng lúc này dưới chân những n à y gạch khắc cấn thần văn trong hách nhiên lại toàn bộ sáng lên phức tạp thần văn sáng lên màu đen đu quang những đường vân này như là sống tới hát sắc huyết mạch nháy mắt lan tràn xe lẫn bao trùm toàn bộ cung điện dưới mặt đất mặt đất cấu thành một tấm khổng lồ mà quỷ dị l ó e ra sâu thẳm hắc quang lưới năng lượng lạc tính cả trên vách tường thần v â n cũng cùng nhau phát sáng lên adam cùng c ặ t đều là hơi s ư n g sở cái này lại là tình huống gì adam nhìn về phía hắn đất này v à o bên trong thần v â n trang bị thế mà bị khởi động rồi c ặ t như có điều suy nghĩ một bên khác bốn nữ hải đều vây quanh ở dạng ca bên người cao t h ô n tiết ngưng tần nhìn kỹ phát hiện những n à y mặt đất sáng lên màu đen thần văn cũng không phải là lộn、sột. bọn chúng vòng, vòng đan sen lẫn nhau cấu kết hình thành một loại cực kỳ thơm ảo huyền diệu phù văn ma trận kết cấu t ẩn chứa viễn siêu hiện đại lý giải dòng năng lượng chuyển phát tác ma cấu thành mặt đất cũng không phải là phổ thông nhan thạch mà là một loại toàn thân đen nhánh ôn nhuận như ngọc đặc thù vật liệu đá loại này vật liệu đá nàng trước kia ở trên vạn tộc bản đồ chưa bao giờ từng thấy cao thâm t u y ế t dùng hệ thống quét hình một lần phát hiện loại này vật liệu đá có được gần như hoàn mỹ t h ầ n lực chuyển đặc tính như là thiên nhiên năng lượng thông đạo chính là nó hoàn mỹ đánh chịu cũng kích hoạt toàn bộ mặt đất ma trận khiến cho trở thành cái này khổng lộ trang bị không thể thiếu tấm nền Tựa như là trong máy vi tính mạch bồ mà những thần văn kiết thì chính là tuyến đường chắc không được liền thổ linh thần quan thần lực đều không thể để nơi này đổ sụt tại sao có thể như vậy hạ tịch giao đội vã cuốn g cùng nhìn xem dạ ca tuyết nhi tiểu dạ hắn sẽ không thế nào a cao thâm tuyết m ấ p máy môi không nói chuyện này này dạ ca ngươi đừng làm chúng ta sợ a nam cung thu nguyệt cũng ở bên cạnh nói mà lúc này đây dạ ca hai mắt nhắm chặt có chút rung động chậm rãi mở ra mắt trái của hắn vẫn như c ũ là một mảnh thuật túy phản p h t có thể thôn vệ tia sáng thâm túy đã nhánh hắn c ử c ơ chi nhãn vẫn mở mở mà m ắ trong phải thì dần dần khôi phục thì khôi thanh minh. t dần dần đầu thiên đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở như là băng lánh dòng suối liên tiếp không ngừng mà v ă n g lên thiên đạo hệ thống ngươi đã thành công hấp thu c ự c â m chi thần lực thiên đạo hệ thống ngươi c ự c â m chi mắt trái phát sinh đặc thù nào đó tính chất biến một ít thuộc tính được đến cường hóa thiên đạo hệ thống ngươi mắt trái thần lực hạn mức cao nhất một không không không không không thiên đạo hệ thống mắt trái của ngươi động thái thị lực ba trăm mắt cơ sức chịu đựng ba trăm xem trận năm mươi quan lượng từ cảm giác q u ắ bốn trăm thiên đạo hệ thống ngươi c ử cơm chi mắt trái thứ hai kỹ năng nhị đấu sửa đổi vì kỹ năng bị động về sau thi triển không cần tiêu hao thần lực t h i ê nhưng đạo ệ t h â mà c h một loại cực kỳ cảm giác c á i dị vẫn như cũ chiếm cứ ở bên trái mắt chỗ sâu phản phất có ước vạn con nhỏ bé băng kiến tại trong nhãn cầu bộ bọ sát gắn mớt nóng dựng cùng băng hàn xét lẫn hôn loạn cảm giác vùng đi không được đủ loại mâu thuẫn cảm giác h ôn tạp cùng một chỗ, làm hắn cao mày. cùng lúc đó, một gỗ trước nay chưa từng có, vàng bạc mà âm lanh thần lực tràn đầy mắt trái của hắn. khi hắn mở mắt ra, trước mắt thế giới tự a hồ. khác biệt. s á t thái, tia sáng, năng lượng lưu động đều trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến trong không khí nhỏ xíu hạt năng lượng, nhưng lại khó nói lên lời loại này mới cảm giác biến hóa cụ thể. c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi bảy trở về. c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi bảy trở về. ta không sao. dạ ca chỉ hoãn tới về sau nói. lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng mặt đất cùng trên vách tường chạy sôi sâu thẳm hát quan g thần văn ma trận k i a sáng k i a băng lánh mà tràn ngập hoặc tính phản phát thiên lạc ức vạn n ă m mạch máu một lần nữa đập quả nhiên mặc dù trên triệu năm thời gian trôi qua nhưng cái này thần văn trang bị đến nay cũng còn có thể khởi động dạ ca nói nam cung thu nguyệt cũng liếc mắt nhìn có chút mờ mịt thế nhưng là vừa mới là làm sao khởi động chúng ta rõ ràng cái gì cũng không làm a hẳn là thông qua ánh mắt của hắn mạnh huyết linh lúc này nói linh, linh đương nhiên là biết dạ ca trong mắt trái ẩ n dấu c ử câm chi thần lực lượng còn mắt nam cung thu n g u y ệ t còn là không có quá rõ ràng dạ ca cũng không có ý định ở trong này cùng với nàng giải thích lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì hỏi đúng rồi diệp băng đâu cao thâm tuyết hạ tịch giao m ạ c h huyết linh nam cung thu n g u y ệ t bốn nữ hải toàn bộ đ ề u vây quanh hắn duy chỉ có diệp băng không tại đ á n g người hơi xứng sở lúc này mới nhớ tới hoàn toàn đem diệp băng quên các nàng vừa mới nóng lòng dạ ca tình trạng nơi nào còn nhớ rõ diệp băng nam cung thu n g u y ệ t cùng hạ tịch giao nhìn lại mới phát hiện diệp băng một người lẹ loi trơ trọi ngồi dựa vào góc tường vùng t h o á đầu tựa hồ đã, đã bất tỉnh mắt trái của nàng đóng chặt mắt phải n ở rộ quỷ dị t r ư ớ n g mắt hắc quang cái kia trong hốc mắt giống như, như l ỗ đen quỷ dị khủng bố dạ ca xem xét tình huống của nàng diễm băng tình trạng hiển nhiên cùng hắn vừa mới giống nhau như lúc chỉ có điều cũng không có giống hắn đồng dạng như vậy thành công hấp thu hết cửa cơm chi lực cấp bậc của nàng mặc dù cao hơn hắn ra rất nhiều nhưng làm hắc cám t r ủ n g tộc thân thể tiếp nhận thần lực năng lực liền so hắn yếu được nhiều lắm ma lực của nàng muốn là còn không có khôi phục còn muốn phân ra ma lực phong ấ n nước chế cực âm chi mắt phải thần lực bây giờ mắt phải cực âm chi lực đột nhiên tăng vọt cồn u bạo thần lực phản vệ trực tiếp đưa nàng xung kích đến bất tỉnh đi mới có thể đến bây giờ đều không có chỉ hoa tới đồng dạng làm kẻ gian lâm dạ ca không cách nào thông qua thiên đạo hệ thống nhìn thấy diệp b a n g bảng thuộc tính hắn ôm diệp b a n g để diệp b a n g dựa vào ở trên người của chính mình sau đó đưa tay đặt tại mi tâm của nàng cảm giác thân thể nàng tình trạng tại cảm giác trong tầm mắt diệp băng mắt phải bên trong đoàn kia tăng vọt cực âm thần lực như là cồn bão hát diễm đang cố gắng xông phá ma lực trói buộc hướng ra phía ngoài mở、rậu. nhưng quyết tán phạm vi còn tại ma lực miễn cưỡng cấu trúc phòng tuyến bên trong tạm thời không có mất khống chế nguy hiểm hẳn là không có việc gì dạ ca nói qua một hồi liền có thể tỉnh nàng cũng có cửa cơm chi nhãn cao thâm viết nhìn về phía dạ ca ừng dạ ca nói cũng là tại cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất được đến lại qua một hồi lâu diệp băng thon dài lông mi rung động mấy lần ư một tiếng chậm dại t h ứ c tỉnh mắt phải chuyển đến phản phất nhãn cầu bị r u n g nham t i ê u đốt lại thấm vào hàn băng kịch liệt đau nhức để nàng nhịn không được hít vào một ngụ khí lạnh vô ý tức che mắt như là dạ ca trước đó nàng mắt phải cái k i a thuần v h í thôn vệ tia sáng đen nhanh chính chậm rãi rút đi một lần nữa h i ể n lộ ra nguyên bản m à u băng la mỹ m lệ con người lập tức nàng mới phát hiện chính mình vậy mà dựa vào ở trong ngực của dạ ca mà lại cao thâm tuyết hạ tịch giao các nàng toàn bộ đều ở bên cạnh nhìn xem diệp băng trong lòng lập tức giật mình vội vàng muốn đứng dậy nhưng là đ ỗ n g nhiên nghĩ lại mấy người các nàng đều đang nhìn chính mình như thế b ồ i d ố i đứng dậy lời nói thật giống như ra vẻ mình rất để ý như nàng thế nhưng là đoạn thiên sứ nữ vương làm sao có thể biểu hiện được như cái không có bị nam nhân ôm qua tiểu nữ sinh như thế là diệp b a n g biểu hiện ra một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng yên tâm thoải mái dựa vào ở trong ngực của dạ ca thậm chí điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế phản phất dạ ca ôm ấp chỉ là nàng nữ vương bảo tọa kéo dài trên mặt bày ra một bộ không để ý đ ạ m mạc thân sắc đừng nói thân thể của hắn dựa vào còn thật thoải mái vừa mới đến cùng phát sinh cái gì rồi diệp b a n g che lấy mắt phải của mình không rõ ràng cho lắm hỏi dạ ca chính ngươi nhìn rồi diệp b a n g trước mắt tràn đầy bóng trồng tầm mắt dần dần rõ ràng rốt cục thấy rõ bốn phía hết thảy cái này mai táng dưới đất trên triệu năm lâu cổ lao trang bị thế mà thật đúng là có thể bị khởi động diệp băng nhìn xem trong địa cung này che kín mặt đất cùng b á c h tường màu đen tần h văn dừng một chút nói vừa mới khởi động trang bị này chẳng lẽ là đúng dạ ca đại khái chính là chúng ta cử c ầ m chi nhãn diệp băng có chút nhữ mày vậy cái này trang bị đến cùng là làm gì dùng dạ ca không nói chuyện hiển nhiên cũng đang suy nghĩ ngay lúc này cung điện dưới mặt đất đ ỗ n g nhiên lần nữa chấn động lên không thể nào còn tới nam cung thu nguyệt sắc mặt chấm bệnh lại là địa chấn g i á nha g i á nha g i á nha t i ế n g vỡ vụn cùng một ngạt oanh minh theo nhau mà tới đỉnh đầu tầm nham thạch nhanh t r o n g c h e kín giống mạng nhạy b ế t rách khối lớn khối lớn đá vụn lôi cuốn đ u ổ i đất gì r à o rơi đập dạ ca ngẩng đầu nhìn lướt mắt xem ra là vừa mới cái kia trang bị khởi động dẫn đến cái này cung điện dưới mặt đất muốn bắt đầu đổ sụt không nghĩ tới trang bị này thế mà còn là lần thứ nhất tính dạ ca có chút bất đắc dĩ cười khổ một chút vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý nam cung thu m ư i hỏi dạ ca còn có thể làm sao xử lý đương nhiên là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước lại nói a nói hắn liền đứng dậy đáp loạt ra ảnh nguyện trực đạo trường đao rơi trong tay hắn da ca giơ tay lên không chút nào dây dưa dài dòng liền ở trước mặt vạch ra một đạo thập tự t r ạ n g trước mặt không khí như là vải vóc bị x é đứt một cái to lớn hình chữ thập vết nước không gian nháy mắt thành hình c ũ n g cấp tốc hướng bốn phía mở rộng hóa thành một đạo xoay tròn lấy màu đỏ thấm vòng xoáy dị thứ nguyên đại môn nồng nặc tan c n g r a mang lưu hình cùng mùi huyết tinh c u ầ n bạo ma khí như là như thực chất từ đó mãnh liệt dâng lên mà ra trong môn chỗ sâu mơ hồ truyền đến làm người sợ hãi ma vật gà ghét diệ băng trong lòng giật mình mãnh liệt như thế ma khí cánh cửa này đến tột cùng là thông hướng nơi nào đi thôi tranh thủ thời gian rút dạ ca nói cao thâm tuyết mạnh viết linh hạ tịch giao thấy thế không chút do dự chui vào trước nam cung thu nguyện ở phía sau ngậm một hồi thẳng đến một khối đá vụn ban đ ệ m ở trên đầu nàng mới đau đến ôi một tiếng lấy lại tinh thần nàng cuốn pít xoa đầu cũng theo sát lấy sông vào trong môn dạ ca đem diệp băng từ dưới đất ông ngang cũng chuẩn bị tiến vào trong môn diệp băng trong lòng lần nữa khé động trên mặt cái kia cố giả bộ đạm mạc rốt cục có chút duy trì không nổi nói ta chính ta có thể đi dạ ca nhìn một chút nàng cười cười quên đi thôi dù sao ngươi sát lại cũng thật thoải mái không phải sao ta diệp băng gương mặt hơi đỏ lên dạ ca không có lại nói cái gì dưới chân một điểm mang diệp băng nhảy vào mà giới chi môn